Vụ kín mộ thất cửa lưỡng nghi đồ, lập tức lần nữa vận mẹo. Mà cơ trọng cũng lần nữa cảm giác được mộ thất đối với hắn hấp dẫn trở nên càng thêm mãnh liệt. Mặc dù có tiên thiên mộ lực lượng xa xa không ngừng ra chỉ phong ấn, hóa thành vô tận sơn hà, cùng một chỗ trấn áp phong ấn, thế nhưng là tự cái kia mộ thất bên trong chuyển ra ảm đạm bất tường khí tức, càng phát ra nồng đậm. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng hiểu rõ, nếu như đánh ngay từ đầu phong ấn không sinh ra biến hóa, từ đầu đến cuối vững chắc, mộ thất bên trong tồn tại Sợ là vẫn luôn không có cơ hội Nhưng mới tiên tiên mộ đại loạn một trận Cầm chế phòng ngự cho nên xuất hiện thư giãn Cuối cùng gọi mộ thất bên trong tồn tại Thừa cơ chạy ra Đối phương nửa người đã chạy ra cửa Lúc này còn muốn tướng môn một lần nữa đóng lại Coi như quá khó Bố trí tiên tiên mộ cái kia vị đại năng cường giả mặc dù cường đại Nhưng trước mắt tiên tiên mộ phòng hộ cầm chế Toàn bằng quay vòng Một khi mất đi tiên cơ Muốn đền bù Lại muôn vàn khó khăn Thế là mắt thấy cơ trọng Một lần nữa bị hút tới mộ thất nhập khẩu phụ cận, cơ hồ muốn gắt gao rửa sát lưỡng nghi đồ. Lưỡng nghi đồ vặn vẹo ở giữa, cặp kia rối ra mộ thất bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng theo trên người cơ trọng. Sau đó liền gặp hóa thành cú mang trí tướng, bao phủ cơ trọng toàn thân thanh quang, bắt đầu từ trên người hắn trôi qua, xuyên thấu qua lưỡng nghi đồ, chuyển mà chạy về phía cái kia hai tay. Cơ trọng trên thân thiên phượng phát ra huyết dài âm thanh, trên thân chấp động ánh sáng năm màu ra chỉ bao phủ cơ trọng thân thể Trợ giúp cơ trọng kháng cự đối phương hấp dẫn cùng ăn mòn. Tại tiên thiên mộ cầm chế trợ giúp giới, thiên phượng động tác thành công trì hoãn đối phương hấp dẫn cơ trọng tiến trình. Nhưng cơ trọng trên thân thanh quang vẫn đang từ từ trôi qua. Nhất là theo thanh quang lưu chuyển ở giữa, cái kia hai tay lực lượng dường như hổ trở nên càng thêm cường đại. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem một màn này. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, ra khỏi lang tầm. Trưng 569, Phục Hy cùng Cú Mang. Trần Lạc Dương một đường xuất Liền gặp lăng tẩm phía trên núi nhỏ, quả nhiên, lần nữa rung chuyển. Toàn bộ tiên thiên mộ đất rung núi chuyển, gian ngoài thủ vệ đại trận, đồng dạng lại bị kinh động. Trần Lạc Dương thân hình ngảy lên, đi vào đỉnh núi bên trên. Gốc kia 10 mét tả hữu cao thấp kim cây ngô đồng, giờ khắc này, cũng đang không ngừng rung chuyển, đồng thời có một nửa cánh lá, đã khô héo. Trần Lạc Dương thấy thế, ngược lại âm thầm gật đầu. Hắn đi ra phía trước, đi vào cây ngô đồng bên cạnh. Cây ngô đồng bên trên chấp động Huy để hắn tới gần đứng lên cảm thấy khó khăn. Bất quá, bởi vì tiên thiên mộ bên trong phát sinh dị biến, giống như cây ngô đồng khô héo một nửa, không còn hoàn hảo, sở dĩ Trần Lạc Dương trải qua một phen cố gắng, vẫn là thành công tới gần đến cây ngô đồng bên cạnh. Sau đó, hắn rội ra một cái tay, bàn tay theo trên thân cây. Cảnh tượng trước mắt, lập tức biến hóa. Tiên thiên mộ bên trong cảnh tượng, một lần nữa ánh vào Trần Lạc Dương nao hải. liền gặp mộ thất bên trong cái kia hai tay, cơ hồ đã phá vỡ lượng chính thức từ mộ thất bên trong rối ra, sau đó bắt lấy cơ trọng, muốn đem cơ trọng kéo vào mộ thất bên trong. Trần Lạc Dương nhìn xem một màn này, không có vội vàng dao động. Tại hắn xem xét tiên thiên mộ nội cảnh tượng đồng thời, cũng có đại lượng quỷ dị khó lường phù văn chú ấn, phản phất thủy triều một dạng tràn vào trong đầu, để hắn không kịp nhìn. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, tận cố gắng lớn nhất, trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng nhiều lĩnh hội lĩnh hội những phù này chú ấn nội hàm. Vạn hạnh, lần trước tiên thiên cung nội loạn, Trần Lạc Dương tham gia trong đó lúc, mượn gió bẻ mang bắt cóc một chút bảo vật cùng Tiên Thiên cung điện tịch. Vì lần này Tiên Thiên mộ chuyến đi, Trần Lạc Dương cùng Trình những Thiên, Du Hạ mấy người đồng dạng, đều đã làm nhiều lần chuẩn bị. Sở dĩ giờ phút này tiếp thu cây ngô đồng truyền đưa tới rất nhiều thảo dược, Trần Lạc Dương nhiều ít có thể lĩnh hội một chút. Nơi này hảo diệu, cũng là nguồn gốc từ Phục Hy sáng tạo Tiên Thiên Bắc Quái, chỉ là xa so với Tiên Thiên đại đạo tạng, Phục Hy dịch Tiên Thiên trở tuyệt học càng thâm ảo hơn. Trước mắt thời gian cấp bách, Trần Lạc Dương không lo được xâm nhập thể ngộ, chỉ có một bên phòng đoán, một bên động thủ. Hắn một cái tay bàn tay theo trên cây ngô đồng. Một cái tay khác, thì bưng cái quyền giá đỡ. Sau đó liền có từng tiếng sáng tiếng vượng hót, tự Trần Lạc Dương trong cơ thể văng lên. Năm hồ phượng hoàng quang ảnh, tại hắn trong con mắt thoáng hiện, sau đó hóa thành một đầu ám kim sắc phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh ở giữa, hiển lộ rõ ràng một loại khác khí thế. Không giống giống nhau phượng hoàng như vậy cao hoa cũng không giống huyết hà một mạch huyết hoàng luân hồi quyết huyết vượng hoàng hung ác như vậy. Trần Lạc Dương quyền ý biến thành ám kim sắc phượng hoàng, quanh thân ngũ thải quang hoa chớp động ở giữa, toát ra quân lâm thiên hạ bá đạo khí tức. Lại là thần võ ma quyền bên trong một thức thiếu hạo quyền ý biến thành. Bất quá, Trần Lạc Dương một quyền thiếu hạo về sau, quyền thế lập tức lại biến đổi. Cái này quyền thứ hai, không giống thiếu hạo mới như vậy thuần thục, ngược lại có chút giống là mới học mới luyện, lần thứ nhất sử dụng bộ dáng. Quyền ý ngưng kết phía dưới, hình thành lại là một tôn mặt người thân chim, chân đạp song long thần chỉ bộ dáng, chính là cùng tiên thiên mộ bên trong cơ trọng tương tự cú mang. Trần Lạc Dương bản không có tu thành cú mang, nhưng ở trước mắt cái này đặc thù hoàn cảnh dưới, một thức cú mang thình lình chậm chậm thành hình. Mà Trần Lạc Dương một thức cú mang về sau, không trần chờ chút nào, quyền thế lại biến. Quyền thứ ba, cực kỳ chậm chạp, so sánh mới quyền thứ hai cú mang càng thêm không lưu loát ngưng trệ, thậm chí có vẻ hơi vụ bè. Nhưng Trần Lạc Dương thần sắc trọng, Vô một quyền này lúc ban đầu đánh ra, trần lạc dương đỉnh đầu, trật cũng hiện làm ra một bộ to lớn tiên thiên bắt quái đồ, quẻ tượng vận chuyển ở giữa, dường như hồ so tiên thiên cùng tiên thiên đại đạo tạng bí chuyển, còn tinh diệu hơn thâm thúy. Cổ xưa mà khí tức huyền ảo bộc lộ, thế gian hết thảy, lại phản phất toàn bộ đảo ngược, quay lại trí thượng cổ trước đó, hồng hoàng chưa mở, thiên địa chưa phân thời điểm. Một quyền này, tên là Phục Hy. Thần ma huyết trí cao truyền thừa, thần võ ma quyền mạnh nhất ba thức một trong. Tiên Tiên Mộ bên trong, đại lượng linh khí tụ tập nhập Trần Lạc Dương trong cơ thể, trợ giúp hắn dần dần ngưng kết một quyền nảy quyền ý. Mà theo phục hi quyền ý dần dần thành hình, Trần Lạc Dương đối với trung quanh linh khí hấp thu càng nhanh, tiếp nhận cây ngô đồng chuyển đưa tới tin tức, lĩnh ngộ cũng càng nhanh. Thế là hắn phục Hy cũng càng phát ra cô đọng. Chính tuần hoàn dưới, hết thể đều đang tăng nhanh như gió. Bất quá Trần Lạc Dương giờ phút này tâm vô bằng vụ, không buồn không thích, thậm chí đều vô tâm lưu ý chính mình thành công tu thành phục hi. Hắn toàn bộ tâm thần, tập trung ở trước mắt cây ngô đồng, tập trung ở tiên thiên mộ bên trên. Tại Trần Lạc Dương liền ra ba quyền đồng thời, đỉnh đầu hắn quang mang chấp động, một cái quang đoàn tăng lên hiện lên. Quang đoàn bên trong một tờ trang sách, trên đó viết một cái sinh chữ. Nương theo Trần Lạc Dương quyền ý, tại quyền ý khống chế ra chỉ dưới, sinh chữ thiên thư chậm chậm bay vào trước mặt nửa khô héo cây ngô đồng bên trong. Sinh chữ thiên thư đi vào, Trần Lạc Dương quyền ý thôi động, cây ngô đồng lập tức một lần nữa tỏa ra sự sống Dung chuyển khổng lồ tiên thiên mộ, giờ khác này cũng một lần nữa an định lại. Trần Lạc Dương trong đầu hiển hiện tiên thiên mộ bên trong tràng diện. Đã thấy cơ trọng trên thân thiên phượng, chuyển ra huyết giải. Phủ kín mộ thất cửa vào lưỡng nghi đồ, so sánh mới cường thịnh hơn, lại bắt đầu lại từ đầu trấn áp mộ thất, nhất là áp chế từ mộ thất bên trong dối ra cái kia hai cái cự thủ. Cơ trọng cuối cùng có thể thở phào một hơi, nhưng tình huống vẫn không lạc quan. Trần Lạc Dương có thể rõ ràng phân biệt ra được, cơ trọng trên thân bao phủ hắn cú mang quan ảnh So lúc trước cảm đảm rất nhiều. Mà mộ thất bên trong tồn tại, bởi vì mới vừa cùng cơ trọng tiếp xúc, trở nên cường thịnh hơn. Đạt được trần lạc dương chi viện tiên thiên mộ cầm chế, lực lượng có chỗ khôi phục đề thăng nhưng đối thủ đồng dạng so sánh mới khó đối phó hơn. Mộ thất bên trong tồn tại, cực kỳ cường đại. Cơ trọng đầu vai thiên phượng, bởi vì vừa mới niết bản trọng sinh nguyên nhân, thực lực còn không có còn lâu lắm mới khôi phục đến bản thân đỉnh phong. Nhưng đã có thể mạnh hơn cự đầu người. Mà giờ khắc này thiên phượng chỉ bằng vào tự thân, hoàn toàn không cách nào cùng mộ thất bên trong tồn tại chống lại. Mọi người hiện tại có một đấu, tất cả đều là bởi vì tiên thiên mộ cầm chế còn tại, mộ thất khẩu phong ấn không có bị hoàn toàn xông phá. Cách cầm chế phong ấn mới có thể đem đối phương ngăn ở mộ thất bên trong. Nếu không ra đến bên ngoài mọi người mở ra xe ngựa đánh một trận, ở đây người không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Mà bây giờ, bởi vì mới vừa cùng cơ trọng tiếp xúc, mộ thất bên trong tồn tại. Thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Một thân ảnh, đi vào mộ thất cửa, cách lưỡng nghi đồ, cùng cơ trọng, thiên phượng mặt đối mặt. Hình tượng, cũng hiện ra tại trần lạc dương trong đầu. Mặt người thân chim, rõ ràng chính là trong truyền thuyết cú mang hình tượng. Nhưng mà tôn này biểu tượng mùa xuân sinh cơ cổ thần, giờ phút này mặc dù toàn thân cao thấp toát ra mạnh mẽ sinh khí, nhưng ở sinh ẩn linh khí phía dưới, lại toát ra hung ác tử khí. Diện mục cũng không có bất luận cái gì thần sắc, hai mắt nhắm nghiền Nhưng cái này tựa như ngủ say tử vong bộ dáng, chính toát ra cực đoan bạo ngược khí tức. Tôn này trong truyền thuyết cổ thần, quả thật cùng U Minh thần có quan hệ. Trần lạc dương trong lòng âm thầm trầm âm. Đối phương, là muốn cấp đoạt cơ trọng hơn phách. Một khắc này, mới xem như nên đón chân chính phục sinh. Hiện tại, càng giống là một bộ thuần túy hành thi. Chỉ là bị tiên thiên mộ trấn áp phong ấn tình hùng dưới, cố này lột sắc vẫn có thể thực hiện động tự nhiên cũng có mãnh liệt như vậy lực lượng là bởi vì cái này u minh thần bản thân thiên phú dị bẩm sao. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên gấp rút chèo chống cây ngô đồng. Tại hắn luyện hóa cây ngô đồng quá trình bên trong, cũng chi viện tiên thiên mộ tiếp tục trấn áp trước mắt cổ thần lột xác. Chỉ là lúc trước rút ra cơ trọng bộ phận thần hồn cổ thần lột xác, so sánh mới càng có thể phát huy ra tự thân lực lượng. Mộ thất cửa phong ấn tại hắn xung kích giới, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Mà để Trần Lạc Dương để ý là, cổ này cổ thần lổ xác hoặc là nói cơ trọng kiếp trước của mình chi thân, vẫn đang không ngừng hấp dẫn cơ trọng tự chui đầu vào lưới. Thiên Phượng muốn cùng Trần Lạc Dương cùng một chỗ trèo chống tiên thiên mộ, nhất thời ở giữa khó mà lại bảo vệ cơ trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ trọng thân bất do kỷ, tới gần mộ thất đại môn. Cơ trọng chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này, thân thể pháng phất không ngừng sai xử, liền tư duy ý niệm đều có mê loạn cảm giác. Trần Lạc Dương trong đầu bảy biện ra một màn này cảnh tượng, hắn nhẹ giọng quát một tiếng lên Mắt thấy cơ trọng đã đến mộ thất đại môn nhập khẩu, tới gần cái kia bị ngăn ở cửa cổ thần lột xác, lúc này hắn bông nhiên chấn động toàn thân. Cơ trọng chỗ mi tầm, có một chút xanh đậm quang mang chớp động. Nhỏ nhỏ một chút quang mang, phi tốc mở rộng, sau đó chỗ nhánh nảy mầm, trong nháy mắt biến thành một cây cành lá um tùm thân cây. Nhánh cây này giống như là sừng thú một dạng từ cơ trọng trên trán dọc theo người ra ngoài, thậm chí xuyên thấu qua cơ trọng trùng quanh thân thể cú mang quang ảnh, giữa không trung bên trong hóa thành ố xây giống nhau tồn tại ngăn trở cơ trọng. Cây cối thân cảnh dây dưa ở giữa, đem cơ trọng thân hình cứng ép định ở tại chỗ. Cơ trọng bản nhân tâm thần hơi khôi phục thanh minh, mà con kia thiên phượng cũng phát ra vui sướng trong trẻo huyết dài. Mộ thất cửa cổ thần lột sắc ngầm miệng, trong cơ thể lại phát ra một tiếng cực kỳ rung động giống to, không có có cảm xúc có thể nói, lại làm cho người không tự chủ được dùng mình. Định trụ cơ trọng thân cây không ngừng lay động, cành lá chốc ra, phản phất kém chút bị cổ thần lột sắc giống to một tiếng cho gào vỡ. Trần lạc Dương phía trên lăng tẩm đỉnh núi thần xác chuyên trú thanh một phù chiếu cùng sáng mệnh thần thụ lực lượng liên tục không ngừng hướng cơ trọng bên kia truyền lại cơ trọng hơn nửa năm mỗi 10 thiên nhất phiến thần thụ lá cây tự nhiên không phải ăn không Mặc dù không thể phát huy toàn bộ thần thụ lực lượng nhưng đối với mắt cơ trọng đến nói đã đầy đủ cứu mạng mà mộ thất bên trong cổ thần lột xác hoặc là nói cái kia u Minh thần thì rõ ràng dao động bất an không ngừng xung kích tiên thiên mộ phong ấnấn áp Trần Lạc Dương hít thở sâu mấy lần Trước mắt của diện, tạm thời cứng đở, nhưng không có khả năng mọi người dạng này cùng một chỗ cương cả một đời. Nhất định phải bước lên điểm hiểm, nhu cầu chủ động tình thế hỗn loạn mới là. Hắn lại cẩn thận thăm dò mạ kỳ ngô đồng chuyển tới ngàn tỷ phù văn trú ấn. Một lát sau, suy nghĩ xong xuôi, Trần Lạc Dương đem chính mình một cái tay khác, cũng đặt tại cây ngô đồng trên cành cây. Cây ngô đồng gốc rễ, trên đỉnh núi, quang huy lưu chuyển ở giữa, hình thành một bức to lớn tiên thiên bắt quái đồ, che phủ sơn phong đồng thời cũng muốn bên ngoài thiêu đốt rừng ngô đồng biển lửa khuyết tán. Phát giác được bên ngoài Trần Lạc Dương động tác, Thiên vượng cùng cơ trọng mặc dù không rõ chi tiết, nhưng đều trong lòng khẽ nhúc nhích. Bị ngăn ở mộ thất bên trong, nhìn như ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ có phá hoại dục vọng cổ thần luật xác, cũng rõ ràng chấn động toàn thân, tựa hồ phát giác được cái gì, phát ra giống to, cơ hồ có thể chấn vỡ người thần hồn. Lăng Tẩm bên ngoài, trên đỉnh núi, Trần Lạc Dương hai tay cùng tiến lên đề. Cao lớn cây ngô đồng bị sinh sinh rút ra, Trong 570, tuyệt cường một kích. Theo Trần Lạc Dương rút ra cây Ngô Đồng động tác, toàn bộ tiên thiên mộ đều phản phất dừng lại một cái trước mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Thiên phượng phát ra dồn dập tiếng kêu to. Ma mộ thất khẩu cổ thần lột xác, tiếng giống ngược lại biến mất, trở nên yên tĩnh. Hắn khí tức quanh người trở nên càng khủng bố hơn, càng thêm đề phòng, như lâm đại địch. So với hắn càng kinh khủng thì là cả tòa tiên thiên mộ. Trần Lạc Dương rút lên đỉnh núi cây Ngô Đồng, lăng tầm phía trên núi nhỏ Liền trực tiếp bắt đầu sổ đổ. Trung quanh vô số thiêu đốt liệt hỏa to lớn cây ngô đồng, cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả tòa đại trận vì đó Nazi. Những này bên ngoài cây ngô đồng bên trên hỏa diễm dập tắt, thân cây lần nữa chấp động qua mang, cuối cùng hóa thành từng cái khổng lồ quan cầu, mỗi một cái đều phản phất thái dương đồng dạng, lực lượng cô đọng nặng nghề. Trần Lạc Dương ôm ấp kim cây ngô đồng, sau đó tay chỉ trên thân cây khoa tay, lưu hạ cái này đến cái khác gấn phủ văn tự. Trung quanh đông đảo quang cầu tạo thành quang chi hải dương, càng phát ra rực rỡ. Phía dưới lăng tầm phần mộ chỉnh thể sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một cái mộ thất, vương vước, pháng phất hộp sát đồng dạng. Mộ thất bên trong, cái kia cổ thần lột xác, toàn lực ý đổ sông ra mộ thất. Thiên Phượng lại lần nữa huyết giải. Trần Lạc Dương động tác, để nó lo nghĩ, làm trái nó 5 tháng dài đẳng đắng bên trong một mực phụ thủ sứ mệnh cùng trách nhiệm. Nhưng việc đã đến nước này, nó cũng chỉ có tiếp nhận. Nhằm vào trước mắt của diện vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thiên vượng hai cánh chấn động, Huyết dài âm thanh bên trong, trung quanh cây ngô đồng biến thành vô số cái quang cầu, bắt đầu hướng mộ thất hội tụ. Tại Trần lạc dương cùng nó cộng đồng thôi động dưới, kia từng cái quang cầu bắt đầu hóa thành từng cái khổng lồ giống như sơn phong phù văn, cũng bố đầy trời. Tiên thiên mộ đã hoàn toàn vỡ vụn, hỏa diễm giống như không gian thiên địa cũng vỡ vụn. Một đoàn người ra bên ngoài bây giờ tầng thứ nhất phản chiếu thiên địa bên trong. Từng cái như núi cao Khó mà tính toán khổng lồ phù Văn Chú ấn hội tụ thành phố thiên cái điệu tiên thiên bắt quái đồ đem Phong tỏa cổ thần lột xác mộ thất vây quanh ở Trung ương sau đó quẻ tượng không ngừng diễn biến Ph phản phất đang nháy mắt để thiên địa thế giới trở lại hoàng cổ tuế nguyệt cái này trọng phản chiếu thiên địa đồng dạng không thể thừa nhận như vậy kịch liệt lực lượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách lập tức liền muốn phái diện lực lượng cực kỳ kinh khủng duy nhất một lần bạo phát đi ra sau đó toàn bộ tập trung ở gian kia mộ thất bên trên Bắt quái đổ văn vỡ vụt, mộ thất cũng theo đó hướng vào phía trong lốn vỡ vụt. Khó nói lên lời, phản phất có thể vỡ nát vũ trụ lực lượng, toàn bộ rơi vào tại cỗ kia cổ thần lột sắc bên trên. Trần lạc dương trước mặt cao lớn kim cây ngô đồng, lúc này hóa thành chỉ có ngón tay người lớn nhỏ, bị trần lạc dương thu. Sau đó hắn không để ý tới nhìn mộ thất bên kia kết quả, một bả nhấc lên tô dạng, sau đó tốc độ cao nhất rời đi nơi này. Thiên phượng huyết dài âm thanh bên trong, cũng cóng lên cơ trọng, mau rời khỏi nơi này Sau lưng, là cả phương thiên địa đang sụp đổ hủy diệt. Trần Lạc Dương tốc độ cao nhất trở về hồng trần giới bên trong. Vừa vừa trở về, sau lưng không gian muôn hộ, liền sụp đổ hủy diệt, mang ý nghĩa cái kia phương phản chiếu thiên địa đã triệt để biến mất. Nhưng Trần Lạc Dương trong lòng vẫn có mấy phần chiếu nặng cảm giác. Hắn lúc này lại một lần nữa đem tâm thần tập trung ở kim cây ngô đồng bên trên. Sau đó trong đầu hắn liền lần nữa hiện hiện cảnh tượng kỳ dị. Liên gặp vũ trụ tối tăm trong hư không, có một mảnh lóa mắt chớp Quang huy tràn ngập ở giữa, dần dần tản đi. Sau đó, lộ ra cái kia cổ thần lộ xác dáng người. Trần Lạc Dương cũng không hoảng loạn, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Sau một khắc, cổ này cổ thần lộ xác cũng bắt đầu dần dần sụp đổ tan rã. Thân thể cao lớn, đầu tiên là vỡ vụn, sau đó thành cho. Trần Lạc Dương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Mới hắn nghịch chuyển Tiên Thiên Mộ đại trận, lực lượng cùng bạo lập tức toàn bộ bạo phát đi ra, huy lực so với lúc trước ma tôn lộ sát xuất thủ còn muốn càng mạnh. Như thế một kích lực lượng, đánh trên hồng trần giới, hồng trần giới không nói toàn bộ hủy diện, sợ là cũng không xê xích gì nhiều. Vạn hạnh thế thì chiếu thiên điệu nhìn như cùng hồng trần giới chặt chẽ tương liên, kỳ thật cách xa thời không. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, liền hồng trần giới cũng có thể là gặp tác động đến. Bất quá! Trần Lạc Dương có chút nữ mẩy. Hắn nhìn kỹ lại, liền gặp trong hư không vũ trụ, câu kêu mang hình tượng to lớn thể xác, dần dần tiêu tán, hồi phi yên diệt. Nhưng ở khổng lồ cổ thần lột xác tiêu tán về sau, lại phát hiện ra một cái càng nhỏ hơn thân thể. Cái kêu nhìn, giống như là người thân thể. Nhưng trên mặt, không có mặt mũi ngũ quan, không có lông tóc, bạch bản một mảnh. Cái này thân thể nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ở mới hủy diệt tính xung kích dưới, bên ngoài thân dĩ nhiên toàn không có vết thương, hoàn hảo không việc gì cảm giác. Chân lạc dương thấy thế, con người có chút có vào. Cái đồ chơi này, cũng quá chịu đánh đi. Phản phất vạn kiếp bất diệt vĩnh hằng không xấu đồng dạng. Nói đến, lúc trước cái kia thi biến cổ thần lột xác, liền toát ra dạng này khí tức. Nhìn đến, đây mới là trong đó căn nguyên. Hoặc là nói, đây mới là cái kia u minh thần lực lượng ý cảnh hiện hóa. Bất quá, nương theo cổ thần lột xác cuối cùng vỡ vụn, cô kia hoàn mị không một tì vết nhục thân, rất nhanh cũng tại trống trải đèn trong ám vũ trụ biến mất, chẳng biết tung tích. Trần Lạc Dương lật bàn tay một cái, một lần nữa lộ ra chính mình viên kia đại dịch thần nhãn, trong lòng phỏng đoán Mới cái kia u minh thần lực lượng hiển hóa như thế một bộ thân thể, rõ ràng lại không có tự thân ý thức. Nhìn đến, nó tiếp đi xuống muốn tìm cái tiếp theo bằng thể. Tựa như hàn môi thay thế đông hải bộ kia bạch cốt, trở thành mới vận rủi. Giờ phút này cái u minh thần lực lượng, có lẽ chính là nhục thân kiên cố không xấu, khó mà bị phá hủy nhục thân. Mặc dù vẫn có thể bị diệt sát thần hồn giết chết, nhưng nhục thân từ đầu đến cuối trường tồn. Đạt được lực lượng cổ thần thể sắc cuối cùng vẫn vỡ vụn. Càng nhiều có thể là bởi vì hắn cuối cùng không thể một lần nữa đón về chính mình thần hồn nguyên nhân. Mà tiên tiên mộ trấn áp phong ấn lực lượng, rất có thể nguồn gốc tại trong truyền thuyết đứng đầu nhất thượng cổ thần mà Phục Hy. Cho nên một kích phía dưới, cuối cùng vẫn là đem cú mang lột sát vỡ nát. Nhưng mãnh liệt như vậy lực lượng, dĩ nhiên vẫn không đủ để diệt sát cái này. U minh thần nhục thân, nhục thân mạnh, quả thật kinh thế hai tủ. Từ cái nào đó đơn nhất góc độ đến xem, nói là bất tử thân, chỉ sợ cũng không tính quá phận. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, năm đó Phục Hy mới đưa Cú Mang An chôn tại đây, lưu lại lột xác, tiến hành phong ấn. Đáng tiếc, Cú Mang chuyển thế chi thân tới đây, cuối cùng tỉnh lại lột xác, ảnh hưởng tới phong ấn ổn định. Trần Lạc Dương khẽ lắt đầu. Khó trách trước đây thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra cơ trọng nội tình khó khăn như vậy. Hôm nay ván này, rất nhiều chuyện cũng đều vượt quá hắn đoán trước, vạn hạnh chuẩn bị đầy đủ, nếu không thật khả năng lật xe. Tiên thiên cung bên trong người còn có trình thiên Hơn phân nửa cũng không biết cái này u minh thần vấn đề, nhất biết nhiều hơn đến cú mang lột sắc cùng thiên phượng tồn tại, cho nên đến mưu trận này cơ duyên. Cho bọn hắn thành công tiến vào mộ thất, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ là chết tại đạo hóa thành U minh thần cú mang trong tay. Dù sao bọn hắn không giống như Trần Lạc Dương có sinh chữ thiên thư cùng phục hy. Chỉ cần cú mang lột sắc cùng cơ trọng thần hồn hoàn toàn hợp nhất, cái này tiên thiên mộ cũng lại khốn không được hắn. ưu minh thần, Trần Lạc Dương lông mày níu lên, cái này loại tồn tại Hạn mức cao nhất nhìn đến so trong dự đoán muốn tới được cao. Chỉ là, bọn hắn mỗi một lần chuyển sinh hoặc là nói trọng sinh, tựa như Vượng hoàng nghiết bàn đồng dạng, cần thời gian. Nếu như lạng yên không một tiếng động đặt vào mặc kệ, cho nó trưởng thành thời gian, lại hoặc là trực tiếp bởi vì đại năng cường giả mà chuyển sinh, vậy liền quả thực có chút dọa người rồi. Khó trách mấy cái gương chủ nhân, đều đối với Ú Minh Thần như thế rẻ chừng Chỉ là trước mắt vẫn vô pháp phán đoán, hoàng tuyên giới minh tôn cùng U Minh thần chi ở giữa rốt cuộc là địch hay bạn. Hôm nay cố này U Minh thần hạ lạc như thế nào, lại không nói trước, hàn môi bên kia, còn có cái này đại dịch thần nhãn, phải cẩn thận chú ý, thời khắc lưu ý trong đó biến hóa mới lả. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên thu hồi đại dịch thần nhãn, sau đó nhìn về phía một bên Tô Dạ. Tô Dạ thì chính tò mò nhìn hắn. Làm sao? Trần Lạc Dương hỏi. Tô Dạ thành thành thật thật đáp, Sư Minh. Ngươi thật giống như so lúc trước không giống nhau lắm Trần Lạc Dương biết hắn ngại cảm, không có nhiều giải thích, chỉ là hỏi, phân phó ngươi sự tình, nhìn đến ngươi đã giải quyết rồi. Tô dạ lập tức vui mừng kêu lên, sư huynh ngươi nhìn. Hắn nâng tay lên lý trưởng thương, liền gặp trên cán thương mặc đầu lâu thêm ra một cái, quả nhiên chính là tiên thiên cung cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm. Nàng vốn là có thương tích trong người, một đối một tình hùng giới, như thế nào là tô dạ đối thủ. Trốn không thoát, kết quả liền chỉ có một con đường chết. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Trên dưới giỏ xét tô dạ lướt mắt. Trải qua hôm nay luân phiên ác chiến, tiểu tử này phong mang, càng phát ra lang lệ. Hắn giống như trước kia, kịch liệt huyết chiến, có thể nhất ma luyện phong mang. Trần Lạc Dương trước đây đối với hắn trên võ đạo chỉ điểm, đều bị hắn rất tốt hấp thu. Mặc dù người rất không đáng tin cậy, nhưng ở võ đạo ngộ tính thiên phú bên trên, tô dạ xác thực đáng giá khẳng định. Đi! Trần Lạc Dương nói một tiếng, mang theo tô dạ rời đi. Rất nhanh, trước đó phụng hắn ra lệnh ẩn tàng cổ thần giáo bên trong người Trước tới tiếp ứng, chính là Tạ Bất Hưu. Cung nên giáo chủ trở về. Tiểu Tạ đồng học thần tình kích động, kém chút một cái trượt quỳ vọt tới Trần Lạc Dương trước mặt ôm lấy hắn bắt đùi. Trần Lạc Dương nhìn hắn thần sắc, trong lòng liền hơi động một chút. Trước đây, vừa mới trở về hồng trần giới thời điểm, Trần Lạc Dương chính mình biến ẩn ẩn cảm giác về thời gian tựa hồ có chút không đúng. Hiện tại lại nhìn Tạ Bất Hưu biểu lộ, rõ ràng vô cùng kinh hỉ. Lấy tiểu Tạ đồng học mông ngửa công lực, theo lý thuyết không nên biểu hiện ra trạng thái như vậy. Phạm Phật Chân Lạc Dương trở về là bao nhiêu khó được, bao nhiêu chuyện khó khăn. Chờ sốt ruột rồi. Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi. Tạ Bất Hưu liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại như vậy? Thuộc hạ phụng giáo chủ mệnh lệnh, thời khắc không dám thất lễ, một mực thủ vâng cung vị. Sơ qua bỗng nhiên một cái về sau, hắn hơi có chút bất an, lúng ta lúng túng nói ra, chính là chính là giáo chủ ngài liên tục hai tháng không hiện thân, trong giáo tổng đàn bên kia có ít người tựa hồ có chỉ trích. Tạ Bất Hưu lập tức lại nói ra, Giáo chủ ngài anh minh thần võ, bày mưu nghị kế, há lại là bọn hắn có thể ước đoán. Hai tháng. Trần lạc dương âm thầm gật đầu. Chính mình mới vừa trở về hồng trần thời cảm giác không sai. Về thời gian quả nhiên có chút rối loạn. Cái kia phương tiên thiên mộ bên trong, thời gian trôi qua biến hóa khó mà suy đoán. Cảm giác giống như là thời gian hoàn toàn đóng băng đình trệ. Kỳ thật liền trong ngày này công phu, thả ở bên ngoài hồng trần giới đã trọn vẹn hai cái tháng trôi qua. Trần phó giáo chủ liên tục hai tháng t Cố thần giáo bên trong khó tránh khỏi có chút khác động tĩnh. Bất quá, không ảnh hưởng toàn cục. Trần Lạc Dương quan tâm là một mặt khác. Hắn nhìn về phía Tạ Bất Hưu, hỏi: "Man Hoang cùng Thiên Hà, Đông Chu chiến, hiện tại là cái gì tình huống?" Chương 571, mong muốn sai lầm. "Bẩm giáo chủ, trước đây Đông Chu hoàng triều định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên, thành công đoạt lại cái kia người mang U Minh kiếm thuật Thiên Hà đệ tử Giải Tinh Mang." Tạ Bất Hưu vội vàng bẩm báo nói: Nhưng bọn hắn đang rút lui trở về Đông Chu Hoàng Chiều trên đường, bị Man Hoang Vương Hậu thanh không tang mang người trở lại, Đông Chu Hoàng Triều Vũ Sư thành thúc chí kịp thời hiện thân, giúp vệ siêu nhiên ngăn trở thành không tang, thế nhưng là Đông Chu một đoàn người y đi hành nguyên bị Man Hoang cao thủ vòng dây. Tuy có thiên hà cao thủ đến chi viện, nhưng Man Hoang dù sao là địa đầu xà, người tới càng nhiều, song phương ba tầng trong ba tầng ngoài, cái giang lược, lẫn nhau vây quanh, cuối cùng đứng tại Man Hoang cùng Nam Sở giao giới một khu vực phong tinh sơn quốc. Về sau liền man hoang tộc Vương Ngọa Long Sa, cùng Thiên Hà lão kiếm tiên còn có Hạc tiên Lý hộ sương, cũng đều đến cái kia một khu vực địa phương, song phương rằng có không xong. Trần Lạc Dương một bên nghe Tạ Bất Hưu báo cáo, một bên tỉnh lại chính mình hai cỗ phân thân huyết ám thiên cùng bán hải đạo nhân. Lần này tiến tiên tiên mộ, can hệ trọng đại, tiền đồ khó lường, Trần Lạc Dương quyết định tinh thần tận lực tập trung ở bản tôn trên thân. Vì vậy bán hải đạo nhân tương trợ vệ siêu nhiên về sau, liền trực tiếp tìm kiếm an toàn ẩn nấp địa phương tìm ẩn rút khoát tính tâm tính dưỡng. Trong biển máu huyết tám thiên, thì thuận liền trực tiếp bế quan tính tu. Chí ngưng thiên trong tay cái kia bảo bối có thể mở rộng biển máu cánh cửa, thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Trần Lạc Dương lâm thời tỉnh lại huyết tám thiên, từ trong biển máu đóng cửa lại, qua đáp lệ trình những thiên một cái kinh hỉ về sau, liền lại một lần nữa tiến lặng. Phương mới vừa vặn trở về hồng trần giới, Trần Lạc Dương liền cảm giác thời gian trôi qua có vấn đề, trừ tự thân tu vi cảm giác bên ngoài, cũng cùng hai cỗ phân thân có quan hệ. Tỉnh lại hai cỗ phân thân về sau, Trần Lạc Dương lại lập tức bất động thanh sắc, đổi mới trong đầu của chính mình Bạch Ngọc Bình bên trong người liên quan các loại tin tức mới nhất, tra xem bọn hắn tình huống mới nhất. Tạ bất hưu tiếp tục báo cáo, song phương lúc ban đầu rằng co, nhưng theo thời gian chuyển rời, man hoang tộc vương thương thế tựa hồ dần dần khôi phục tới gần nhất, càng ngày càng mạnh thế, lao kiếm tiên bọn hắn cho người ta cảm giác, có chút không chống nổi. Nghe nói đông chú nữ hoàng lúc nào cũng có thể tự mình động thân đi tiếp ứng lao kiếm tiên, thành thúc trí Vệ siêu nhiên bọn hắn trở về. Trần Lạc Dương nghe xong, khẽ bước cẩm, trên mặt thì bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn chằm chằm. "Vâng, giáo chủ." Tạ Bất Hưu cung kính đáp. Sau đó, hắn lại lặng lẽ xin chỉ thị, "Giáo chủ, vậy chúng ta thần giáo tổng đàn bên kia, hết thể như cũng là đủ." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, trước tạm phong thả trở về, nhìn xem cuối cùng có bao nhiêu người lên đài hát cái này xuất diễn. Tạ Bất Hưu nghe vậy, chấn động trong lòng, không còn dám hỏi nhiều. Liền vội túi đầu xưng là Trước mặt vị này Trần giáo chủ mới trong lời nói ngựa khí Lại tựa hồ là muốn đại khai sát giới Giang giáo chủ Mặc dù còn đang bế quan Nhưng cũng không phải là bế tử quan Nếu như trong giáo lên sóng gió lớn Phản đối Trần Lạc Dương Người Khẳng định sẽ đi cầu chịu Giang giáo chủ xuất quan Đến lúc đó Sẽ là như thế nào chẳng diện Trần giáo chủ đối với cái này Sẽ không không có đoán trước ca Cái kia hắn vẫn bình tĩnh như thế Hẳn là đã có cùng Giang giáo chủ vạch mặt lực lượng Nhưng dù cho như thế, nếu quả như thật lại bộc phát một lần phân liệt nội loạn, bất luận ai thắng ai thua, đối với cổ thần giáo mà nói, đều tuyệt không phải chuyện may mắn à. Tạ Bất Hưu trong lòng thở dài, không dám tiếp tục hướng xuống suy nghĩ nhiều, chỉ có thu liễm tâm tư, chuyên chú với Trần Lạc Dương an bài cho hắn việc cần làm. Giáo chủ Mưu tính sâu xa, minh xét vặn vẹo, chỉ là mấy cái hạng giá áo túi cơm, tất nhiên là không nổi sóng gió. Tạ Bất Hưu trên mặt tươi cười, cái kia thuộc hạ cáo lui trước. Chậm một chút không sao. Trần Lạc Dương nói, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lưu quang xuất hiện, sau đó ngừng ở giữa không trung. Quang Huy phun trào biến hóa ở giữa, cành lá co rúm, biến thành 10 mét tả hữu cao một gốc kim cây ngô đồng. Cây ngô đồng bên trên, hiện hiện một bộ tiên thiên bát quái đồ. Tà bất hưu gặp, toàn thân đại trấn. Trên mặt hắn mịn nọ thần sắc tối lui, hai mắt thần quang chấm tĩnh, hiếm thấy toát ra si mê chuyên chú chi sắc, gần như trong nháy mắt, liền đắm chìm đến cái này gốc cây ngô đồng toát ra đạo lý ý cảnh bên trong đi. Lúc này, mới khiến cho người mơ hồ nhớ tới, tiểu tạ đồng học cũng là võ giả, hơn nữa còn là một cái niên kỳ nhẹ nhàng đều đạt được thứ 15 cảnh võ đế đỉnh phong thiên tài cao thủ. Tạ Bất Hưu trong hai con người, cũng phân biệt hiện ra tiên thiên bát quái hình ảnh. Đạo lý trong đó ý cảnh, cùng tiên thiên cung tiên thiên đại đạo tạng, còn có trước mặt cây ngô đồng, có khác biệt, nhưng hiệu quả như nhau. Chính là nguyên tử cổ thần giáo đích truyền phục hy dịch thiên thiên. Tạ Bất Hưu hết sức chăm chú phía dưới, thần hồn dĩ nhiên mơ hồ xuất khiếu rời thân thể. Bị cây ngô đồng hấp dẫn, muốn đầu nhập cây ngô đồng bên trên tiên thiên bát quái đồ bên trong. Trần Lạc Dương thấy thế, cũng không ngăn cản, ngược lại mỉm cười, mặc cho đối phương hành động. Hắn quay người nói với Tô Dạ, ở đây nhìn chằm chằm. Tô Dạ một bên tò mò nhìn gốc kia cây ngô đồng, một bên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Về cái này gốc cây ngô đồng, ngạy cảm tóc dài thiếu niên cũng có thể phát giác cất dấu trong đó lực lượng cường đại. Bất quá lực lượng này ý cảnh cùng sở học của hắn sở tư hoàn toàn khác biệt là lấy sẽ không giống như tại bất hiệu si mê. Phân phó Tô Dạ hộ pháp về sau, Trần Lạc Dương tâm thần của mình cũng đắm chìm đến nơi trái tim trung tâm hắc kính nơi đó, tập trung ở hắc kính mắt phải. Tiến vào cái kia hư ảo không gian bên trong, liền có thể trông thấy trước mắt 5 cái gương bên trong, có hai mặt chính đang nhấp nháy qua mang. Đối phương càng đang dao động hắn Trần Mỗ người, lại hoặc là vị kia ma tôn Tầm gương, không ngừng o vút quét rối hắn. Trần Lạc Dương nhìn lại, sáng lên hai cái gương, đều tại tay trái mình bên cạnh. Một mặt trắng đen xen kẽ, một mặt thuần kim sắc. Cái trước cần phải thuộc về thành vi giới đạo quân, cái sau thì thuộc về xa bà giới thiên phật. Trần Lạc Dương không có thứ nhất thời gian đáp lại, mà là lặng lặng quan sát mặt khác ba cái gương, phát hiện bọn chúng tạm thời không có động tính. Hắn trầm tư sau một lát, lấy ma tôn cái kia trầm thấp mà thanh âm huy nghiêm bình tĩnh mở miệng. Chuyện gì? Thuần kim sắc trong gương, vang lên thiên phật cái kia cao xa hạo đáng thanh âm, quấy giày ma tôn, chỉ là có một chuyện thỉnh giáo. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói, nói thẳng không sao. Trong truyền thuyết hi hoàng từng tự tay an táng Cú Mang, nhưng bây giờ lang tẩm tựa hồ làm người mà thay đổi, nên là ma tôn Ngươi Hồng Trần bên trong người gây nên. Thiên Phật hỏi, chỉ là chẳng biết là người gây nên, còn là ma tôn Ngươi ý tứ. Trần Lạc Dương một bên chuyển tâm tư, một bên bất động thanh sắc nói, tiểu nhi bối nhà mình cơ duyên, lao phu sẽ không can thiệp. Cổ thân mộ táng, bất động vì nghi, bất quá đã ma tôn có chừng mực, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thiên Phật ngữ khí bình thản, không cần phải nhiều lời nữa, khiến người khó mà ước đoán ý tưởng chân thật. Một mặt khác trong gương, thì chuyến gia đạo quân cái kia thanh cùng thanh âm, trong truyền thuyết, Xuân Thần Cú Mang Vẫn Lạc, bí ẩn rất nhiều, lần này hắn mộ táng sinh biến, chẳng biết ma tôn nhưng có phát hiện. Trần Lạc Dương hơi trầm ngầm, chầm chậm mở miệng, có cái u minh thần. Đạo quân cùng Thiên Phật đồng thời than nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, tuần tự cáo tử. Hai cái gương bên trên quan huy Rất nhanh biến mất, vậy mà liền đều như thế ly khai. Trần Lạc Dương thì nhịn không được trận mắt chừng một cái. Nguyên lai các ngươi mội a Lời nói có thể không nói một nửa sao. Mặc dù trong lòng của hắn đã có rất nhiều suy đoán, nhưng lại rất khó chiếm được xác minh, khóa chặt cuối cùng đáp án chính xác. Bất quá đem cái này hai tôn đại thần an ổn đưa tiễn, từ kết quả đi lên nói, đã rất tốt. Chỉ là... Trần Lạc Dương nhìn liếc mắt mặt khác ba cái gương. Tiên Thiên Mộ, nguồn gốc từ Ph cú mang hai vị thượng cổ thần ma. Nhất là Phúc Hy, có thể xưng từ trước tới nay đứng đầu nhất truyền kỳ một trong. Tiên thiên mộ chân tướng lộ ra ánh sáng, thậm chí với hủy diệt náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặt khác ba cái gương chủ nhân, lại đều chẳng quan tâm sao. Hay là nói, đối bọn hắn mà nói, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý. Thiên thiếu quân thì cũng thôi đi, tạm thời trước khi nàng tại toàn lực chuẩn bị cùng ma tôn chiến. Mặt khác hai cái liền rất để người lén lút nói thầm. Bọn hắn một chút âm thanh đều không có Trần Lạc Dương cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Đương nhiên, thiên Phật, đạo quân bên này, cũng không thể nói là vạn sự đại cát trời mới biết bọn hắn tiếp xuống có thể hay không vì tiên thiên mộ sự tình, đặt chân hồng trần. Trần Lạc Dương tâm thần từ hắc kính bên trong trở về, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lực chú ý rơi vào tại chính mình thanh mục phù chiếu bên trên. Dựa theo thanh mục phù chiếu cùng sáng mệnh thần thụ phản ứng, cơ trọng trước mắt, hẳn là cũng đã bình an vô sự Tiên Tiên mộ sụp đổ hạ tuyệt cường một kích, đem cú mang lỗ xác vỡ nát, đem cái kia U Minh thần đả hồi nguyên hình, làm cho hồi phục vô tưởng vô niệm trạng thái. Mặc dù cái này U Minh thần không có bị tiêu diệt, nhưng chẳng khác gì là tẩy trắng lại đến, tiếp xuống đối với cơ trọng hẳn là không có có ảnh hưởng, sẽ không hấp dẫn cơ trọng, càng sẽ không tham hắn thần hồn. Không có cú mang lột xác, cơ trọng cũng không cần thiết phải bại. Nếu như không có U Minh thần vấn đề này, cơ trọng cùng cú mang lột xác tương hợp, không nói nhất trùng thiên cũng kém không nhiều. Hiện tại mặc dù không có cú mang lột xác, nhưng cơ trọng thần hồn chỗ sâu cú mang hồn phách chi lực hoàn toàn thức tỉnh, vẫn như cũ tiền đồ tươi sáng ở trước mắt, nhiều nhất là không có lúc trước nhanh như vậy mà thôi. Trình độ nào đó đến nói, tiên thiên cung vẫn là đạt được bọn hắn muốn đổ vật. Mặc dù, khả năng cùng mong muốn sai lầm có chút lớn, hoặc là phải nói, phi thường lớn. Khi tiên thiên cung khôn địa trưởng lao nhếp quan hòa gặp lại cơ trọng thời điểm, hắn không khỏi có chút ngốc trệ. Cái này cái trẻ tuổi tiên thiên cung đệ tử. Thần sắc ngược lại là giống như thường ngày như vậy bình tĩnh. Chỉ là trên người hắn thanh quang lượn lờ, dĩ nhiên ẩn ẩn hiển hóa cú mang tướng. Càng khiến người ta khiếp sợ thì là, cơ trọng cũng không phải là một thân một mình, mà là ngồi tại một con phượng hoàng trên lưng. Thiên Vượng nhiếp quan hòa kinh ngạc qua đi, một lần nữa ổn định tâm thần. Có thể hắn nhìn qua cơ trọng, nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là cơ trọng tự thiên phượng lưng đứng lên, hướng hắn chắp tay thi lễ, nhiếp trưởng lão Trải qua lúc ban đầu hỗn loạn về sau, thiếu niên giờ phút này cũng đã một lần nữa chấn định lại. Mặc dù tâm hải chập trùng không ngừng, nhưng ít ra trên mặt hắn đã tỉnh táo, đồng thời một lần nữa chảy vớt lúc trước phát sinh hết thảy. Tòa hạ thiên phượng, vừa mới nếp bàn, thế nhưng là thực lực đã đánh đồng cự đầu cường giả. Mang theo cơ trọng trở về hồng trần giới đồng thời, phát hiện cơ trọng trong cơ thể có huyền cơ khác. Kia là tiên thiên cung bên trong người ở trên người hắn hậu bị thủ đoạn một trong. Nhếp quan hỏa quả nhiên liền lần theo manh mối chạy tới nơi này tìm tới hắn. Cơ Trọng không có cự tuyệt, cùng Tiên Vương lẳng lặng ở tại chỗ chờ đối phương đến đây. Nhiếp Quan Hỏa nhìn xem Cơ Trọng cùng Tiên Vương, khịt sâu một hơi, bình an thuận tiện, chẳng biết cung chủ còn có mưu sư đệ, tiết sư muội bọn hắn trước mắt như thế nào. Chương 572, đổi lại cần hôn. Nhiếp Quan Hỏa thân là Tiên Thiên cung lập tức đứng sau với Du Hạo cao thủ, trên Tiên Thiên Đại Đạo tạng tạo nghệ thâm hậu, Bói toán thôi diễn tinh chuẩn. Chỉ là Tiên Thiên cung chỗ kia quá mức là thủ. Sở dĩ nhiếp quan hòa cũng hoàn toàn đoán không được trong đó tình trạng. Nỗ lực vì đó, làm phải tự mình thổ huyết. Nếu không phải kịp thời thu tay lại, sợ là khó tránh khỏi rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Nhưng trong lòng của hắn, ẩn ẩn có dự cảm bất tưởng, giờ phút này nhìn qua cơ trọng, thấp thỏm trong lòng. Cơ trọng có chút trầm mặt, nhưng sau nói ra, ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng đo tính được kết quả, đều là đại hung chết điểm báo. Nhiếp quan hòa hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần của mình. đương nhiệm công chủ Thứ 18 cảnh, đứng hàng hồng Trần Thập Cường võ thánh du hạo. Trong cung bây giờ ba cái võ thánh chi đỉnh cường giả một trong chấn lôi trưởng lão Mục Siêu. Tiên thiên cung thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất truyền nhân, có hy vọng tranh đấu hồng Trần Thập Kiệt vị trí vương trương. Lại thêm cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Tâm, Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bắc còn có tân nhiệm Lý Hỏa trưởng lão Ung Minh thọ. Cùng bây giờ Tiên thiên cung quý giá nhất pháp bảo, bát quái tử thụ tiên y điệp. Không chút nào khoa trương rằng, nếu như không cân nhắc Tiên Tiên vạn tượng đại trận loại tổn tại này, Lần này tiên tiên mộ chuyến đi, tiên thiên cung hơn lực lượng toàn bộ đầu nhập trong đó. Nếu như toàn bộ hao tổn, đối với tiên thiên cung đến nói, tổn thất thậm chí không phải thường cân động cốt hoặc là nguyên khí đại thương có khả năng hình dung. Cơ hồ muốn trời đất sụp đổ. Nếu như, nếu như có thể đạt thành bọn hắn mục tiêu dự trụ, như vậy thảm trọng hy sinh, chí ít không đến mức quảng phí. Thế nhưng là trước mắt tình trạng, vương trương cùng tần đông nguyên hiển nhiên đều thất bại. Mà cơ trọng. Nhếp quan hỏa nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào đối mặt thiếu niên này. Thực sự cầu thị giảng, bọn hắn trước đây, cũng không có cân nhắc cơ trọng. Vừa đến, là cầm đối phương làm mở cửa chìa khóa. Thứ hai, cơ trọng bản thân thực lực quá thấp, liền coi là thiên đại cơ duyên, chờ hắn trưởng thành, cũng không biết phải tới lúc nào đi. Trước mắt tiên thiên cùng, thật chưa hẳn có thể chờ đến lên. Giờ phút này cơ trọng trạng thái, tựa hồ cũng xác minh điểm này. Nhưng trông thấy gánh vác cơ trọng thiên phượng. Nhất quan hòa liền biết bọn hắn lúc trước phạm vào một sai lầm. Không phải tính xót thiên phượng. Tiên thiên cung bên trong người đương nhiên hy vọng thiên phượng liền tại tiên thiên mộ bên trong, đồng thời có thể nên thiên phượng trở về tiên thiên cung. Nhưng bọn hắn không vui nhất ý nhìn thấy một chuyện khác phát sinh. Cái này thiên phượng, cùng cơ trọng quan hệ trong đó, vừa xa ra bọn hắn mong muốn tới mật thiết. Phượng hoàng loại nào cao khiết cao ngạo, tại một số phương diện thật sự rồng còn muốn kiêu ngạo, chỗ nào sẽ cho phép người khác tùy tiện leo lên nó phần lưng đừng nói du Hạo Nhiếp quan hòa, vương trương, chính là thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên phục sinh, đều không thể nào làm được điểm này. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này có thể. Nguyên nhân, nhiếp quan hỏa cũng đã nhìn ra. Cú mang. Cái này thật sự là tiên thiên cung bên trong người lúc trước chưa từng ngờ tới sự tình. Sớm biết như thế, bọn hắn toàn lực bảo đảm cơ trọng chính là. Mặc dù có chút có lỗi với vương trương, nhưng cho dù vương trương bản nhân chỉ sợ cũng vô pháp cự tuyệt. Đáng tiếc, bọn hắn tiên thiên cung lại am hiểu bói toán nhưng cũng nhìn không thấy dạng này nhất trọng tương lai. Nhếp quan hòa hiện tại đối mặt cơ trọng, kỳ thật lớn nhất cảm giác là xấu hổ. Cơ trọng thì pháng phất biết hắn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói ra, tiên thiên mộ bên trong, vương trương ý đồ hiến tê ta, cái này hăn bài, chắc hẳn nhếp trưởng lão ngài cũng là biết đến, đúng không? Nghe được câu này, nhếp quan hòa lập tức cười khổ. Vốn là lo sợ bất an tâm cảnh, giờ phút này ngược lại triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn thở dài một tiếng ta vô pháp tiếp xuống như thế nào, nhìn đến ngươi đã có dự định. Cơ trọng nói, trong cung tình huống, ta không rõ ràng tưởng tình, bất quá đại khái có hiểu biết, ta tin tưởng cung chủ cùng nhếp trưởng lao các ngươi phần lớn người đều là một lòng vì tiên thiên cung, mà không phải bản thân tư lợi. Ta từ nhỏ cũng là tại tiên thiên cung bên trong lớn lên học nghệ, sở hữu an xuyên, đều là trong cung dưỡng dục, sở dĩ ta sẽ không trách các ngươi, bất quá, trước mắt tâm cảnh đã biến, ta nghĩ, lại không thể quay về lúc trước. Nhếp quan hòa nghe vậy Tâm tình nặng nghề đến cực điểm. Thiên Thiên Cung lần này, phải gặp gặp thiên đại nguy cơ. Mất đi cự đầu treo trống, trong cung đỉnh tiêm cao thủ càng tử thương hơn phân nửa, tiếp xuống vận mệnh, cơ hồ đã bày ở trước mắt. Hắn nhiếp quan hỏa võ thánh cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần có thể qua trong lòng mình một quan, mặc kệ Tây Tần, Nam Sở, Đông Chu vẫn là man hoang đều lớn có thể đi được, tùy tiện chỗ nào đều là thượng khách, cấp cao nhất đại nộ cung phụng, khách khanh. Nhưng là Tiên Thiên Cung cái này một mạch truyền thừa, coi như không lập tức đoạn tuyệt, xuống dốc cũng là tất nhiên luân vì người khác phụ thuộc đã là kết quả tốt nhất. nhấti quan hòa tâm tình nặng nghề nhưng vẫn là chuẩn bị lên tinh thần lấy phi thường chính thức lễ tiết hướng cơ trọng thi lễ cơ tiên sinh lòng dạ rộng lớn bất kể hiềm khích lúc trước tiên thiên cung trên giới vô cùng tăng kích chỉ là trước mắt tiên thiên cung nguy như trồng trứng, còn xin cơ tiên sinh có thể cho tiên thiên cung một cái bù đắp cơ hội. hộii quan hòa hướng trước mặt cơ trọng quỷ gối nghiêm túc kính trọng dập đầu nói khẩn cầu cơ tiên sinh Tiếp trưởng cung chủ chi vị, tiên thiên cung chế lên dưới, không dám không theo. Cơ trọng nhìn xem nhiếp quan hòa, thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, ta không làm cung chủ. Nhiếp quan hòa nghe vậy, trong lòng lập tức chìm đáy cốc. Cơ trọng túi đầu nhìn về phía thiên phượng. Một người một chim, dường như hồ tâm ý tương thông, không cần trò chuyện. Cơ trọng liền một lần nữa nhìn về phía nhiếp quan hòa, nói ra, nhiếp trưởng lão, ngươi cùng du cung chủ, tiết trưởng lão bọn hắn có lợi dụng ta thâm, bất quá ta nghĩ Trong cung cái khác đại bộ phận đệ tử cần phải đối với tính toán của các ngươi đều không biết thậm chí không biết tiên thiên mộ tồn tại ta không thiện cùng người liên hệ mười mấy năm qua cùng mọi người ở trùng co không vui địa phương nhưng vẫn là vui sướng thời điểm chiếm đa số cửa thanh bốc cháy họa đến cá trong ao nếu như tiên thiên cung đại thủ đổ rất nhiều đồng môn khả năng vì vậy gặp nạn ta xác thực vô ý cung chủ chi vị nhưng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về Phượng Tiền bối cũng không phản đối thế sự vô thường ta hết sức nỗ lực không chắc chắn Tiên Thiên Cung hoàn toàn, nhưng sẽ một mực lưu tại Tiên Thiên Cung, giả sử có một ngày Tiên Thiên Cung có thể tại Hồng Trần bên trong một lần nữa đứng vững gót chân, khi đó ta lại rời đi. Bất quá, có một chuyện nói rõ trước đây, ta tạm chú Tiên Thiên Cung, trong lúc đó có thể sẽ xin mọi người hỗ trợ điều tra nghe ngóng tìm hiểu một chút tin tức, còn xin Nhiếp trưởng lao tương trợ. Nhiếp Quan Hoàng nghe vậy, đại bi biến thành đại hỉ. Cảm ơn Cơ tiên sinh, Cơ tiên sinh chỗ lệnh, Tiên Thiên Cung trên giới chắc chắn kiệt lực lục soát. Nhớ ngày xưa hương hỏa tình đồng thời, cơ trọng không có quên nhà trên cây bên kia. Mặc dù tính tình không màng danh lợi không tranh, nhưng cơ trọng rõ ràng, hắn lần này có thể toàn thân trở ra, nhờ có tôn tiên sinh trước đó bố trí. Trước đây, hắn một mực không có thể giúp tôn tiên sinh thăm dò được tin tức hữu dụng, bây giờ, cuối cùng miễn cưỡng có mấy phần báo đáp khả năng. Mặc dù có thiên phượng đồng hành trên lực lượng đủ để hành tàu hướng trần, nhưng tìm hiểu tin tức loại chuyện này cũng không phải là đơn thuần lực lượng Cường Thịnh liền đi Phát đạt mạng lưới tình báo, cần thời gian, kinh tế, nhân mạch đa trọng tích lũy cùng kinh doanh, cần chuyên nghiệp nhân tài lo liệu. Cho dù cơ trọng hữu tâm bắt đầu từ số 0, chờ có thành quả cũng không biết phải chờ tới khi nào đi, hướng hồ hắn tự hỏi cũng không phải nguyên liệu đó. Mà tiên thiên cung trước đây nhiều năm một mực là hồng trần giới đỉnh tiêm thánh địa, bây giờ cao tầng cường giả mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng cơ sở giàn khung mạng lưới còn tại. Tiên thiên cung bên trong người tu tập tiên thiên đại đạo tạng tinh với thôi diện toán Tin tức con đường vốn là xuất chúng chính thích hợp cơ trọng dùng để giúp tôn tiên sinh nghe ngóng tin tức. Song Phương cũng coi là theo như nhu cầu, cường cường liên hợp. Đối với nhiếp trưởng lão mà nói, đây đã là lập tức hắn có khả năng giành đến kết quả tốt nhất, không nên yêu cầu xa vời càng nhiều. Chính là muốn y đổ tiến một bước mềm hóa cơ trọng thái độ, cũng không thể nóng nổi, khi chầm chậm như toan. Hiện tại cơ trọng chịu cùng thiên phượng cùng một chỗ trở về tiên thiên cung, chính là tiên thiên cung đại hạnh. Du hạo mấy người tử thường tiên thiên cung tổn thất nặng nghề, gần như sụp đổ. Nhưng chỉ cần có thực lực có thể mạnh hơn cự đầu người thiên phượng rơi với tiên thiên cung, bất lợi cục diện lập tức lịch chuyển. Húng chi, dựa theo cổ tịch ghi chép, thiên phượng thực lực không chỉ như thế. Tình huống hiện tại, rất có thể là vừa vẫn miết bàn trọng sinh. Theo tiếp xuống thời gian truyền rời, thiên phượng thực lực đem cấp tốc đề thăng. Mà trước mắt cơ trọng, hiển nhiên cũng muốn gọi người lau mắt mà nhìn, cho dù không thể một bước lên trời, cũng không đến có hy vọng. trước mắt việc cấp bách, liền đem bọn hắn đón về Tiên Thiên Cung. Đồng thời muốn quang minh chính đại, rộng truyền thiên hạ, thanh thế càng lớn càng tốt, mới có thể vãn hồi Tiên Thiên Cung xu hướng suy tàn, trấn nhiếp cái khắc có không tốt ý nghĩ người. Đồng thời, cũng muốn tiến một bước tìm kiếm hỏi thăm du hạo mấy người, vạn nhất còn có người sống sót đâu. Đã đã quyết định trở về Tiên Thiên Cung, đối với nhiếp quan hòa an bài, cơ trọng đều không phản đối, an tĩnh khi một cái linh vật. Hắn càng nhiều tâm tư, dung tại phòng đoán tự thân bên trên. Thiếu niên Trên mặt bất động thần sắc hắn, trong lòng nổi sóng chập trùng, kỳ thật chưa hề ngừng. Một mặt là tiên thiên mộ bên trong ly kỳ tao nộ. một phương diện khác thì là cú mang thần hồn ở trên người hắn khôi phục, mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cần phải từ từ thích hướng tiêu hóa. Trong tinh thất, cơ trọng trong lúc đang suy tư, trong lòng chợt hơi động một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảnh tượng trước mắt biến hóa, sáng mệnh thần thụ một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt. Quay về nhà trên Tây, cơ trọng vào đại điện, trống rỗng bàn tròn đối diện, quang huy bao phủ xuống, Tôn Tiên sinh bình tĩnh mà ngồi, giống như chính mỉm cười nhìn về phía hắn. Cơ trọng lập tức thi lễ, cảm ơn tiền bối đại ân. Tiên Tiên mộ bên trong, Vương Trương muốn hiến thế hắn, Tô Dạ, chỉnh diệp mấy người xông tới đánh giết, hỗn loạn tương bừng tình huống dưới, cơ trọng chính là dựa vào tại nhà trên cây liên tục phục dụng Viễn Thiên huyền vụ, Lâm thời giấu kín chính mình thân hình, tránh thoát một kiếp. Phía sau suýt nữa bị cú mang lỗ xác kéo vào mộ thất thời điểm, lại la sáng mệnh thần thụ hiện thân giúp hắn lại cản một kiếp. Tiểu Hưu quá mức khách khí, ta cũng không có làm cái gì." Quan Huy bao phủ xuống Tôn Tiên Sinh ôn hòa cười nói, "Đây là cơ duyên của ngươi, ta sẽ không can thiệp quá sâu, chỉ là giúp ngươi làm nhiều một chút chuẩn bị, lấy ứng đối quá tình huống nguy hiểm. Nếu không phải tiền bối, ta hôm nay giữ nhiều lành ít." Cơ Trọng nói nghiêm túc. Tôn Tiên Sinh cười cười, "Tiểu Hưu nếu như thực sự băn khoăn, vậy liền nhiều giúp ta lưu tâm một cái có quan hệ nhân hoàng tin tốt." Cơ Trọng thi lễ một cái, "Nhất định Hắn không phải mận với ngôn từ người, sẽ không thuận miệng đánh cược lập quân lệnh trạng, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm hết sức nỗ lực. Tôn tiên sinh gật gật đầu, tiểu hữu chuyến này, nhân hòa đắc phúc, thực là việc vui một kiện, chúc mừng tiểu hữu. Hồi tưởng lại tiên thiên cung du hảo mấy người trước kia lợi dụng tính toán của hắn, cơ trọng tâm tình hơi có chút phức tạp, nhẹ giọng hỏi nói, tiền bối, chẳng biết tiên thiên mộ bên trong tình huống ngài nhưng có quan sát. Tiên thiên cung những người khác, hiện tại thế nào? chương 573ội Trước 573, Nghe được cơ trọng vấn đề, Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh ngự khí không có chút rung động nào, từ nơi đó còn sống đi ra người, chỉ có ba cái, một cái là tiểu hữu người, hai người khác thì là cổ thần giáo chuyên nhân. Tôn tiên sinh tựa hồ khẽ cười một tiếng, đúng rồi, một người trong đó Trần Lạc Dương, có lẽ không thể tính cổ thần giáo chuyên nhân. Hắn nhìn về phía cơ trọng, tiên tiên cung bên trong người, trên cơ bản đều chết tại Trần Lạc Dương trong tay bọn họ, bao quát nam sở người cũng thế. cơ trọng ngay vậy Nhất thời ở giữa thần sắc cũng có chút phức tạp mở mịt Lúc trước tiến tiên tiên mộ thời điểm, tình trạng như vậy, thực sự không phải hắn có thể đoán trước. Tiểu hữu ngươi bây giờ trở lại tiên thiên cung, muốn vì bọn họ chủ trì công đạo. Tôn tiên sinh thuận miệng hỏi. Cơ trọng lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng, sau đó lắp đầu, ta quay về tiên thiên cung, là bởi vì vì từ nhỏ ở đây lớn lên, không đành lòng thấy tàn lùi. Ta nguyện ý tin tưởng du cung chủ bọn hắn cũng là một lòng vì tiên thiên cung. Nhưng bọn hắn ý đổ lấy ta làm tế phẩm hiến tế tiên tiên mộ, ta tất nhiên là sẽ không vì bọn hắn báo thủ. Húng chi thật muốn nói đến, lúc trước tại tiên thiên mộ bên trong, cổ thần giáo vị kia trần giáo chủ đã từng xuất thủ tương trợ, giúp ta trốn qua một kiếp. Mặc dù ta biết hắn là vì tự thân mục đích, nhưng không có hắn xuất thủ, ta lúc ấy sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, sở dĩ ta vẫn tạ ơn hắn. Cơ trọng ánh mắt nhìn về phía đối diện bao phủ tại quang huy hạ tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh vô ý nhúng tay quá nhiều. Nếu như không có Trần Lạc Dương lúc ấy xuất thủ, hắn cơ trọng xác thực nguy hiểm, trừ phi tôn tiên sinh chịu cho tiến thêm một bước trợ giúp. Bất luận ân cửu, cũng có gốc mắc. Tôn tiên sinh khẽ cười nói, hắn lấy đi gốc kia kim lô đồng tây, cùng bên cạnh người thiên phượng có quan hệ. Cơ trọng nói, ta hỏi qua phượng tiền bối, hắn nói không sao. Tôn tiên sinh gật gật đầu, đúng, người chính là cú mang chuyển thế trùng sinh chi thân, có người tại, thiên phượng liền không cần kim lô đồng. Cơ trọng trên mặt, tái hiện mấy phần vẹ mở mịn. Hán chầm chầm nói ra, không dối gạt tiền bối, trong chuyện này, ta cho tới bây giờ, cũng còn cảm giác mở mị thất thố, không biết nên như thế nào đối mặt. Nhất quán bình tĩnh thiếu niên cười khổ một tiếng, trong đầu nhiều vài thứ, dối bởi, nhưng luôn cảm giác rất hư hảo, không chân thực. Trần Lạc Dương nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Khả năng này là bởi vì vì tôn kia u minh thần ảnh hưởng. Cũng có thể là là bởi vì vì lúc ấy thi biến cú mang lột xác, hút đi cơ trọng bộ phận cú mang thần hồn. Lấy về phần hắn hiện tại tinh thần không thuộc. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, nghĩ đến cần phải có thể chậm giải thích ứng Tiên tiên mộ băng diệt tuyệt cường một kích, đem ban đầu cú mang lột sát triệt để vỡ nát. Kể từ đó, cái kêu U Minh thần cùng cơ trọng ở giữa liên hệ liền bị chém đức. Cơ trọng bên này không đến mức có cái khác di chứng. Chính là chẳng biết cái kêu U Minh thần tiếp xuống sẽ sao sinh biến hóa. Khi nào sẽ lần nữa trọng sinh? Trọng sinh ở đâu? Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư. Một bên thì bình tĩnh lấy tôn tiên sinh giọng điệu nói ra, tiểu hữu không cần lo lắng, có thiên phượng ở bên người ngươi. Cả hai, đem có thể lẫn nhau phụ trợ. Cơ trọng nghe vậy, cũng có đồng cảm, đắc, tiền bối nói đúng lắm Vừa mới phát sinh như thế lớn biến động, ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, vững chắc thần hồn. Tôn tiên sinh nói, hôm nay liền trước đến nơi đây đi. Vâng, tiền bối. Cơ trọng hành lễ về sau, rời khỏi đại điện bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong. Ba phủ trên người Tôn Tiên Sinh Quang Huy biến mất, lộ ra Trần Lạc Dương diện mục thật sự. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh bàn tròn mặt bàn, trong lòng suy tư. Cái này Tiên thiên cung xuất thân người trẻ tuổi, mặc dù tâm tư mẫn cảm thông minh, tính tình lạnh nhạt trầm ổn, bất quá tổng thể tới nói, thuộc về thuần lương người. Nhìn như đạm mạc, nhưng kỳ thực cũng nhớ tình cũ. Tiên Tiên cung có hắn cùng Thiên Phượng tại, liền chẳng khác nào có thuộc về mình cự đầu cường giả. Thậm chí không được bao lâu thời gian, theo Thiên Phượng niết bàn sau thực lực không ngừng khôi phục đem càng thêm cường đại. May mắn vương hoàng cao khiết không sẽ chủ động xâm chiếm người khác, sở dĩ lực lượng này, Tiên Thiên Cung chỉ có thể dùng để phòng thủ tự thân, không tiện đối ngoại tiến thủ. Mà cơ trọng bản nhân có nay thiên nhất phiên vận may lớn, ý nghĩ nguyên không thay đổi cá gớp mối bản sắc. Tiên Thiên Cung cung chủ chi vị, hắn đều không có tưởng nghiệm, càng đừng nói tung hoành hồng trần. Tiên Thiên Cung hiện tại trạng thái, tiến thủ không đủ, tự vệ có thừa. Chỉ là kể từ đó, chân đại giáo chủ tại Tiên Thiên Cung bố cục Khả năng cũng cần làm một chút điều chỉnh. Tại ca gấp mối cơ trọng bên ngoài, hắn cần mặt khác bổ dưỡng một cái người phát luôn. Nhưng ra với Thiên Phượng dưới mí mắt, muốn vô thanh vô tức có bố trí, không khỏi quá khó. Dùng sức mạnh lại không khỏi hỏng lúc trước làm nền, ngược lại là cần phải cẩn thận chủ tính một phen. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên tử nhà trên cây thu hồi tâm thần. Liên gặp mặt trước tạ bất hưu đồng học, lực chú ý còn tập trung ở Kim Ngô đồng cây bên trên. Trần Lạc Dương liền thu liễm tâm tư, Ánh mắt ánh mắt cũng nhìn về phía cây ngô đồng. Hắn lặng lặng phỏng đoán đạo lý trong đó. Đây là hắn lần này tiên thiên mộ chuyến đi, thu hoạch lớn nhất, so cái khác hết thể đều trọng yếu. Đem đạo lý trong đó lĩnh hội tới trình độ nhất định, hắn tiếp xuống một bước kế hoạch, liền có 10 phần lực lượng. Không biết qua bao lâu, tiểu tạ đồng học đột nhiên lấy lại tinh thần, thần hồn tựa hồ từ kim ngô đồng bên trong ra, quay về chính mình thể xác. Trần Lạc Dương nhìn hắn lướt mắt, liền gặp tạ bất hưu đỉnh đầu Hiển hiện một cái cự đại đen nhánh tiên thiên bát quái đồ bát quái đồ chầm chậm chuyển động diễn dịch vạn tượng pháp lý hắn hai mắt mặc dù chậ lên nhưng ánh mắt nhưng không có tiêu điểm thẳng đến Trần Lạc Dương tại hắn trong con mắt mơ hồ nhìn thấy có ánh lửa đang nhảy vọt chất động thân thể bên trên cũng hiện hiện tầng một ánh Ngọc không ngừng lưu chuyển thoát ẩn thoát hiện một bên tô dạ thấy thế nháy mắt nháy mắt con mắt quay đầu nhìn về Trần Lạc Dương hỏi sư Minh hắn có phải hay không cũngen nhóm thánh hỏa lập điệu thành thánh rồii Trần Lạc Dương mỉm cười, không tệ. Tô giả hiếu kỳ vòng quanh Tạ Bất Hưu xoay quanh, ta lúc đầu đột phá thời điểm, cũng là như vậy bộ dáng sao? Tạ Bất Hưu trên thân ánh ngọc, liên tục chớp động 8 lần, dập tắt 8 lần. Đợi đến lần thứ 9 lại sáng lên, liền sáng mãi không tắt. Cả người hắn phảng phất biến thành một tôn ngọc thạch pho tượng. Đen Kỷ Tiên Thiên Bát Quái Đồ, tại chỗ mi tâm hiện hiện. Trần Lạc Dương thấy thế, khẽ gật đầu. Thành. Theo Đen Kỷ Bát Quái Đồ biến mất, Bất Hưu trên thân ánh ngọc cuối cùng chậm chậm thu vào trong cơ thể mình. Hắn mở mắt ra, hai mắt thần quang trầm tĩnh, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt. Tạ Bất Hưu lập tức hướng Trần Lạc Dương thi lễ, thuộc hạ Tạ giáo chủ Long ân. "Đứng lên đi." Trần Lạc Dương nói, nghiêm túc làm việc chính là, chuyến này trở về, người có thể gánh vác Bạch Hổ Điện thủ tọa chức vị. Tạ Bất Hưu hít sâu một hơi, "Vâng, thuộc hạ thỏa đáng tận tâm tận lực." Đột phá tới võ thánh cảnh giới, liền chính thức có tranh đấu bốn điện thủ tọa vị trí vô liếng. Tạ Bất Hưu biết Trần Lạc Dương trong suy nghĩ thích hợp nhất Bạch hổ Điện thủ tọa, kỳ thật vẫn là Thần Châu Hạo thổ đi lên Trương Thiên Hằng. Trên thực tế, hắn tạ mỗ người suy nghĩ bên trong cũng như thế nghĩ. Bất quá tại Trương Thiên Hằng tu vi cảnh giới còn không có nhắc lên trước kia, Tạ Bất Hưu trước tạm thời đem bộ này gánh buộc lên tới. Cho tới nói, muốn leo lên bốn điện thủ tọa vị trí, nhất định phải giáo chủ tự mình lên tiếng, Giang giáo chủ một cửa ải kia muốn làm sao qua, Tạ Bất Hưu liền hoàn toàn không thèm nghĩ nữa. Hắn hiện tại triệt để nhận mệnh. Trần giáo chủ làm sao nói, hắn liền phụng mệnh làm việc chính là, giang giáo chủ như thế nào, toàn mời Trần giáo chủ đi quản lý. Trần Lạc Dương nói, mật thiết chú ý Đông chủ, Nam sở, Man Hoang Tam Điệp động tĩnh. Ta bất hưu không người đồng ý, vâng, Cẩn Tuân giáo chủ dụ lệnh. Hắn triệt hạ đi về sau, Trần Lạc Dương nhìn nói với Tô Dạ, công ta một chiêu. Tô giả gãi gãi sau gáy, cười nói, vâng, sư huynh. Vừa dứt lời, một thương đã xuất thủ. Mùi thương nháy mắt liền đến Trần Lạc Dương trước mặt. Lập điệu thành thánh về sau, hán quỷ long thương đã lần nữa tinh tiến. Trước kia nếu như nói là một tuyến, vậy bây giờ tựa như cùng một điểm. Tấn manh đến cực điểm, phản phất không nhìn không gian cự ly mà không gì không phá, lang lệ khủng bố một chút. Cho dù ở trong mắt Trần Lạc Dương, một thương này tốc độ, cũng cực kỳ tấn mãnh để người có khó lòng phòng bị cảm giác. Nếu như đổi cái khác thứ 17 cảnh cổ thần giáo đích truyền cao thủ, thậm chí có nhất định khả năng, không kịp chống lên thần ma bất diệt thân. Bất quá! Trần Lạc Dương trước mắt thực lực tu vi, đối mặt tô giả một thương này tự nhiên không lo. Hắn cũng không có né tranh né tránh, cũng không có trực tiếp đánh trả. Mà là nhẹ nhàng linh hoạt bước một bước về phía trước. Một bước này phóng ra, hắn phản phất hóa thành vô hình bóng tối. Lại hiện thân nữa lúc, người đã đã tại tô dạ trước mặt. Mà tô giả mũi thương cái kia một điểm, lại đến Trần Lạc Dương sau lưng. Tô Dạ siêu phàm nhập thánh sau vốn đã phản phát quy chân, hai mắt như người thường đồng dạng. Nhưng giờ phút này hắn trong đồng tử một lần nữa chớp động trói mắt đen tử điện ánh sáng. Võ đạo phương diện cực độ nhạy cảm hắn, tâm thần ẩn ẩn hoảng hốt một cái. Nhất thời ở giữa, càng không có cách nào phán đoán, là thương của hắn phong đâm vào không khí, vẫn là Trần lạc dương thân hình hóa thành hư vô, xuyên qua hắn mùi thương. Trong nháy mắt đó ảo diệu, để hắn như si như say. Trần lạc dương thì hài lòng gật đầu, không sai, có tiến bộ. Liên tục đánh giết trình diệp, tiết hồng tầm, Vương Minh thọ các cao thủ về sau, Tô giả mũi thương càng phát ra sắp bén, so lúc trước vừa mới đột phá tới thứ 16 cảnh lúc, lại có tiến bộ. Mới dạy ngươi, xuống dưới cẩn thận phòng đoán. Trần lạc dương phân phó nói. Cùng tô giả qua một chiêu này, ẩn chứa hắn sáng tạo ảnh nguyệt thánh điển ảo diệu. Mấy ngày qua, Trần lạc dương một mực có chút phát tô giả, đối phương cũng có thể suy một ra ba. Vâng, sư huynh tô Dạ lần này đáp được không bằng có liên can gì giòn, ngược lại có chút mất hồn mất vía bộ dáng. Hơn phân nửa tâm thần đều tập trung ở Trần Lạc Dương mới một chiều kia bên trong, say mê không thôi. Trần Lạc Dương thấy thế, tạm thời liền không quan tâm hắn. Đây cũng là hắn để tô giả yên tĩnh Đảng hoàng một cái biện pháp. Tô giả vội vàng lĩnh hội võ học đạo lý, Trần Lạc Dương chính mình thì vào Hoàng Thiên Đồ. Chuyến này tiến vào Tiên Thiên Mộ, trừ Kim Nô Đồng bên ngoài, thu hoạch lớn nhất, chính là Hoàng Thiên Đồ bên trong bị trấn áp một đám người. Tiên Thiên Cung Đương nhiệm Cung Chủ, thứ 18 cảnh, đứng hàng hồng Trần Thập Cường Võ thánh du Hạo Thiên thiên cung chấn lôi trưởng lão thứ 18 cảnh mục siêu. Thiên thiên cung tốn phong trường lao, thứ 17 cảnh nhạc chính bác. Đặt ở bình thường, Hoàng thiên đồ rất khó vây khốn bọn hắn. Nhất là du hạo, Hoàng thiên đồ muốn đem trấn áp cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng trước mắt ba người trọng thương phía dưới, đều thoát thoát, dãy rùa không được. Mà khi Trần Lạc Dương xuất hiện tại Hoàng thiên đồ nội thiên địa bên trong lúc, ba vị tiên thiên cung túc lao đều thần sắc cảm đạo. chương 574, an tâm lên đường. Chân Lạc Dương thông hiểu Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, bây giờ tại Hồng Trần giới đã không phải là bí mật. Tại hắn bắt sống Mục Siêu thời điểm, Du Hạo trong lòng liền có dự cảm. Nhưng đáng tiếc, Trần Lạc Dương thủ đoạn quỷ dị bá đạo, Du Hạo cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được, bị thua bị bắt. Tại Hoàng Thiên Đồ bên trong, không chỉ có Mục Siêu, còn có lúc trước phản bội bọn hắn Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính bác. Nhạc Chính bác nhìn thấy Du Hạo, Mục Siêu hai người thời điểm, thần sắc bình thản lạnh nhạt, "Du sư huynh, Mục sư Đệ. Du Hạo không có nổi giận, Chỉ là thật sâu thở dài, vẫn là vì năm đó trương mậu sự tình sao. Nhạc chính bác bình tĩnh đáp, sư huynh lời ấy sai rồi, ta dù bất tài, nhưng còn không đến mức như vậy hoang đường. Trước đó cũng không nói ngoa, ta ủng hộ chỉ những thiên, cùng hắn là ứng sư huynh, Hà sư mội chi tử không quan hệ, chỉ vì, hắn so vương trương ưu tú hơn, thậm chí so du sư huynh ngươi ưu tú hơn. Điểm này, ta tin tưởng du sư huynh ngươi mới cần phải tự mình lĩnh giáo qua. Ta tiên thiên, thiên cung muốn chấn hưng. Trình ứng thiên là lựa chọn thích hợp nhất. Nói đến đây, nhạc chính bác than nhẹ một tiếng, bất quá, chuyện tới bây giờ, đã không còn gì để nói. Một bên trấn lôi trưởng lão mục siêu lạnh hừ một tiếng, trình ứng thiên ngút trời kỳ tài, không kém cõi cha, nhưng mà kiềm tu ba nhà trưởng hắn kỳ thật đi được là ma đạo, bản cung rơi trên tay hắn sẽ chỉ gặp càng lớn kiếp nạn bước tới diệt vong. Nhạc chính bác lắp đầu, không có tiếp tục trong vấn đề này nhiều lời, chỉ là hỏi, các ngươi nhìn đến cũng không biết trình ứng thiên trước mắt như thế nào Nơi này một mực không thấy hắn, chí ít sẽ không là bị Trần Lạc Dương bắt sống. Du Hạo nói, chết rồi hoặc là chạy trốn. Nhạc Chính bác trầm trầm hỏi, "Du sư huynh xem trọng Trần Lạc Dương hôm nay đã thắng?" Du Hạo im lặng. Một bên mục Siêu nhìn xem Nhạc Chính bác, bỏ ngựa bắt về, "Hoàng tước tại hổ, nếu như ngươi không phản bội phản bội, chúng ta tập hợp đủ bắt quái kỉnh thiên trợn, cho dù không địch lại, cũng nhiều điểm tích lũy trông cậy vào." Nhạc Chính bác trầm mặc một cái về sau, ngửa mặt lên trời thở dài, "Xấu nhất bất quá kết quả." Tiên Thiên cung nguy rồi. Ba vị Tiên Thiên cung Túc lao vô pháp có thể nghĩ. Thân ở Hoàng Thiên Đồ trấn áp xuống, không ngừng có bành trướng lực lượng xâm nhập, gọi bọn hắn mệt với ứng phó, căn bản là không có cách tính dưỡng chữa thương. Thương thế thậm chí đang dần dần tăng thêm. Đối với ba cái kinh quen mưa gió lao giang hồ đến nói, loại này chàng diện bản thân chẳng có gì lạ. Chỉ là ở đây dài rảnh rạc mà lại vô vọng trong khi chờ đợi, khiến người cảm thấy hết sức dày vò. Mà tại Trần Lạc Dương cuối cùng hiện thân thời điểm, Ba vị tiên thiên cung túc lao trong lòng ẩn ẩn bùng lòng một hơi, nhưng rất nhanh liền tâm tình càng thêm nặng nghề. Trần Lạc Dương cũng không làm phiền, thẳng đi vào ba người trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay đặt tại Nhạc Chính Bắc trên đỉnh đầu. Nhạc Chính bác chính là muốn phản kháng, cũng bất lực, một thân kinh lực, đại lượng chảy vào Trần Lạc Dương trường trung. Các ngươi những đồng môn khác, cùng Nam Sở Trình những Thiên, Trình Diệp hai người, bây giờ đều đã đạp lên hoàng tuyền lộ. Trần Lạc Dương một bên lấy Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp thôn phệ rút ra Nhạc Chính Bắc kinh lực. Một bên thuận miệng nói, được nghe tin tức này, nhạc chính bác mặt xám như cho, phản phất nháy mắt giả yếu mấy chục tuổi. Một bên du hạo cùng mục siêu, cũng đều thần sắc ngương trọng không gặp vui mừng. Trần Lạc Dương thì tiếp tục nói ra, bất quá, có một người ngoại lệ, hắn tên là Cơ Trọng. Du hạo ba người, cùng nhau giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thản nhiên cười một tiếng, hắn chính là cổ thần cú mang chuyển thế chi thần, đã được nhiết bản trọng sinh thiên phượng bảo hộ đi theo, bây giờ đã quay về tiên thiên cung Ba vị tiên thiên cung túc lão, đều rất là kinh ngạc. Cơ trọng có thể nghe được thiên phượng minh thành, tìm tới tiên thiên mộ, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng trước đây lại chưa từng ngờ tới, cái kêu người thiếu niên đệ tử dĩ nhiên là như thế nền tảng, cùng thiên phượng giống như này mật thiết liên quan. Thậm chí bao gồm nhạc chính bác ở bên trong, ba vị tiên thiên cung túc lão không hẹn mà cùng sinh ra cùng nhiếp quan hòa một dạng ý niệm. Sớm biết như thế, toàn lực bảo đảm cái này cơ trọng chính là Bất quá, nghe được Trần Lạc Dương nói Cơ trọng cùng thiên phượng cùng một chỗ trở về tiên thiên cung, ba người lại không khỏi đều trong lòng đại hỷ. Đừng quản cơ trọng có phải hay không trở về đoạt quyền, lại hoặc là căm thù bọn hắn, nhưng hắn cùng thiên phượng trở về tiên thiên cung. Tiên thiên cung tiếp xuống liền có chính mình đỉnh tiêm cự đầu cường giả toa chấn, đủ để vượt qua tiếp xuống hắc ám tuyến nguyệt, đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ cùng lúc ở giữa. Du hạo nhìn xem Trần Lạc Dương, Trần giáo chủ nói cho chúng ta biết những thứ này. Để các ngươi an tâm lên đường. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói nói, bàn tay nhà sức lực. Tiên Thiên Cung Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính bác lập tức bỏ mình. Sau đó Trần Lạc Dương bàn tay di động, lại tùy ý đặt tại trấn lôi trưởng lão Mục Siêu đỉnh đầu. Mặc kệ Mục Siêu vẫn là du hạo, cũng không đủ sức phản kháng, chỉ có cười khổ thở dài. Sau một hồi lâu, Trần Lạc Dương xuất hoàng thiên độ, trở lại hồng trần giới thế gian. Tô Dạ bảo vệ ở một bên, một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng, vẫn tại nghiêm túc suy tư Trần Lạc Dương mới đối với hắn chỉ điểm. Bất quá hắn tâm tư trong suốt Một khi gặp nguy hiểm tới gần, liền sẽ thứ nhất thời gian giật mình, cung cấp cũng vì Trần Lạc Dương gánh vác hộ pháp chức trách. Trần Lạc Dương trầm chậm điều tức, trong đôi mắt thần thái, tại đen kịt cùng ám kim ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Ít nghiêng, một vòng màu đen mặt trời xuất hiện, hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Về sau, là thứ hai, vòng thứ ba. Tựa như lúc trước vừa mới thôn phệ thu nạp chỉnh chỉ kinh lực về sau, cần giải quyết đồng dạng, Trần Lạc Dương lần này thu hoạch lớn, liên tục thôn phệ du hạo, Mục Siêu Nhạc chính bác tu vi tình lực, sau đó cũng cần không ngừng luyện hóa tiêu mất, mới có thể miễn trừ di chứng. Chỉ là khách quan với cái khác tu luyện thâu thiên hoán nhật đại pháp người, Trần Lạc Dương muốn nhanh gọn quá nhiều. hắn bằng chính mình hát nhật thánh điện, có thể sai nhanh hơn những người khác tiêu mất di chứng. Thậm chí biến phế thành bảo. Tựa như lúc trước thôn vệ trịnh trì lực lượng về sau, đem hóa thành 18 vòng hát nhật đồng dạng. Kia cũng là hán luyện công phó sản phẩm, không có tán đi, ngược lại bằng hát nhật thánh điện bí pháp nạp đứng lên Dù không bằng hắn tự thân quyền ý kình lực chổ ngưng kết, có thể thôn phệ đối phương không ngừng từ đi lớn mạnh chân chính hấp nhật, nhưng uy lực cũng tự bất phàm, càng số lượng đủ nhiều tình huống dưới. Tự thân lực lượng ngưng kết hấp nhật, tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiết Hồng Tâm bọn hắn phán đoán không sai, mặc kệ là hấp nhật vẫn là ảnh nguyện, đều cực kỳ tốn lực, không phải bình thường võ thanh có khả năng tiếp nhận. Đây là lực lượng cường đại đại giới. Dưới tình huống bình thường, Trần Lạc Dương cũng không dùng đến mấy chiêu, tựa như yến minh Hùng. Tô Dạ bọn hắn toàn lực xuất thủ đều không bền chiến đồng dạng. Trần Lạc Dương trải qua được cái kia thật lớn tiêu hao liên chiến du hạo, chỉ những thiên mấy người, nhờ có sinh chữa thiên thư, thanh một phủ chiếu chèo trống. Trừ cái đó ra, hắn cũng làm cái khác chuẩn bị, ngưng tụ thấp một bậc hấp nhận, cũng là phương pháp một trong. Giờ phút này lại làm những chuyện tương tự, Trần Lạc Dương sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá hắn bản nhân thực lực tu vi so với lúc trước có chỗ tinh tiến, sở dĩ bằng tự thân liền có thể tốt hơn luyện hóa hôm nay thu hoạch còn phải đặc biệt tiêu mất di chứng không có lần trước nghiêm trọng như vậy. Du Hạo đám ba người cộng lại, cuối cùng ngưng kết ra hấp nhật, thậm chí còn không đủ lúc trước chỉnh chỉ một người cung ứng. Trần Lạc Dương đối với cái này cũng là không thèm để ý, chỉ là chuyên tâm với tự thân tu luyện. Thời gian trôi qua một chút, Hồng Trần bên trong tiếp tục phong vân biến ảo. Trước đây điệu thấp gần một năm tiên thiên cung, gần nhất đột nhiên cao điệu. Mặc dù không có đối ngoại kịch liệt động tác, nhưng rộng mời tân khách tiến về tiên thiên cung xem lễ, chứng kiến thiên phượng giáng lâm ở đây gây nên hồng trần hỗn động. Tiên Thiên Cung chính đạo năm đại thánh địa một trong vị trí, một lần nữa vững chắc. Bất quá, mặc dù Tiên Thiên Cung mượn cớ người tại bế quan hoặc là dạo chơi đến giải thích Du Hạo mấy người tình trạng, nhưng chân tướng dần dần vẫn là truyền gia. Tiên Thiên Cung đương nhiệm cung chủ Du Hạo, tăng thêm bát đại thủ tịch trưởng lão bên trong 4 vị trưởng lão, cùng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Vương Trương, Trần Đông Nguyên, toàn bộ hạ lạc không rõ, khả năng đã một mệnh o hô. Toàn bộ Tiên Thiên Cung cao tầng cường giả, đổ sụp hơn phân nữa. Lúc trước một trận nội chiến về sau vốn là đả thương nguyên khí tiên thiên cung, lần này tổn thất càng nặng nề hơn. Nếu như không phải nên đón thiên phượng, tiên thiên cung sợ là lập tức liền ngã ra hồng trần thánh địa hàng ngũ. Hiện tại tuy có thiên phượng ráng lầm, bọn hắn cũng không dám cản rỡ. Nhìn như rêu rào rộng mời khách và bạn xem lễ, càng nhiều giống như là vì cầu tự vệ hành động bất đắc dĩ. Tiên thiên cung oanh động hồng trần thời điểm, nhưng cũng có người không để ý tới quan tâm nó. Thiên hạ, đông Chu man hoang ở giữa đại chiến đã triệt để gây cớ Song phương chiến trường tại Man Hoang cùng Nam sở chỗ giao giới, đánh cho long trời lở đất, túi vui. Nam sở hoàng chiều vụn trộm thời khắc chú ý, trên mặt thì giả giả vờ không biết. Sở hoàng trong lúc bế quan, Nam sở trên giới, đều không muốn tùy tiện tham gia như vậy quy mô đại chiến. Hướng chi chính bọn hắn nội bộ, hiện tại cũng sức đầu mẻ chán. Thứ 18 cảnh tu vi, thanh lăng vương trình diệp vẫn lạc. Thứ 18 cảnh tu vi, phượng tường hầu trình ứng thiên vẫn lạc không cân nhắc sở hoàng bản nhân tình hôn giới, nam sở hoàng triều đứng đầu nhất định phong võ thánh, thình lình cũng mất non nữa. Thanh lăng vương trình diệp với tư cách hoàng tộc nắm chắc cao thủ, danh chấn hồng trần nhiều năm, tự không cần nhiều nói. Phượng tương hầu trình ứng thiên thì càng làm cho người ta chú ý. Đứng hàng hồng trần thập kiệt, thứ 17 cảnh thời điểm, hắn liền có khả năng cùng thứ 18 cảnh hoàng thúc trình diệp sánh vai. Nếu như hắn đột phá tới thứ 18 cảnh, cái kia lại nên là như thế nào cảnh tượng Nhưng mà rất đáng tiếc Hắn vừa mới đột phá tới thứ 18 cảnh, còn không chút ở trước mặt người đời biểu diễn, liền vẫn lạc tại tiên thiên mộ bên trong. Chứ lúc ấy cùng hắn giao thủ người bên ngoài, không ai biết hắn thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc ở hiện trường người, lớn đều chưa từng sống mà đi ra tiên thiên mộ, thế là mọi người chỉ có thể suy đoán lung tung. Nghĩ đến chí ít cũng không yếu với tiểu tây thiên diễn minh A. Tạ bất hưu suy đoán nói, từ hàng hành giả diễn minh, tiểu tây thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hồng trần thập kiệt một trong. Trước đây cùng thương Long Đảo Long Vương tử bằng cùng một chỗ, là Hồng Trần Thập Kiệt bên trong duy hai lượng cái thứ 18 cảnh cao thủ, Hồng Trần Thập Cường Võ Thánh bên trong, chiếm giữ thứ 10. Trần Lạc Dương nghe vậy cười một tiếng. Trong chuyện này, hắn không thể nghi ngờ có nhất quyền uy quyền lên tiếng. Trình Quỳnh Đình không phải đối thủ của hắn. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Nam Sở Hoàng Triều bối phận lớn tuổi nhất Lao Vương gia Trình Quỳnh Đình, tại Hồng Trần Thập Cường Võ Thánh bên trong, đứng hàng thứ 5. Xếp hạng dù ít nhiều có chút tranh luận nhưng đủ để chứng minh cá nhân thực lực. Thế nhưng là quen với thâm tàng bất lộ, kỳ thực thân kiêm ba nhà trưởng càng dung hội quán thông sửa cũ thành mới Trình hứng thiên, tại đột phá đến thứ 18 cảnh về sau, thật bao trùm trình quĩnh đỉnh phía trên, chính là sở hoàng bên ngoài, nam sở đệ nhất cao thủ. Nếu là tính đến hắn tiếp dẫn biển máu bao gồm giống như thủ đoạn, vậy thì càng thêm kinh người. Mặc dù là bại tướng dưới tay chính mình, nhưng Trần Lạc Dương vẫn nhận có thể thực lực của đối phương. Tiểu Tạ đồng học nhìn xem Trần Lạc Dương, thì âm thầm lưu luyến. Hán tin Trần Lạc Dương phán đoán. Nhưng dạng này một cái có năng lực nhất phi trùng thiên mánh nhân, còn chưa kịp lên nhảy, liền bị Trần mẫu người theo chết rồi, cái này liền có chút. chương 575, lựa chọn. Tạ bất hưu nhìn trộm ngắm Trần Lạc Dương một cái. Nhà minh vị này Trần giáo chủ, bây giờ vẫn là thứ 17 cảnh tu vi cảnh giới. Chờ hắn đột phá tới thứ 18 cảnh thời điểm, không biết lại sẽ là như thế nào một phen hoàn cảnh. Trong lúc đang suy tư, tiểu tạ đồng học đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Sau đó hướng Trần Lạc Dương hành lễ, bẩm giáo chủ, có mới tình báo đến, thủ hạ đi tiếp một cái. Trần Lạc Dương gật gật đầu, ta bất hưu liền là lui ra. Mà một bên khác tô dạ thì vỗ chán một cái, sư minh, lúc trước tại cái kia tiên thiên mộ bên trong, ta còn nhặt qua một vật Trần Lạc Dương nhìn hắn liếm mắt, tiên thiên cung ngón kêu bắt quái tử thụ tiên y y Tô giả cười hì hì liên tục gật đầu, sau đó lây ra một bộ trường bào. Bao phục bên trên, ẩn ẩn chấp động tử quang. Trên lưng theo lên một bộ thuần kim tiên thiên bát quái đồ. Thình linh chính là tiên thiên cung trấn cung chi bảo, bát quái tử thụ tiên y y. Ấy. Bất qua món bảo vật này giờ phút này từ vẻ ngoài bên trên nhìn lại, lộ ra cổ xưa tổn hại, chấp động tử quang cũng cực kỳ ám nhược. Bảo vật này có chút xuất trúng, tại tiên thiên cung một mạch trong truyền thừa, xưa nay là cùng chủ thân phận tượng trưng. Mặc dù không bằng khổ hải ma chàng như vậy tồn tại, cũng là hiếm có dị bảo. Vốn là tiền nhiệm cung chủ sơn tĩnh sở hữu. Lần trước Tiên Thiên cung nội loạn về sau, liền chạy vào đương nhiệm cung chủ Du Hạo trong tay. Lần này Tiên Thiên mộ chuyến đi, Du Hạo vì chiếu ứng thành toàn Vương Trương, thậm chí đem cái này dị bảo cho hắn hộ thân. Vương Trương sơ thành thứ 17 cảnh, căn cơ bất ổn, cùng thứ 18 cảnh nam sở thanh lang Vương Trình Diệp giao phong, bản hơi không bị kịp. Nhưng có cái này bắt quái tử thụ tiên y liễu ra thần, thực lực lập tức liền vững vàng bao trùm Trình Diệp phía trên. Chỉ là lúc ấy Tiên Thiên mộ nội tình thế phức tạp, chính những thiên quá mức cường thế Lại có nhạc chính bác đột nhiên phản bội, sở dĩ tiên thiên cùng đám người mất tiên cơ, bị trình diệp cấp đi cơ trọng, đoạt trước tiến vào lăng tẩm nhập khẩu. Vương Trương rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha chính mình bắt quái tử thụ tiên y đi dùng để trèo chống lăng tẩm nhập khẩu môn hộ không đóng. Cái này khét chống, cố nhiên để tiên thiên cùng đám người có thể đi theo tiến vào lăng tẩm, nhưng một thời ba khắc ở giữa, nhưng cũng lấy không xuống. Vương Trương mấy người không làm sao, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc trước quản lăng tẩm bên trong trình diệp cơ trọng bọn hắn. Phía sau Tô Dạ cũng đi theo ra ra vào vào, còn có Trần Lạc Dương cũng tới hướng ghé qua. Theo Lăng Tẩm bên trong biến động thật lớn, cả tòa Tiên Thiên Mộ đại loạn, sụp đổ vỡ vụn. Nguyên bản Lăng Tẩm môn hộ, tùy theo biến mất, mà bắt Quái Tử Thụ Tiên Ý Nghĩa cũng trùng hoạch tự do. Trần Lạc Dương vội vàng đỉnh núi nổ cây ngô đồng thời điểm, Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi, mượn gió bẻ măng, đem cái này bắt Quái Tử Thụ Tiên Ý Nghĩa thu lấy. Hắn đối với những bảo vật này, ngơ ngơ ngắc ngác, ngác không có gì cụ thể khái niệm. Bất quá bát quái tử thụ tiên y gì có chút xuất chúng, hấp dẫn hắn vô ý thức tới gần. Trần Lạc Dương từ Tô Dạ trong tay tiếp nhận bảo vật, tường tận xem xét một lát sau, gật gật đầu, làm không tệ, bảo vật này mặc dù hao tổn kịch liệt, nguyên khí đại tường, bất quá căn cơ không có dao động, lại cẩn thận ôn dưỡng chút thời gian, có khôi phục hy vọng. Tô Dạ nghe Trần Lạc Dương khích lệ, lập tức vui vẻ ra mặt. Lúc này, Tạ Bất Hưu trở về. Hắn thần sắc hơi ngưng trọng, Bất quá khi nhìn đến bát quái tử thụ tiên ý lì thời điểm, thì không khỏi khẽ giật mình. Giáo, giáo chủ, đây là tiên thiên cung bát quái tử thụ tiên ý lì hề. Tạ bất hưu hít sâu một hơi. Trần Lạc Dương thì lạnh nhạt gật đầu, đúng vậy a Tô giả cười hì hì, ta thu hồi lại. Tạ bất hưu nhìn xem Trần Lạc Dương, nhìn nhìn lại tô dạ thở ra một hơi. Giáo chủ, bảo vật này đối với tiên thiên cung đến nói, ý nghĩa không phải bình thường, bọn hắn hiện bây giờ có thiên phượng tòa chấn. Sợ là sẽ phải huy động nhân lực đến đây, chúng ta muốn hay không dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, tiên thiên cung bây giờ ghiền giữ cái đã có có thửa, tiến thủ không đủ, không cần lo lắng bọn hắn. Tạ bất hưu nghe vậy như có điều suy nghĩ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn manh kinh, nhớ tới chính mình tới lúc ban đầu mục đích, thần sắc một lần nữa trở nên trịnh trọng, đưa trong tay một cái ngọc giản đệ trình cho Trần Lạc Dương, bẩm giáo chủ, về đồng chu thiên hạ tại man hoang một trận chiến. Có tin tức mới nhất đưa đến. Trần Lạc Dương tiếp nhận ngọc giản đồng thời, Tạ Bất Hưu nói, "Man Hoang tộc Vương ngọa lòng xa thương thế triệt để khỏi hẳn, Thiên Hà lão kiếm tiên vết thương cũng nặng nề, cùng Hạc tiên lý hộ xương liên thủ, cũng bắt đầu ngăn cản không nổi Ngọa lòng xa thế công." Có tộc vương chỗ dựa, Vương Hậu cùng cái khác man hoang cao thủ cũng liền càng phát ra không kiêng nể gì cả, mà Đồng Chu, Thiên Hà bên trong người thì lo lắng trùng điệp, bị vây quanh vây công phía dưới, dần dần muốn ngăn cản không nổi. Có tin tức sưng Đông Chu nữ hoàng cuối cùng rời đi Đông Chu Hoàng Đô, muốn đuổi đến Nam Sở, man hoang bên này chi viện lao kiếm tiền cùng hạ tiên Trần Lạc Dương ngón tay vướt ve trong tay ngọc giản, chầm ngâm không nói. Bởi vì chính mình lúc trước cùng vệ siêu nhiên ước định, sở dĩ giải tinh mang tính mạng, được vững vàng bảo đảm xuống tới. Cho đến tận này, giải tinh mang vẫn bị vệ siêu nhiên che chở. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng bị man hoang cao thủ vây quanh tại trung ứng nhất, khó mà phá vây. song phương bản rằng có không xong à. Nhưng nếu như man hoang càng ngày càng cường thịnh, như vậy vệ siêu nhiên vì thoát thân, cũng chỉ có thể trả lại giải tinh mang. Hắn tự nhiên là sẽ không vì giải tinh mang, cùng man hoang chết chiến đấu tới cùng, liền tính mạng mình đều bồi lên. Thiên hà bên trong người, tự nhiên không nguyện ý trông thấy một màn này. Đối với bộ phận thiên hà kiếm khách đến nói, tha có thể giải tinh mang chết rồi, cũng không hy vọng u minh kiếm thuật khuyết tán lưu truyền đi. Chỉ là không làm sao, bọn hắn bị man hoang cao thủ ngăn cách, khó mà cùng vệ siêu nhiên mấy người tụ hợp. Mọi người một mực là ba tầng trong ba tầng ngoài hiện lên cải giang lực hình, người vây quanh ta ta vây quanh người. Thiên hạ bên trong người, trước mắt tiếp xúc không đến giải tinh mang. Vệ siêu nhiên nếu như thời khắc sống còn muốn giao giải tinh mang cho man hoang mua con đường ra, thiên hạ bên trong người cùng đông chu cái khác cao thủ, cũng không có có thể chỉ hái hắn chỗ chống. Húng chi, vệ siêu nhiên còn có mua đường thẻ đánh bạc, những người khác không có. Song phương hiện tại đại chiến đã kịch liệt đến mức độ kịch liệt, các có không ít cao thủ tử thương, dần dần giết mắt đỏ. Tộc Vương thương thế xa so với Lao Kiếm tiền tới muốn nhẹ, hiện tại hắn người bình phục, bật hết hỏa lực, Lao Kiếm tiền cùng Hạc Tiên muốn ngăn cản, quả thực không dễ. Từ chiến đến cùng kết quả, khác biệt khó đoan trước. Đông Chu nữ hoàng cuối cùng kìm nén không được, rời đi Đông Chu tự mình chạy đến chi viện, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Có nàng chính diện, Tộc Vương muốn quát tháo liền khó khăn. Nàng hóa giải chính dương thành chiến, Trần Lạc Dương không ở tại chỗ, nhưng về sau thiên hà, huyết hạ quyết chiến, Trần Lạc Dương tại hiện trường chính mắt trông thấy Biết Đông Chu nữ hoàng mặc dù là trẻ tuổi nhất cự đầu, nhưng một thân thực lực quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng trình độ, vượt qua Đông đảo Tiền Bối phía trên, đủ có thể chính diện nghạnh bính trạng thái đỉnh phong lão kiếm tiên, huyết hà lão tổ, cũng bao quát trước mắt Tổ Vương. Lấy nàng là chủ lực, ba đối một tình huống dưới, trận đại chiến này cục diện, nháy mắt liền sẽ bị sửa. Bất quá, dựa theo Trần Lạc Dương đánh giá, nữ hoàng xuất thủ, càng lớn khả năng chỉ là đem lão kiếm tiên thay thế tới. Thật muốn ba đối một Ngược lại là bọn hắn không chịu được nổi. Cũng không phải nói bọn hắn không làm gì được tộc vương, mà là trong thời gian ngắn nếu như không thể kết thúc chiến đấu, đông chu hoàng triều cảnh nội chống giống, khả năng cho cái khác ngoại địch thừa dịp cơ hội. Nếu như là dạng này một cái phát triển tiến trình, cái kia trận chiến này cuối cùng kết cục như thế nào, còn không tốt dạng. Man hoang bên này tình hình, khả năng tiếp tục rằng có nữa, khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Đương nhiên, cũng có thể là là một loại tình hình khác. Trần Lạc Dương suy nghĩ đến nơi đây, trong lòng hơi động một chút. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là để phân phó Tạ Bất Hưu, mạng trong giáo huynh đệ, tiếp tục lưu tâm chiến cuộc biến hóa, không cần thả qua chi tiết, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thứ nhất thời gian hồi báo. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Tạ Bất Hưu liền là lui ra. Trần Lạc Dương thì trầm ngâm dò xét trong đầu bạch ngọc bình cung cấp tin tức. Sau đó, quả nhiên liền gặp Bác Hải Yến Nhiên Sơn một mạch, bao quát vương địa ở bên trong, ngo ngoe muốn động. Bọn hắn muốn trở thời cơ, tựa hồ cuối cùng thành thủ. Trần Lạc Dương thấy thế, thì suy tư không thôi. Bác Hải Yến Nhiên Sơn một mạch lần này ngò ngoe nghe muốn động, cuối cùng muốn đạt được như thế nào mục đích đâu. Giúp huyết hà báo thù loại chuyện này, khẳng định là cho đùa lời nói. Cái này hùng bá Bắc Cương ma đạo thánh địa, tất nhiên là có lợi ích của nhà mình tố cầu. Chỉ là cướp bóc Đông Chu một phên sao. Nếu như vẹn vẹn như thế, loại kia thiên hà, Đông Chu thở ra hơi, tất nhiên lật đầu qua trả thù. Bác Hải Yến Nhiên Sơn muốn động thủ, liền nhất định muốn đem Đông Chu hoặc Thiên Hà đánh cho nguyên khí đại thương. Bọn hắn, cùng man hoang ở giữa, là đã đạt thành tính thực chất đồng minh, vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là dưới mặt bàn ăn ý. Một trận chiến này, chiến lược của bọn hắn mục tiêu là cái gì? Muốn có được cái gì? Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên thì an bài chính mình bán hải đạo nhân phân thân, hành động. Lấy phòng người vạn nhất lý do, hắn cần đưa một dạng lễ vật cho vương địa, cho bác Hải Yến nhân Sơn. Bác Hải Yến Nhiên Sơn nếu như muốn thừa lúc vắng mà vào, động thủ kiếm tiện nghi, tất nhiên cũng muốn bước lên một chút phong hiểm, đánh trên lệch thời gian. Bọn hắn không thể chờ Đông Chu nữ hoàng cùng man hoàng tộc vương đánh túi bùi sau mới động thủ. Bởi như vậy, bị nữ hoàng thay đổi lại lao kiếm tiên, thậm chí còn có hạt tiên, cũng đều chạy về Đông Chu, không có bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Nhưng cứ như vậy, liền có thể tồn tại phong hiểm. Sự thật chứng minh, Trần Lạc Dương lo lắng vẫn là chính xác. Rất nhanh Cổ thân giáo mạng lưới tình báo, thu tập được mới nhất tiến triển, đưa tới Trần Lạc Dương trước mặt. Tạ Bất Hưu trầm giọng bẩm báo nói, "Bẩm giáo chủ, có tin tức mới nhất đến." Trần Lạc Dương từ trong tay hắn tiếp nhận ngọc giản, bình tĩnh nói ra, "Giảng." "Vâng, giáo chủ." Tạ Bất Hưu nói, bác Hải Yến Nhiên Sơn một mạch, tại sơn chủ phù Diêu Vương Hàn Thương dẫn dắt hạ à, ý đồ thừa dịp Đông Chu nữ hoàng cùng Thiên Hà lão kiếm tiên đều ra ngoài thời khác, tiến đánh Đông Chu. Vốn là quá trình nhìn như thuận lợi. Đông Chu Hoàng Đô thủ thành đại trận tuy mạnh, nhưng đối mặt Phù Diêu Vương tự mình xuất thủ công kích, cũng chỉ có thể nỗ lực trèo trống, thời gian hơi dài, khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ xuất. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Đông Chu Nữ Hoàng thế mà giết một cái hồi mã thương, xa so với mọi người trong dự đoán trở về phải nhanh. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu. Đây chính là khác một loại khả năng. Nữ Hoàng rời đi, là kế dụ địch Bác Hải Yến Nhiên Sơn muốn thừa lúc vắng mà vào, lại đụng vào thiết bản. Bất quá cứ như vậy. Liền mang ý nghĩa phía nam, lao kiếm tiên cùng hạc tiên không chiếm được nữ hoàng chi viện. Bọn hắn cần phải có câu thông, sau đó làm ra cuối cùng lựa chọn. Thiên hà cùng đông chu tại man hoang, hẳn là sẽ không tử chiến đến cùng, mà là chuẩn bị lui bước. Bọn hắn chỉ có thể trước chú ý một bên. Lao kiếm tiên cuối cùng làm ra lựa chọn, nghĩ đến là không vì giải tinh mang một người, chết liều mạng tới cùng. chương 576, nắm giữ tiết ấu, nắm chắc phân tức. Cho dù sở hữu thiên hà truyền nhân đều không sợ sinh tử. Nhưng trận chiến này còn liên lụy đến rất nhiều đông chu võ giả. Nhất là giải tinh mang trước mắt là rơi vào đông chu nhân thủ bên trong, lao kiếm tiên liền không tốt nhất định muốn quyết chiến đến cùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ man hoang bên này. Thiên hà lần này viễn trinh man hoang, đem cuối cùng đều là thất bại. Man hoang đoạt lại giải tinh mang, tộc vương chiến thắng, cũng sẽ không nhất định muốn cùng thiên hà, đông chu đánh nhau chết sống. Trước đây đại chiến, song phương đều có tử thương, thù hận cuối cùng vẫn là kết. Nhưng chưa chắc sẽ gấp với nhất thời quyết chiến. Một đường hướng Bắc truy kích, có thể lựa chọn cùng Bắc Hải Yến nhiên sơn hợp bình một chỗ, thế nhưng là cũng phải đối mặt chủ khách trận đổi chỗ vấn đề. Đối với Man Hoang tới nói, tiếp tục truy kích thiên hạ, đông chu một phương cố nhiên có thể, ngược lại đi tìm mặt khác cựu ra, đồng dạng có thể. Thì như cổ thần giáo. Vậy thì muốn nhìn Man Hoang một phương lựa chọn ra sao? Thiên hà cái này bại một lần, trực tiếp ảnh hưởng cổ thần giáo tiếp xuống an nguy. giáo n man hoang khả năng tại tộc vương ngọa long xa thống ngựa dưới, xâm chiếm ta thần giáo cương vực. Tạ Bất Hưu vẻ mặt nghiêm túc. Trần Lạc Dương thì thần sắc như thường, tổng đàn bên kia tin tức cũng đưa qua a. Tạ Bất Hưu gật đầu, "Vâng, đã đưa qua." Tiếp vào tương quan tin tức thứ nhất thời gian, Tạ Bất Hưu trừ bẩm báo Trần Lạc Dương bên ngoài, cũng đưa tin tức hồi cổ thần giáo tổng đàn. Mặc dù hắn đã quyết định chung với Trần Lạc Dương, nhưng ở cái này loại cấp tốc sự tình bên trên, tin tức truyền lại vẫn hai đầu đều được, để tránh Hoàng việc. Trần Lạc Dương đối với cái này cũng không ngại nghe vậy chỉ là gật gật đầu rất tốt giáo chủ vậy chúng ta hiện tại ta Tạ bất hưu xin chỉ thị Trần Lạc Dương nói trước thông thả tiếp tục quan sát man hoang cùng đồng chu hai bên động tĩnh nam sở cũng không cần bỏ qua nếu như man hoang thật xâm chiếm ta thần giáo chúng ta hoặc là rút tuổi dưới đáy nổi tiếng đánh man hoang bản thân hoặc là hội viên tổng đàn đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu như man hoang tiếp tục cùng đông chu thiên hà dây dưa Chúng ta liền cũng đi đông chu góp tham gia náo nhiệt. Vâng, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Tạ bất hưu lên tiếng đáp. Nghe Trần Lạc Dương mệnh lệnh, tạ bất hưu nằm chắc trong lòng, liền cũng không hoảng hốt. Hắn xem chừng, nhà mình vị này Trần giáo chủ, chỉ sợ càng nhiều là nghĩ tiến đánh man hoang bản thổ. Dù sao, tổng đàn bên kia có giang ý tòa chấn. Mặc dù tộc vương ngọa long xa thực lực cường đại, nhưng giang ý có được tổng đàn sân nhà địa lợi, cùng đối kháng, khi có thể trèo trống. Đối phương nếu như phá hoại cổ thần giáo thống ngự hạ địa phương khác, Trần Lạc Dương thì có thể ăn miếng trả miếng. Hắn cùng giang ý một trong một ngoài, chiếu ứng lẫn nhau, chính là man hoang một phương khí thế hung hùng cổ thần giáo cũng không cần lo lắng. Thật muốn nói nguy hiểm, có thể có thể vẫn là du kích bên ngoài Trần Lạc Dương chính mình phải cẩn thận, đừng bị tộc vương ngăn chặn. Bất quá nhà mình vị này Trần giáo chủ trừ thực lực cường hãn bên ngoài, nhân mạch bối cảnh cũng cực kỳ đáng sợ. Trong truyền thuyết phong Hoàng Biệt Đông Lai còn có khổ hải một mạch vô biên tự pháp không phương trượng đều cùng có liên hệ. Trần giáo chủ đã như vậy dự định, nghĩ đến đã đã tính trước. Chính là đáng tiếc, giang giáo chủ trước mắt đang tổng đàn bế quan, nếu là đụng tới tộc vương xâm phạm, chỉ có bị ép xuất quan lên chiến. Còn tốt, giang giáo chủ không phải bế tự quan. Tạ bất hưu trong lòng may mắn. Trần Lạc Dương ánh mắt thì nhìn về phía phương xa, chầm ngâm không nói. Nếu như man hoang không thừa cơ phản công đông trù, cái k Thiên Hà tiếp xuống cục diện, liền chủ động rất nhiều. Bác Hải Yến Nhiên Sơn một nhà, lật không nổi sóng to gió lớn. Đông Chu Nữ Hoàng, Lao Kiếm Tiên, Hạc Tiên Ba Đại cự đầu cùng một chối trở về Đông Chu, đẩy ngược Bác Hải Yến Nhiên Sơn đều không có vấn đề. Thiên Hà, Huyết Hà quyết chiến về sau, Bác Hải Yến Nhiên Sơn rút đi. Đông Chu, Thiên Hà một phương sở dĩ không có thừa thắng sông lên, chủ nếu là bởi vì Lao Kiếm Tiên trọng thương tại người, cần phải tinh dưỡng. Mà bây giờ, cục diện thì khác biệt Trước đây một mực dạo chơi bên ngoài Hạc Tiên Lý hộ xương tái hiện Hồng Trần, tương trợ lao Kiếm Tiên, lao Kiếm Tiên lớn có thể tự mình tọa trấn Đông Chu an tâm tính dưỡng, không đến mức mang theo một thân trọng thương cắn răng kiên trì liệu chết ra trận. Hạc Tiên cùng Đông Chu nữ hoàng đồng loạt ra tay, đã đầy đủ Bắc Hải Yến nhiên Sơn uống một bình, Yến nhiên Sơn chi chủ Phù Diêu Vương Hàn thường trông coi sơn môn địa lợi ưu thế đều không ăn ổn. Nếu như nữ hoàng bọn hắn không muốn động Bắc Hải Yến Tiên Sơn, cũng có thể lựa chọn cái khác phương án, tóm lại quyền chủ động tương đối lớn. Nếu man hoang cùng cổ thần giáo chính thức khai chiến, cái kia khó mà nói Đông Chu, thiên hạ có thể hay không trái lại trở thành tọa sơn quan hổ đấu phía kia. Giải tinh mang một người một kiếm, đã chọc cho làm to chuyện. Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không bên này, thế nhưng là chí ít cũng có bốn thức u minh kiếm ý, như thế nào không bị người nhớ thương. Nghĩ dùng ít sức, đối với cổ thần giáo đến nói, biện pháp tốt nhất vẫn là hướng dẫn man hoang cùng thiên hà Đông Chu tiếp tục đánh xuống, tốt nhất một đường đuổi tới Đông Chu cảnh nội, liên thủ Bắc Hải Yến Nhân Sơn Cùng thiên hà, Đông Chu triệt để đánh túi bùi. Nhưng đối với Trần Lạc Dương mà nói, hắn ẩn ẩn hy vọng, có thể có một cái cương địch, xâm chiếm cổ thần giáo. Thương quan phương diện chuẩn bị, đã dần dần thành thủ. Bất quá, ở trong đó phân tức, còn cần cẩn thận nắm chắc, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, đem chính mình chơi là xe. Nghĩ đến nơi đây, Trần Lạc Dương tâm thần liền tập trung đến hắc kính mắt trái tinh cung, cho mấy người phân biệt an bài việc phải làm. Muốn cho Đông Chu, thiên hà nhúng tay vào chuyện này. Để tránh bọn hắn quá thanh nhàn, miệng đến bọn hắn cấp tốc càn quét Bắc Hải Yến Nhiên Sơn sau ánh mắt khả năng chuyển hướng của thần giáo bên này. Nhưng không cần gấp với nhất thời, về thời gian muốn hình thành bậc thăng độ. Trần Lạc Dương an bài tốt hết thể về sau, liền một lần nữa ổn định lại tâm thần, kiên nhẫn quan sát chờ đợi. Trong đầu Bạch Ngọc Bình bên trong thẩm tra giải tinh mang tin tức, quả nhiên giải tinh mang bị vệ siêu nhiên xem như tiền mãi lộ, nộp ra. Thiên hạ bên trong người mặc dù không cam lòng. Nhưng chỉ có thể ngồi nhìn giải tinh mang trở lại man hoang bên trong người trường khống. Ma thiên hà, đông chu một phương nhân mã, thì bắt đầu dần dần rút lui, trở về đông chu cưng vực. Cả trong cả quá trình, nam sở phương diện thì từ đầu đến cuối yên tĩnh, phản phất cái gì cũng không biết đồng dạng. Đoạt lại giải tinh mang về sau, man hoang một phương, không có tiếp tục truy kích. Trần Lạc Dương nghe được phương diện này tin tức, trong lòng âm thầm nắm chắc. Nhìn đến man hoang cùng bác hải yến nhiên sơn ở giữa, không liên lạc được sâu, hoặc là nói. Chưa thể đạt thành nhất trí. Song phương cũng không có thành lập được vững chắc đồng minh quan hệ, cũng không phải là cùng tiến lùi. Kể từ đó, bác hải yến nhiên sơn thì khó rồi. Phù Diêu vương hàn thương vốn cũng không phải là đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng đối thủ, đối phương giết một cái hồi mã thương, hắn khó mà chống đỡ. Hiện tại mắt nhìn thấy, lao kiếm tiên cùng hạc tiên cũng đem trở về đông chu mặt đất, bác hải yến nhiên sơn liền càng không trông cậy vào. Bất quá, đông chu cùng thiên hà cũng không phải là không có phiền lòng sự tình Thiên Hà tiểu kiếm tiên mất tích. Tại người nào đó vô tình hay cố ý trong bóng tối an bài xuống, vương điệu rốt cuộc tìm được hắn một mực tìm mà không chiếm được người. Hắn rốt cuộc tìm được trước đây thiên hà, huyết hà quyết chiến bên trong mất tích độc lòng phu nhân. Thế là rối loạn thời khắc, tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiếu mất tích. Cái này vì thiên hà, đông chu trước mắt cục diện thật tốt, biệt kín một tầng bóng ma. Lấy cho tới lao kiếm tiên từ man hoang sau khi trở về, thứ nhất thời gian liền không thể không trước xử lý chuyện này. Man hoang đại địa bên trên, một cái vóc người cao lớn nam tử, phàng phất kỉnh thiên tri trụ giống như đứng xứng, lẳng lặng nhìn qua phương bắc. Lúc này giống như nước thời gian trường hà bỗng nhiên hiện lên, vờn quanh hắn, như nước bàng núi xanh. Man hoang vương hậu hiện thần huyết hà mặc dù đã biến mất, nhưng lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn, tựa hồ vẫn làm cho thiên hà sức đầu mẻ chắn đâu. Tộc vương hỏi, tương tình chi tiết như thế nào? Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng vấn đề nên xuất hiện ở thẩm thiên chiêu cái này tiểu kiếm tiên trên thân Vương hậu nói, để vân lão như thế đau đầu xuất ruột, sợ là trôi nảy thiên hạ kiếm, bị vết máu trổ nhiễm. tộc vương thản nhiên cười, thiên Hà luôn luôn chính mình nội bộ mâu thuẫn. Bất luận chính ma, quá đi cực đoan, chính là như thế, chẳng có gì lạ. Vương hậu hỏi, là nhất cổ tác khí thừa cơ bác thượng, vẫn là trước cha gia tiên thiên cung, cổ thần giáo tình hướng bên kia. Thiên phượng Giáng lâm tiên thiên cung, chấn động toàn bộ hồng trần. Tiên thiên cung trừ cho nhà mình tăng thanh thế bên ngoài, cũng chưa quên giúp Trần Dương Chỉ những thiên trắng trận tuyên dương, họa thủy đồng dẫn, để cổ thần giáo, nam sở Hoàng Triều cũng giúp nhà mình chia sẻ lực chú ý. Có có thể so với cự đầu thiên phượng giáng lâm, tiên thiên cung lực lượng tăng nhiều. Nhưng nhiếp quan hòa mấy người không có có đắc ý quyên hình, trừ tuyên dương thiên phượng giáng lâm bên ngoài, toàn bộ tiên thiên cung trên giới vẫn cẩn thủ nhà mình địa bàn không ra ngoài, tiếp tục giấu tài, để tránh biến thành tất cả mọi người đều nhằm vào mục tiêu công kích. Tại bọn hắn cô ý tản trong tin tức, tiên thiên mộ rất nhiều bí văn bị vạch trần mà cổ thần giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều đều thừa cơ từ đó phân một chén canh. Thế là, bao quát thiên hà, man hoang, đông chu ở bên trong thế lực khác, đồng loạt chú ý cổ thần giáo, tiên thiên cung, Nam Sở Ba Nhà. Trên danh nghĩa, mọi người là có phúc cùng hưởng có nạn cũng chịu, cùng một chỗ dương danh. Bí mật, Nam Sở Hoàng Triều tự nhiên là muốn chửi động. Mà về trần lạc dương cùng cổ thần giáo, thì càng là lời đồn đại dồn dập, khó phân biệt thật giả Tiên thiên cung, Nam Sở bên kia tiếp tục tìm hiểu. Thọc vương thuận miệng nói, hai sự tình hợp nhất sự tình, ta trước hết hướng cổ thần giáo bên kia đi một chuyến tốt, trần lạc dương giết thương làm thiết, ta liền tìm giang ý nói một chút. Vương hậu gật gật đầu, tốt, tiên thiên cung, nam sở, đông chu bên kia, ta sẽ lưu ý, ngươi chính mình cẩn thận. Đối với ta như thế không có lòng tin. Thọc vương cười nói, vương hậu thở dài, ta là bảo ngươi cẩn thận lao đầu tử. Trong miệng nàng lao đầu tử như thế cái xưng hô cho tới bây giờ đều đặc biệt là một người. Diệp thiên Ma ra ước gì hắn đến đâu. Tộc Vương trong tiếng cười lớn, một bước phóng ra, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó cổ thần giáo tổng đàn bên trong, ẩn hiện loạn tựa. Trần Lạc Dương vô thanh vô tức biến mất hai tháng có thừa đến nay không gặp tin tức, để cổ thần giáo đám người khó tránh khỏi trong lòng ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Tiên thiên cung tỏa ra ra tin tức, thì nghe đồn Trần Lạc Dương cùng tiên thiên mộ có quan hệ, lại đạt được tiên thiên mộ bảo vật. Nhưng mà Trần Lạc Dương bản nhân, từ đầu đến cuối hạ lạc không r cũng không có tin tức chuyển về liên quan tới hắn tình trạng, nhất thời ở giữa mỗi người nói một kiểu. Trước mắt nhìn đến, cái gọi là tiên thiên mộ sự tình cũng không giả. Tông đàn chu tước điện bên trong, đám người nghị luận ở Mỹ, chúng ta vị kia Trần Phó giáo chủ, cũng hẳn là xác thực tham dự việc này. Chu tước điện thủ tọa Hồng Bưu ngồi trên chủ vị, không nói một lời. Lúc này, đột nhiên có đệ tử đến báo. Huyền Vũ điện thủ tọa Thang Lật Minh tới chơi. Hồng Bưu ra hiệu cho mời, rất nhanh, Thang Lật Minh đi vào chu tước điện. Thương quan tin tức, Hồng Sư Đệ cần phải đều đã nghe nói. chương 577, khẩn cầu giang giáo chủ xuất quan. Nghe nói, Hồng Biu bình tĩnh mời Thang Ất Minh ngồi xuống. Hồng Sư Đệ thấy thế nào? Thang Ất Minh hỏi. Trong điện có người bên ngoài tại, nhưng đều là Hồng Bưu tâm phúc, sở dĩ Thang Ất Minh vẫn chưa tị ví. Hồng Bưu lạnh nhặt nói, tiên thiên mộ sự tình, nên là chân thật tồn tại, chỉ là bản giáo trần phó giáo chủ như thế nào, hiện tại còn không tốt giảng. Khả năng như tiên thiên cung nói tới. Trần phó giáo chủ có đại thu hoạch, trước mắt không thấy bóng dáng, có lẽ có cái khác ý nghĩ. Cũng có thể là tiên thiên cung chỉ là nghe nhìn lẫn lộn, thậm chí trần phó giáo chủ đã vẫn lạc tại cái kia tiên thiên mộ bên trong. Giờ phút này uống phí vắc một cái thanh danh, thay được lợi người chia sẻ lực chú ý. Thang Ất Minh gật đầu, chầm chầm nói ra, mặc kệ là cái kia khả năng, đều can hệ trọng đại, chúng ta có cần phải sớm xuất ra cái chương trình mới là. Canh sư huynh lại là như thế nào dự định? Hồng Biu không đáp hỏi ngược lại báo giáo chủ thỉnh giáo chủ trước thời hạn xuất quan Thang ất Minh sắc mặt thẳng nhiên mặc dù quáy rờy giáo chủ bế quan khiến người sợ hãi nhưng trước mắt không thể không vì đó hắn nhìn về phía Hồ ưu có quan hệ man hoang tin tức người hẳn là cũng nhận được không ưu từ một tiếng không có nhiều lời nhưng thần sắc kính trọng kéo dài hai tháng có thừa đại chiến phân ra tháng bại man Hoang thành công đánh lui thiên hạ, Đông Chu thiên hạ, đông Chu muốn đứng đối Bắc Hải Yến nhiên Sơn mang tới uy hiếp mà man Hoang Thỉ tiến tối tự nhiên Bọn hắn đã có thể thừa thắng sông lên, cùng bác hải yến nhiên sơn liên thủ tiếp tục tiến đánh thiên hạ, đông trù, cũng có thể thay đổi đầu mâu, nhắm ngay những người khác. Đứng mũi chịu xào người, chính là Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo. Chết tại Trần Lạc Dương thủ hạ thương lam thiết, chính là man hoang nam chắc cường tộc thương lam bộ tộc tộc trưởng, thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, man hoang cường giả đỉnh cao một trong. Đông Chu thiên hà cùng man hoang đại chiến phía dưới, mỗi bên đều có thương vong. Nhưng trong lúc đó vẫn lạc tầng cao nhất cấp cứng giả, phân lượng cũng không bằng thương làm thiết tới trọng. Trước mắt man hoang cuối cùng giành tay, lại không cần lo lắng đông trù, thiên hà phản công, rất khó nói bọn hắn có thể hay không đem đầu màu chuyển hướng cổ thần giáo. Tiên thiên cung tạo lên thanh thế truyền ôn cũng có thể là ảnh hưởng man hoang quyết định. Man hoang tộc vương vốn là cường thế, một thân tu vi thông thiên triệt địa danh Trấn Hồng Trần, lại vừa mới đại thắng lao kiếm tiên cùng hạc tiên liên thủ, càng là khí diễm ngập trời. Cổ thân giáo chính là có được sân nhà chi lực, giờ khác này cũng cảm nhận được áp lực. Man hoang tộc vương họa Long San nếu như đích thân tới bản giáo, vậy thì nhất định phải muốn dạy chủ xuất quan mới được. Thang Ất Minh nói, mặc dù bây giờ còn không xác định đối phương nhất định sẽ tới, nhưng lẽ ra trước thông chi giáo chủ, mời lao nhân ra ông ta có cái chuẩn bị. Vừa nói, hắn một bên chậm chầm, chầm lắp đầu, nói đến, đây cũng là chúng ta vị kia trần phó giáo chủ dứt lấy đối đầu. Trần phó giáo chủ trước mắt chẳng biết thân ở phương nào, mừng rỡ nhẹ nhõm. Chúng ta nhưng lại không thể không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện à. Hồng Biu ngay vậy, nhìn thang ất mình lên mắt. quá nhiều giáo chủ bế quan, không lớn không nhỏ, cũng là sai lầm. Man hoang công tới liền thôi, nếu là không đến, cái kia cổ thần giáo nội bộ liền có cần phải nói một chút. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đầu này có thể hay không giải thích được, muốn nhìn giáo chủ giang ý nghĩ như thế nào. Bất qua dưới mắt thế cục, về công về từ, đều dung không được bọn hắn ngồi yên bất động. Liên theo canh sư huynh lời nói. Hồng Bưu trầm ngâm một lát sau, gật gật đầu, đứng dậy. Hắn hướng trong điện nhà mình thân tín phân phó nói, đi Thanh Long điện một chuyến, chú ý nghe ngóng Man Hoang bên kia động tĩnh, đồng thời chú ý Bạch Hổ điện cùng thần ma cung. Tại Man Hoang cùng Thiên Hà, Đông Chu khai chiến về sau, cổ thần giáo trước kia cùng Man Hoang rằng coi nhân mã, đều hành quân lặng lẽ. Thanh Long điện thủ tọa luyện bộ nhất cùng trưởng lão Bành Phong, đều rút về cổ thần giáo tổng đàn, để cho Man Hoang có thể buông tay buông chân cùng Thiên Hà, Đông Chu đại chiến đến cùng. Vất quá Người mặc dù rút lui trở về rồi, nhưng tất cả mọi người tại mật thiết chú ý man hoang bên kia động tính. Thanh Long Điện chuyên trách đối ngoại, ở phương diện này tin tức tự nhiên linh thông. Hồng Biêu cùng luyện bộ nhất ngày bình thường mặc dù quan hệ, nhưng ở cái này loại công sự phương diện, song phương vẫn là sẽ kịp thời thông tin tức. Cho tới sai người chú ý thần ma cung, Bạch Hồ Điện, cũng là một mực đang tiến hành sự tỉnh. Thần ma cung không nói, Bạch hổ Điện hiện tại cũng bị một vị nào đó họ trần phó giáo chủ chẩm dại ăn mòn. không chỉ có là Hồng Biu, Tha Lật Minh đồng dạng một mực có sai người chú ý thần ma cung, Bạch Hổ Điện. Trần Lạc Dương người không tại, người khác liền càng nhiều giám thị thần ma cung, Bạch Hổ Điện, nhìn dưới tay hắn người liệu sẽ cùng liên lạc, để cầu đạt được Trần Lạc Dương hạ lạc. Bất quá Trần Lạc Dương, ta bất hưu tự nhiên có đề phòng, là lấy những người khác nhất thời ở giữa đều còn không bắt được trọng điểm. Càng là như thế, Hồng Ưu, Tha Lật Minh mấy người càng là chú ý Trần Lạc Dương cụ thể đi hướng. An bài thỏa đáng về sau, Hồng Bưu cùng Thang Ất Minh cùng rời đi chu Tức điện, tiến về giáo chủ Giang Ý bế quan chi điện. Ở đâu, hắn không ngoài sở liệu, gặp phải Bảnh Phong Bành trưởng lão. Cổ thân giáo bốn vị võ thánh đỉnh phong đại trưởng lão bên trong, bất tử cự linh Bành Phong Bành trưởng lão, chính là Huyền Vũ điện thủ tọa Thang Ức Minh nhân sư. Thang Ất Minh tranh đấu giáo chủ người kế nhiệm tư cách, Bành Phong là ủng hộ lớn nhất người. Hôm nay thỉnh giáo chủ Giang Ý trước thời hạn xuất quan, can hệ trọng đại, Bành tự nhiên cũng muốn chỉnh địa. Trình độ nào đó đến nói Cái này cũng là bọn hắn sư đồ hai người đánh cược lần cuối. Nếu như nói Trần Lạc Dương bình định chỉnh trị loạn, ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong liền thăng ba cảnh, để bọn hắn trận cược đại loạn cảm thấy uy hiếp, như vậy trước đó Trần Lạc Dương đánh chết Man Hoang Thương Lam Thiết, liền để bọn hắn triệt để từ bỏ cùng đối kháng chính diện ý niệm. Vành Phong bản nhân đối đầu Thương Lam Thiết, cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể thắng được đối phương. Kha Lật Minh liền càng không cần phải nói. Trần Lạc Dương hiện tại đối thủ, sớm đã không phải hắn cùng Hồng Bưu. Luyện bộ nhất mấy người, thậm chí liền bành phòng, đấu kỳ mình đều khó mà chế hành. Chỉ có giáo chủ Giang Ý mới có thể là mục tiêu của hắn. Đáng tiếc Giang Ý đối với hắn rất nhiều dung túng nhường nhịp, lấy đến ở hiện tại quả thật đuôi to khó vây. Hiện tại, là sau cùng cơ hội. Nếu như Giang Ý biết tiên thiên mộ cùng Trần Lạc Dương tin tức, có lẽ sẽ cải biến ban đầu phương châm. Chiếu Trần Phó giáo chủ hiện tại tình thế, cũng không làm quyết đoán, Giang giáo chủ liền lại không có khả năng để ép được. Ba người chạm mặt đều thần tình nghiêm túc. Bành trưởng lão hừm đối với Bành Phong thi lễ một cái, Bành Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thang Lật Minh. Thang Lật Minh hành lễ nói: "Bẩm sư tôn, luyện sư mọi lý do cự tuyệt." Bành Phong mặt không đổi sắc, nói như thế nào? Nàng nói cùng man hoang tộc vương ngọa long xa trời sinh tính cao ngạo, chính là gây hấn, cũng sẽ quang minh chính đại khai chiến, cho đủ chúng ta Lâm Thời thỉnh giáo chủ xuất quan thời gian." Thang Lật Minh nói, cho tới trận. Phó giáo chủ bên kia Nàng đã sai người đi tìm thăm, chỉ là tạm thời còn không có tin tức. Bảnh Phong gật gật đầu, không sao, chúng ta đi vào đi. Dứt lời, liền là quay người. Hồng Biu trong lòng hơi động một chút, đi theo Bảnh Phong sư đổ. Mặc dù trước mặt hai người một chữ không đề cập tới, nhưng Hồng Biu tin tưởng bọn họ khẳng định cũng liên hệ một vị khác thứ 18 cảnh đại trưởng lão phi liêm vương Đố Kỳ Minh. Thang Ất Minh phụ trách liên hệ hắn cùng luyện bộ nhất, Đố Kỳ Minh bên kia nghĩ đến là Bảnh Phong tự thân xuất mã. Chỉ bất quá cùng luyện bộ nhất giống nhau, Đô Kỳ Minh nhìn đến cũng cự tuyệt. Với tư cách cổ thần giáo bên trong bối phận tuổi tác cao nhất Túc Lao, Đô Kỷ Minh đại đa số thời điểm đều công bằng cầm trung lập thái độ. Nếu như nhất định muốn nói hắn có lập trường, đó chính là nghe lệnh với giáo chủ giang ý. Bất quá hắn là người cẩn thận, cùng luyện bộ nhất ôm giống nhau thái độ, man hoang tộc vương không hạ chiến thư tình hung dưới, hắn không sẽ chủ động đi quấy nhiều chính bế quan giang ý. Về phần hắn đối với Trần Lạc Dương cảm nhận thì không người biết được Song Vương tạm thời bình an vô sự. Trước mắt thay mặt trưởng Bạch Hổ Điện đỗ trưởng lão, để Trần Phó Giáo chủ thẩm thấu Bạch Hổ Điện tiến trình lộ ra chậm chạp. Cái này cho Thang Hất Minh, Hồng Bưu mấy người hy vọng. Nhưng sự tình hôm nay, Đỗ trưởng lão hiển nhiên không có ý định lẫn vào. Hồng Bưu như có điều suy nghĩ. Một đoàn người đi vào giáo chủ Giang Ý bế quan chi điện. Vành Phong phía trước, Thang Hất Minh, Hồng Bưu sau đó, ba người cùng đi đến ngoài đạo phủ, Vành Phong đi đầu hành lễ, quấy nhiều giáo chủ, vạn mong giáo chủ thứ tội. Thang ất minh, hồng biu hai người cũng là giống nhau động tác. Hành lễ về sau, bành phong đi vào phong bế động trước cửa phủ. Hắn hai mắt bên trong ánh sáng màu vàng sầm lưu chuyển, càng phát ra hùng hậu trói lõi. Ám kim sắc Quang Huy, dần dần bao phủ toàn thân hắn. Bành phong bành trưởng lão ruôi ra một cái tay, tấn tại động phủ đại môn bên trên, đại môn mặt ngoài, lập tức cũng hiện ra quang mang. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, phi tốc hình thành một bức to lớn ấn phủ đồ văn. Nửa ngày về sau, Quang Huy tán đi Ấn Phủ Đồ Văn cũng biến mất. Bành phong giữ im lặng lui lại, lặng lặng chờ. Thang Ất Minh cùng Hồng Bưu cũng không nói một lời, đứng xuôi tay, chờ đợi nhà mình giang giáo chủ xuất quan. Mới bành phong động tác nhìn như im mắng nhưng chính là thỉnh cầu giang ý xuất quan tín hiệu. Giang ý cũng không phải là bế tử quan, trong động phủ phát giác được tín hiệu về sau, tự sẽ quyết định phải trang xuất quan. Năm ngoái, cũng là giang ý chính trong lúc bế quan, bởi vì Trần Lạc Dương liên sát Nam Sở Hoàng Tử Trình Hồ Nguyên Dẫn tới sở hoàng ngự giá thân trinh tiến đánh cổ thần giáo, cổ thần giáo bên trong người bị ép mời giang ý trước thời hạn xuất quan. Hiện tại, thì là lịch sử tái diễn. Bình thường tình huống dưới, bành phong, thang minh mấy người tuyệt không dám mạo hiểm nhưng quấy nhiều giáo chủ bế quan, tất nhiên là có cấp tốc sự tình mới sẽ như thế. Là lấy giang ý tiếp vào tín hiệu về sau, cũng sẽ mau chóng xuất quan xử lý. Chỉ là, lần này lại có chút khác biệt. Ba người chờ á chờ. Nhưng không thấy động phủ đại môn có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu. Bành trường lão cùng canh thủ tọa, hồng thủ tọa ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Liệu sẽ giáo chủ hành công, chính đến khẩn yếu con đầu? Thang ất minh suy đoan nói. Bành phong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía động phủ đại môn, chúng ta, lại chờ đợi xem. Thời gian lặng lặng trôi qua, nhưng mà dài rằng giặc chờ đợi qua đi, giang ý động phủ vẫn không có bất cứ động tính gì. Bành phong hít sâu một hơi, lần nữa tiến lên, xúc động động phủ đại môn chế Lần này hắn không có lui về đến, liền đứng ở động phủ cửa, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt cửa đá. Thang ất minh, Hồng Bưu giữ yên lặng, nhưng lực chú ý đồng dạng toàn trên cửa đá. Nhưng mà, trong động phủ vẫn là không có bất cứ động tính gì. Ngoài động phủ, thì là một trận lúng túng trầm mặc. Giáo chủ, tu luyện trên đường có Linh Quang thoáng hiện, trực tiếp bế tử quan sao. Hồng Bưu trần chờ hỏi. Linh Quang trật hiện, khả năng chỉ ở một cái trước mắt. Vì nắm chặt cơ hội, bế quan người không kịp thông chi ngoại giới Trực tiếp tự mình tiến vào bế tử quan trạng thái, cùng loại sự tình mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Bành phong, thang ất minh sư đồ hai người đều cao mày nhất thời ở giữa ngồi sát. chương 578, đánh đến tận cửa. Giang ý bê quan ngoài động phủ, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Nếu như giang ý tại bế tử quan, cái kia bành phong mấy người liền không tốt quay rời hắn. Một cái sơ sẩy, đã quay rời giang ý, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Cái gọi là bế tử quan. Dưới tình huống bình thường bế quan người không có thể tùy ý gián đoạn cần hành công viên mãn nếu như lọt vào quayi rầy thậm chí có tàu hỏa nhập mà phong hiểm Mặc dù không phải nhất định sẽ giống như này cách nạn nhưng không thể không phòng võ giả bế tử quan thời điểm thường thường dễ dàng nhất lọt vào cử địch nhằm vào nhất định phải trước thời hạn làm chuẩn bị lấy sách và toàn đương nhiên bảo mật là tốt nhất phòng hộ thủ đoạn tỷ như sở Hoàng Chính Huy Tuy có truyền truyềnôn bế tử quan lại không người biết được hạ lạc hắn một ngày còn tại Nam sở liền an ổn, có thể gần đây cũng vô cùng điệu thấp. Giang Ý trước mắt tình huống đặc thủ, bành phong mấy người không xác định hắn trạng huống cụ thể, nhất thời ở giữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là mọi người trong lòng đều nổi lên vẻ lo lắng. Mời Giang Ý xuất quan chủ đòi lý do, chính là đối mặt man hoang tộc vương uy hiếp, tộc vương nếu như không đến, bọn hắn quấy nhiều giáo chủ bế quan, khó tránh khỏi thụ trách phạt. Nhưng bây giờ, mọi người chỉ có thể hy vọng man hoang tộc vương tuyệt đối đường tới. Nếu không giang y bế tử quan tình hùng dưới, cổ thần giáo không ai có thể ngăn cản man hoàng tộc vương cái thế hùng y. Ba người không làm sao lui ra ngoài, thang ất minh ngữ khí do dự, sư tôn. Bành phong quay đầu nhìn hắn. Giáo chủ, liệu sẽ có chuyện quan trọng khác, không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra, một mình ly khai. Thang ất minh nhẹ giọng hỏi nói. Bành phong cùng hồng bíu nghe vậy, đều chấm ngâm. Giả ta bế quan chi danh trong bóng tối làm việc, khả năng như vậy tính cũng không phải là không có. nhưng vấn đề tại với Nếu thật là dạng này, cái kia Giang Ý hiện tại người ở đâu? Trừ bản thân hắn bên ngoài, có hay không những người khác biết hành tung của hắn, có lẽ có thể liên hệ đến hắn. Nếu như Giang Ý thật ngầm có dự định, vì bảo thủ bí mật, không đối ngoại lộ ra là chuyện rất bình thường. Có thể là bình thường mà nói, chắc chắn sẽ có chút hậu bị thủ đoạn, lấy phòng người vạn nhất. Lệ như bây giờ, man hoang uy hiếp dầu giếm, lúc nào cũng có thể binh lâm thành hạ. Có biện pháp nào, có thể thông chi đến Giang Ý. Bành Phong trầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, trước mắt tình huống không rõ, chúng ta cũng chỉ có trước chờ một chút, trước Lưu Tâm Man Hoang động tĩnh, nghe ngóng Trần Phó giáo chủ hạ lạc. Nhiều hơn nữa nhìn chầm chầm tạ Bất Hưu, Linh Cửu Vi, Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng mấy người này. Hơi hơi dừng một chút về sau, hắn lại phân phó nói, nếu như Man hoàng có động tác, nhớ ghi đem tin tức tỏa ra, vạn nhất giáo chủ bên ngoài cũng để cho giáo chủ nhanh chóng biết được chúng ta tình huống bên này. Vâng. Thang Lật Minh cùng Hồng Bưu Yên lặng gật đầu riêng phần mình đồng ý. Trở lại Huyền Vũ điện bên trong, Thang ất Minh phân phó thân tín đệ tử chuyển Huyền Vũ năm tới đây. Y nghiêng, một người tướng mạo tuấn lãng nhưng nhìn qua tinh thần không phân chấn thanh niên, nhìn chằm chằm hai mắt của thầm, xuất hiện tại Thang ất Minh trước mặt, tham kiến thủ tọa. "Miễn lễ, ngồi đi." Thang ất Minh nhìn lên trước mặt Tô Vĩ, ôn tồn nói ra, "Man hoang bên kia tin tức, người đều nghe nói à?" Tô Vĩ gật đầu, "Có nghe thấy, bất quá không rõ ràng tường tình." Hắn nhập Huyền Vũ điện đến nay Ở bên trong vụ phương diện thể hiện ra kinh người tài cán, chính là Thang Lật Minh, trong âm thầm cũng đối rất nhiều đồng ý. Tô Vĩ vào Huyền Vũ Điện, cũng không có ỉ vào phía sau Trần Lạc Dương cố tình làm vậy, ngược lại cần củ chăm chỉ điệu thấp, bất kể là ai đều tìm không ra ma bệnh tại hắn bản chức trong công việc, cho dù ai đều muốn giơ ngón tay cái lên. Đồng thời, hắn chỉ cần cụ chăm chỉ nghiêm túc hoàn thành Thang Lật Minh cái này thủ tọa an bài xuống thuộc bổn phận làm việc, chưa từng vượt hơn. Nhưng chính vì vậy, Thang Lật Minh đang thưởng thức hắn đồng thời Ý đề phòng chưa từng từng giảm bớt. Trước mắt cái này mắt gấu mèo thanh niên, ổn trọng già dặn, không nóng không nổi. Ngày xưa tại Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo nội chính phương diện gần như một mình đảm đương một phía, đến Hồng Trần giới sau nghe lệnh với người khắp nơi bị quản chế, to lớn chênh lệch đối với Tô Vi không có chút nào ảnh hưởng xấu. Hắn cần cù chăm chỉ quy củ hoàn thành chính mình thuộc bổn phận sự tình đồng thời, đang không ngừng quen thuộc Hồng Trần cổ thần giáo nội bộ hết thảy. Thang Ức Minh thân là Hồng Trần cổ thần giáo Huyền Vũ điện thủ tọa, Ở phương diện này tài cán, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng hắn có thể xác định, Tô Vi trong lồng ngực đã giấu giếm thao lược, chỉ chờ hậu tích bạc phát thời điểm. Trần Lạc Dương tại Huyền Vũ Điện đâm xuống cái này mai cái đinh, vẻ ngoài không đáng chú ý, thế nhưng lại cực kỳ vững chắc. Man hoang có thể có thể xâm chiếm ta thần giáo cương vực, giáo chủ trước mắt bế quan chưa ra, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không tốt quá nhiều lao nhân ra ông ta. Thang Lật Minh không nhanh không chậm nói ra, trước mắt Rất nhiều chuyện lửa xém lông mày, còn cần Trần Phó giáo chủ dẫn đầu, mọi người cùng nhau xuất ra phương lược, chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự ngoại địch mới là. Tô Vĩ chắc tay, thủ tọa lời nói rất đúng. Thang Lật Minh nhìn hắn liếc mắt, nhưng mà Trần Phó giáo chủ rời đi tổng đàn đã hồi lâu, thời gian dài chưa về, chúng ta muốn tìm hắn cầm cái chủ ý cũng không thể được, đây không phải biện pháp. Tô Vĩ minh bạch đối phương ý tứ, hắn cũng không có làm bộ đừ đỡ, mà là trịnh trọng nói ra, thủ tọa ý tứ thuộc hạ minh bạch, giá trị này thời buổi rối loạn Chính cần trong giáo trên giới đoàn kết một lòng, chung ngự ngoại địch, như thuộc hạ có liên hệ giáo chủ phương pháp, giờ phút này tuyệt sẽ không tàng tư, chỉ là thuộc hạ hiện tại xác thực không biết giáo chủ thân ở phương nào. Kha Lật Minh lặng lặng nhìn lên trước mặt Tô Vĩ. Người này cũng tốt, cái kia thần ma cung bên trong trường thiên hằng cũng được, phàm là từ thần châu hạo thổ đi lên người, bọn hắn trong miệng giáo chủ, cùng hồng trần giới cổ thần giáo bên trong người trong miệng giáo chủ, cho tới bây giờ đều là hai việc khác nhau. Phương diện này phải nghiêm khắc truy cứu là có thể hào hào nói một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là giang ý bản nhân có chỗ biểu thị. Giang ý một mực bế quan, Trần Lạc Dương trong giáo lại cực kỳ cường thế, mọi người cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhanh thời gian một năm xuống tới, đại đa số người đối với cái này dần dần quen thuộc đến chết lặng. Chỉ là theo Trần Lạc Dương bản nhân rời đi tổng đàn, hai cái tháng sau thời gian không có tin tức, để trong giáo một số người tầm tư một lần nữa linh hoạt đứng lên, tô vĩ, Trương Thiên Hằng bọn hắn đối với Trần Lạc Dương giáo chủ xưng hô, cũng một lần nữa trở nên trói thai. Bất quá Thang Ất Minh trước mắt không có truy cứu những này dâu rịa không đáng kể ý tứ, hắn chỉ là lặng lặng gió xét tô vĩ. Trong giáo không thể một ngày không quý củ, rất nhiều lớn nhỏ công việc chờ lấy quyết đoán Thang Ất Minh nhàn nhạt nói ra, giáo chủ bế quan, Trần Phó giáo chủ lại xa bơi ở bên ngoài, trong giáo khó tránh khỏi rắn mất đầu, thời gian dài tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, nếu như Trần Phó giáo chủ không về nữa. Chúng ta đành phải cân nhắc khởi động lại thần ma liên hội. Không có Trần Lạc Dương cái này phó giáo chủ trước kia, giáo chủ Giang y bế quan hoặc thời gian dài ra ngoài lúc, cổ thần giáo bên trong liền quen thuộc từ bốn điện thủ tọa cùng giải quyết các đại trưởng lão, một đám cao tầng tạo thành thần ma liên hội, hiệp thương phán quyết trong giáo đại sự. Tô Vĩ biết, đây là Thang Lật Minh còn là ám chỉ hắn cho Trần Lạc Dương truyền lời. Hắn hướng Thang ất Minh thi lễ một cái, đại sự như thế, không phải thuộc hạ có khả năng xem vào. Tô Vĩ nhìn thẳng vào Thang Lật Minh, Có quan giáo chủ bên ngoài, cùng cái gì tiên tiên mộ ở giữa nghe đồn, thuộc hạ cũng nghe đến một chút, trong đó thật giả, thuộc hạ vô pháp xác định, chẳng qua nếu như tin tức làm thật, thuộc hạ tin tưởng giáo chủ chắc chắn rất nhanh trở về, hiện tại nhà, có thể là bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, chậm chế hành trình. Thang ất minh bất động thần sắc gật đầu, nếu như vậy, cái kia không thể tốt hơn, giả sử trần phó giáo chủ liên lạc các ngươi liền mời hắn mau chóng trở về. Tô vĩ hành lễ, thủ tọa yên tâm, thuộc hạ Minh bạch Đưa mắt nhìn Tô Vĩ rời đi, thoáng hết minh ánh mắt âm trầm không chừng, lâm vào trầm tư. Thời gian phi tốc trôi qua, nhưng mà cổ thần giáo trên dưới càng phát ra lo nghĩ. Ở bên trong, Giang Ý bế quan chi địa không có bất kỳ đáp lại nào. Bên ngoài, không xác định Trần Lạc Dương hạ lạc. Cổ thần giáo chờ a chờ, cuối cùng chờ tới lại là man hoang tuyên chiến tin tức. Man hoang chi chủ, Bá Vương Ngọa Long xa, hướng cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý, khởi xướng khiêu chiến. Hắn tính tình cao ngạo, Sớm biết giang ý bế quan tin tức, liền không có trực tiếp tập kích cổ thần giáo tổng đàn, mà là sớm đưa ra chiến thư, sau đó không nhanh không chậm, phản phất du sơn ngoạn thủy đồng dạng, xuyên qua cổ thần giáo cương vực, cho cổ thần giáo thống trị giang ý xuất quan, lưu túc thời gian. Nhưng đáng tiếc, cổ thần giáo trên giới, giờ phút này vẫn là giống như kiến bò trên trào nóng. Từ man hoang cùng cổ thần giáo cương vực giao giới địa phương, đến cổ thần giáo tổng đàn, man hoang tộc vương đi ước chừng 7 ngày, quả thực cho cổ thần giáo lưu túc thời gian Nhưng vấn đề tại với, 7 ngày xuống tới, cổ thần giáo giáo chủ giang ý, một điểm động tĩnh đều không có. Bế quan động phủ đại môn đóng chặt, không có bất luận cái gì muốn xuất quan ý tứ. Giờ phút này, không chỉ là bành phong thang ất minh cùng hồng biêu ba người, trước mắt tại tổng đàn cái khác cao tầng cứng, giả, như thanh long điện thủ tọa luyện bộ nhất cùng một vị khác võ thánh đỉnh phong đại trưởng lao Đô Kỳ Minh, chính là cho tới cao trưởng lao chờ một đám túc lao, cơ hộ toàn bộ đi vào giang ý bế quan ngoài động phủ. Mọi người cùng nhau hành lễ Mời Giang Ý xuất quan. Nhưng mà 7 ngày trôi qua, động phủ vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Cổ thần giáo đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó giải quyết không thôi. Tình huống này, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Chỉ là không biết, là Giang Ý đột nhiên chuyển thành bế tử quan, đoạn tuyệt ngoại giới âm thanh, vẫn là hắn giả tá bế quan chi danh ra ngoài, lưu lại một cái chống dông phủ. Một đám cổ thần giáo cao tầng ý kiến, cũng chia làm hai phái. Một bên là cân nhắc cưỡng ép phá quan, mở ra động phủ. Một bên khác thì chần chờ không chừng. Vạn nhất Giang Ý thật đang bế tử quan, cái này cưỡng ép phá quan quá nhiều hắn, kết quả có thể lớn có thể nhỏ, thật có hậu quả nghiêm trọng, không cần man hoang tộc vương đến, cổ thần giáo chính mình trước hết trời sợ. Thời gian một thiên nhật nhất ngày trôi qua. 7 ngày kỳ mãn, Thái Dương ở trên đường chân trời khởi động lại dâng lên thời điểm, cũng có một bóng người, cùng một trong cùng ở trên bầu trời hành động, Giá Lâm, cổ thần giáo tổng đàn. Cái kia thân ảnh cao lớn, từng bước một bước ra ở giữa Quanh mình Thiên địa Tự Hổ cũng tại rung động. Giang Ý ra gặp ta. Người đến âm thanh lượng nghe tựa hổ không cao, nhưng giữa Thiên địa ngồi trong một cái góc, phản phất đều đang văn vọng. Cổ thân giáo tổng đàn bên trong, Bành Phong, Đấu Kỳ Minh trở cao tầng cường giả, đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua cái kia vô cùng đơn giản sửng sững giữa không chung bên trong, lại giống Kình Thiên chi chủ giống như nam tử cao lớn. Đối với người tới, bọn hắn tự nhiên quen thuộc đến cực điểm. Man Hoang chi chủ, Bá Vương ngọa long xa. Người dù tuổi trẻ Nhưng cùng cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý Đồng Liệt Hồng Trần Ma Đạo 10 Đại Cường, giả, hung danh chi thịnh, thậm chí còn hơn. Giang Ý, người trong giáo người dết dưới trướng của ta, ta không cùng võ thánh khó xử, người ta cùng là một chỗ chi chủ, liền do hai chúng ta tới đoạn. chương 579, người đâu? Vô hình tiếng gầm, tại hoàn vũ tứ phương khuyết tán chấn động. Cổ thần giáo tổng đàn phía trên, nguyên bản không có vật gì giữa thiên địa, đồng nhiên hiện lên từng đạo ám kim sắc quang lưu. Những nải quang lưu cộng đồng tạo thành một tôn lại một tôn thượng cổ thần ma hình ảnh. Lấy bàn cổ, phục hy, nữ hoa ba đại thần cầm đầu, đông đảo thần ma lập cùng một chỗ, phản phất tái hiện thượng cổ hồng hoang thời đại. Nưng trọng như thực chất, lại lại vô hình tiếng gầm, ở trong thiên địa không ngừng chập trùng, khiến cho cổ thần giáo tổng đàn hộ sơn đại trận ứng kích mà phát tiến hành ngăn cản. Giữa không trung man hoang tộc vương đối với cái kia tầng tầng thượng cổ thần ma quang ảnh làm như không thấy, bình tĩnh quan sát phía dưới cổ thần giáo tổng đàn. Giang Ý Ta cho đủ ngươi thời gian, ngươi bây giờ hẳn là không dám nên chiến sao. Cổ thân giáo tổng đàn bên trong, Đỗ Kỳ Minh thở dài một tiếng, lại đi người thỉnh giáo chủ xuất quan. Những người còn lại tất cả đều thần sắc ngưng trọng, luyện bộ nhất, hồng yêu, thang ất minh cùng nhau lên tiếng, sau đó tiến về Giang Ý bế quan chi địa Đỗ Kỳ Minh thì mở miệng cất giọng nói ra, bá vương đến thăm, không có tử xa tiếp đón. Đỗ Kỳ Minh sao? Thọc vương đứng ở giữa không trùng, Giang Ý ở đâu? Đỗ trưởng lao hít sâu một hơi Thực không dám dấu dếm, bản giáo giáo chủ bế quan trên đường, trật chuyển thành bế tử quan, trước mắt vô pháp ra cùng bá vương gặp nhau. Tộc vương thản nhiên cười, lừa gạt ai đây? Cổ thân giáo tổng đàn bên trong, bành phong đứng tại Đỗ kỳ Minh bên người, lúc này cũng nói ra, để bá vương chê cười, tiếp vào bá vương chiến thư, chúng ta lập tức thỉnh giáo chủ xuất quan, cũng là đến lúc đó, mới hiểu việc này. Tộc vương nghe vậy, ngữ khí không mặn không nhạt mở miệng, tạm thời tin các ngươi lời nói, cái kia cũng không sao, bế tử quan. Đồng dạng, có thể xuất quan, vẫn là câu nói kia, để giang ý ra thấy ta. Đỗ Kỳ Minh cùng Bảnh Phong hai người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng Bá Vương Quang Minh lỗi lạc, hào hùng che trời, chúng ta xưa nay bội phục Đỗ trưởng Lão Trầm chậm nói ra, bản giáo giáo chủ đã từng đề cập, hy vọng một ngày kia, có thể cùng bá Vương công bằng đỏ sức một phen, hôm nay hắn bế tử quan, ít ngày nữa liền đem xuất quan, mong rằng bá Vương thành toàn. Giữa không trung cao lớn Nam Tử A một tiếng cười khẽ. Đỗ Kỳ Minh ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ là mấy câu liền có thể bắt được ta. Ngày bình thường chúng ta chờ ngược lại cũng không sao, nhưng mà các ngươi muốn bảo an ổn, lại đến ta đại hoang giết người. Đội trưởng lão, bành trưởng lão hai người đều trong lòng cảm giác nặng nghề. Bá vương ngọa Long xa ham võ lại cao ngạo không giả, nhưng cũng hung ác bá đạo. Không oán không cựu tình hùng dưới, hắn xác thực có khả năng chờ đối thủ bế tử quan gia, lĩnh giáo cao thấp. Nhưng bây giờ, một phương này ma đạo bá chủ không tại cổ thần giáo là một trận đại đồ sát cổ thần giáo trên dưới liền đã muốn cảm ơn trời đất. Ta tìm người giao thủ, là người chỉ cần tuyên bố bế tử quan, ta liền muốn không công mà lui. Tộc vương lạnh nhặt nói, vẫn là câu nói kia giang ý đã tại, ta không cùng các người võ thánh chấp nhặt, các ngươi mời không được hắn xuất quan, cái kia ta tự mình động thủ là được. Nói, hắn nâng lên một cái tay, năm ngón tay khép lại nắm tay. Lấy quyền thay mặt thường, nắm đấm tựa như mũi thường, không gì không phá, bá tuyệt thiên hạ. Chỉ một thương ở giữa Vạn giam thiên địa liền phản phất bị toàn bộ xuyên qua hắn phá tử quan mà ra chính là hắn lần này muốn trả ra đại giới như vì vậy trọng thương ta có thể dùng hắn thương khỏi bệnh về sau tai chiến tộc Vương ngữ khí hởi hật nhưng tiện tay một thương, giữ giữằn bá đạo vô cùng cổ thân giáo thủ vệ tổng đàn hộ Sơn đại trận lập tức một trận khoái động trung điệp ngầm ánh sáng màu vàng nóng tại khủng bố núi thương hạ mẫn diệt toàn bộ đại trận phản phát sóng nước một dạng không nừng rung động đông đảo thượng cổ thần ma Quan ảnh lung la lung lay Phản phất muốn vỡ vụn. Đỗ Kỳ Minh cùng Bành Phong đều cảm giác sâu sắc không làm sao. Nhưng trong lúc tình hình, bọn hắn cũng không có e ngại, lập tức xuất thủ. Bá Vương hùng hổ dọa người, chúng ta cũng duy có đắc tội. Đỗ Kỳ Minh ngôn từ một mực khách khí, nhưng đã nói không lui tổ vương, hắn lúc này liền toàn lực xuất thủ. Một vị khác đại trưởng lão Bành Phong, càng là Trầm Mặc, trên thân bỗng nhiên nhiều làm ra một bộ áo giáp. Tô đen như mực cao giáp, giống như là lưu động thủy triều giống nhau càn quét che phủ toàn thân hắn. Từ đầu đến chân, toàn bộ vây quanh, cuồng bạo bành trướng lực lượng, từ đó chuyên ra, phản phất tuyên cổ đại ma dáng lâm nhân gian. Trong tay càng thêm ra hơn một thanh hình thủ kỳ quái vũ khí, lưới đao như đoàn đao, lại mang rằng cưa. Cái này binh khí vạch một cái, trong không khí vang lên một trận âm thanh sắc nhọn trói thai. Chính là cổ thần giáo hai đại chí bảo, tội ma khải cùng phạt thần phong. Lúc trước trịnh trì chỉ lúc, Giang ý đem hai đại trí bảo phân biệt ban thượng, phía sau vẫn chưa thu hồi. Tại thời khắc mấu chốt này, Cổ thần giáo bên trong tuy có hệ phái chi tranh, nhưng vẫn đoàn kết lại, hai đại trí bảo toàn bộ thêm với trên người một người. Bành phong, Đỗ Kỳ Minh hai vị thứ 18 cảnh đại trưởng lao thực lực tu vi tương đương, nhưng Bành phong càng am hiểu chính diện công thành. Thế là tội ma khải cùng phạt thần phong giờ phút này đều đến trong tay hắn, Đỗ Kỳ Minh thì ở một bên phụ trợ. Hai vị đỉnh phong võ thánh, cùng một chỗ chống đỡ lấy cổ thần giáo tổng đàn hộ sơn đại trận, nên chiến xâm phạm tộc vương. Có bọn hắn chèo trống. Hổ Sơn đại trận lập tức vững chắc rất nhiều. Cổ thần giáo võ đạo truyền thừa, xưa nay bá đạo lăng lệ, là lấy liền liền hộ Sơn đại trận cung công phòng nhất thể. Theo bảnh phong trong tay phạt thần phong một chỉ, đại trận hiện ra đông đảo thượng cổ thần ma quang ảnh, cũng cùng nhau gào thét xuất thủ. Đạo đạo ám kim quang huy, phản phất nghịch thiên thủy triều một dạng vọt lên, hình thành quần quận triều cường, còn như thượng cổ hồng hoàng tái nhập nhân thế, càn quét hồng trận. Trọc Vương thần sắc, bình thản ung dung, chỉ là tiện tay ra quyền. Một quyền rơi xuống, Còn Như Thần Thương, liền đem chiều Cường đâm xuyên. Bành Phong cùng Đỗ Kỷ mình chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Nhưng đối thủ lực lượng quân bạo, không ngừng mẫn diệt đại trận Quang Huy. Đại trận vừa mới khởi thế, liền bị trước mặt cái này đáng sợ đối thủ một lần nữa đè xuống tới. Bành Phong đứng núi chịu xảo, cảm thụ phá lệ rõ ràng. Tộc Vương xuất thủ bá đạo đồng thời, càng cực kỳ lăng lệ tàn nhẫn. Cái kia khủng bố mũi thương, tại áp chế đại trận đồng thời, dường như hổ mơ hồ xuyên thấu qua đại trận trực tiếp thêm tại hắn người chủ trì này trên thân. Đại trận cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đối thủ Phong Mang. Cái kia động thiên quán địa lực lượng ý cảnh, phản phất trực tiếp đảo tại bành phong nơi trái tim trung tâm, để trái tim của hắn từng trận tê dại. Nếu như không phải tội ma khải hộ thể, hắn sợ rằng sẽ bị man hoang tộc vương trực tiếp cách đại trận ngạnh sinh sinh đánh chết. Đỗ Kỳ Minh cảm thụ không có bành phong như vậy trực quan, nhưng hắn đại khái có được trước. Luân Thủ Sơn trận pháp, Tiên Thiên Cung tại các đại thánh địa bên trong, đứng hàng đầu có khả năng cùng ba đại hoàng triều dẫn tụ chúng sinh long khí ra chỉ hoàng đô so sánh. Nhưng dù vậy, có sân tĩnh, du hạo như vậy thập cường võ thánh cấp độ cao thủ chủ trì, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cự đầu nhất thời. Trước mắt bành phong có hai đại trí bảo gia thân, thực lực có khả năng cùng sân tĩnh, du hạo khiêu chiến. Đáng tiếc cổ thần giáo thần ma bất diệt thân danh Trấn Hồng Trần, nhưng thủ sơn đại trận tại phương diện phòng ngự cũng không lạ kỳ, không so được tiên thiên cung tiên thiên vạn tượng đại trận tr Đỗ Kỳ Minh trước mắt đối mặt cự đầu cường giả, áp lực lớn, có thể nghĩ, càng hồng bết chính là tộc vương một thân thực lực tu vi thông thiên trở địa, càng bao trùm với đại bộ phận cự đầu phía trên. Trước mắt không động binh khí, tay không tốc sát, cũng đã có cổ thần giáo tổng đàn lung lay sắp đổ, thủ sơn đại trận lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bạch, Đỗ nhị vị trưởng lão cũng chỉ có cắn răng khổ chống đỡ. Tổng đàn phía sau núi, Giang Ý Bê con nơi, luyện bộ nhất, thang hất minh, hồng bưu ba người đều mặt trầm như nước. Đại trận sắp chống đỡ không nổi, ba người đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà Giang y bế quan động phủ, như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Luyện bộ nhất trầm mặt sau một lúc lâu, bước nhanh đi đến động phủ trước cổng chính, sau đó đưa tay theo trên cửa. Phong bế động phủ đại môn mặt ngoài, quang huy lưu chuyển, lần nữa hình thành một cái cự đại trận văn. Chỉ là lần này ấn phù đồ văn, cùng trước đó bọn hắn chuyển tin tức trận văn, khác biệt quá nhiều. Đen nhánh trận văn kịch liệt dung chuyển, đúng là muốn trực tiếp phá vỡ động phủ đại môn Hồng Biu cùng Thang Ất Minh đều không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn xem luyện bộ nhất động tác. Đối phương, đây là muốn cưỡng ép phá vỡ động phủ mời Giang Ý xuất quan. Giang Ý nếu như tại bế tử quan, cái này một cái kết quả có thể lớn có thể nhỏ, nói không chừng sẽ chọc ra cái sọt lớn. Chỉ là hiện tại man hoang tộc vương binh lâm dưới thành, càng lên tiếng, liền coi như bọn họ không chủ động phá quan, nơi này cũng chắc chắn bị tộc vương đánh vỡ. Đã như vậy, muộn mở không bằng sớm mở. Không cần thiết chờ tộc vương phá đại trận. Sát thương bảnh, đố nhị lao sau mới đến phá quan. Sớm một chút từ người trong nhà đánh vỡ động phụ, có lẽ còn có thể cho giang ý nhiều một ít điều tức thời gian. Nếu, hắn cưỡng ép bị phá tử quan không lớn việc gì. Bất quá, đạo lý là đạo lý này, người trong nhà cưỡng ép đánh vỡ giáo chủ bế tử quan, sau đó cũng có thể sẽ bị truy cứu, nhất là trong giáo còn có cái cùng tất cả mọi người không hợp nhau phó giáo chủ, khó đảm bảo sẽ không ngưỡng đề tài để nói chuyện của mình. Thật muốn hạ quyết tâm này. Cũng không dễ dàng. Cuối cùng lại là luyện bộ nhất, quả quyết phóng ra một bước này. Thang Ất Minh cùng Hồng bưu đều hít sâu một hơi, sau đó cùng nhau tiến lên, đi vào luyện bộ nhất bên người. Đại địch tiếp cận, lúc này không lo được cái khác. Trước mắt động phủ đại môn, ẩm vang vỡ vụt. Bên trong mạnh mẽ khí lưu, hướng ra phía ngoài xông ra. Luyện bộ nhất, Thang Ất Minh, Hồng Biêu ba người định trụ bước chân thăng bằng thân hình, cùng nhau hành lễ, quấy nhiều giáo chủ bế quan, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là man hoang bá vương ngọa lòng xa xâm phạm, chúng ta thực bất đắc dĩ, vạn mong giáo chủ thứ tội. Hành lệ qua đi, ba người cũng không dám động. Nhưng đợi đến trong động phủ linh khí tan hết, trong lòng bọn họ liền cùng nhau trầm xuống. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trong động phủ, trống không, giáo chủ không tại. Hắn cũng không phải là bế tử quan, mà là giả tá bế quan vì tên, bí mật ra ngoài rồi sao. Nếu như đặt ở bình thường thì cũng thôi đi, nhưng giờ này khắc này, Sợ là còn không bằng tại bế tử quan. Cửa động ba người hai mặt nhìn nhau, tâm đều chìm đến đáy cốc. Man hoang tộc vương xâm chiếm tin tức sớm tung ra ngoài, giang ý bên ngoài nếu như nhận được tin tức, cũng hẳn là đã chạy về. Hiện tại vẫn không gặp người, hoặc là không có nhận được tin tức, hoặc là vô pháp thoát thân đến đây, hoặc là căn bản không muốn trở về. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, trọng điểm là, trước mắt làm sao bây giờ. Hồng bưu trầm mặt sông vào trong động phủ, tỉ mỉ lục soát hoàn toàn không thấy bóng dáng không khỏi triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Luyện bộ nhất cùng thang ất Minh không kịp nói chuyện, tổng đàn trên không chính là liên tục đinh thai nhức góc tiếng vang. Toàn bộ thủ sơn đại trận đang không ngừng vỡ vụt. Giữa không trung tộc vương, phản Phật dâm tại vô hình trên cầu thang, từng bước một đi xuống. Bá đạo lăng lệ khí tức chấn động xuống, toàn bộ cổ thần giáo tổng đàn phản phất tao ngộ địa chấn, không ngừng lay động, đông đảo kiến trúc sụp đổ, cục diện hỗn loạn tương mừng. Chương 580: Giáo chủ trở về. Không có cự đầu cường giả tọa trấn. Chính là cổ thần giáo tổng đàn đối với tộc vương đến nói, cũng như vào chô không người. Tổng đàn phía trên bao phủ đông đảo thượng cổ thần ma quang ảnh, cũng đeo lên gào thét. Tộc vương thì đối với cái này nhìn như không thấy, từng bước một phóng ra đồng thời, cũng có sát khí ngưng tụ thành mũi thương, một thương thương đâm ra. Mỗi một thương, chính là một tôn cổ thần quang ảnh mẫn diệt. Tộc vương đi vào cổ thần giáo tổng đàn bên trong đứng vững, cổ thần giáo thủ hộ tổng đàn đại trận, cũng tuyên cáo tan dã Chủ trì đại tri đ Đỗ Kỷ Minh hai đại trưởng lão đều cùng nhau thổ huyết. Bành Phong mặc dù có tội ma khải tương hộ, nhưng hắn làm chủ trì đại trận thứ nhất người phụ trách, đại trận liên lụy phía dưới, thủ thương cũng so Đỗ Kỷ Minh càng nặng. Chỉ bất quá, Tộc Vương cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà là trực tiếp dáng lâm phía sau núi Giang Ý bế quan chi địa. Thân ảnh cao lớn, đứng tại động phủ cửa, giò xét liếc mắt về sau, khẽ lắc đầu, nguyên lai Giang Ý căn bản cũng không có đây không. Luyện bộ nhất, Thang Út Minh, Hồng Bưu ba người đứng tại cửa động. Mặt đối trước mắt Phàm phất Ma Thần Lâm thế một dạng tộc vương, đều cảm giác gáp lực như núi. Dù là đối phương ánh mắt hoàn toàn không có nhìn về phía bọn hắn, bọn hắn đều có cảm giác hít thở không thông. Chính là võ thánh chi thần, mặt đối trước mắt cao lớn nam tử, nhất thời ở giữa dĩ nhiên ẩn ẩn sinh ra muốn quỷ bái cảm giác, phàm phật phàm nhân đối mặt thần chí. Thang Hất Minh, Hồng Bưu hai người vội vàng vận công, ổn định tâm thần mình. Luyện bộ nhất tình huống so sánh bọn hắn tự nhiên, nhưng cũng vẻ mặt nghiêm túc. Nàng thở sâu, Hướng tộc Vương hành lễ bản giáo Giang giáo chủ trước mắt không tại tổng đàn thực sự không phải chúng ta cố ý tương dấu chỗ thất lễ còn xin Bá Vương đừng trách man hoang tộc Vương ngọa Long xa ánh mắt quét về phía luyện bộ nhất không hổ Hồng Trần thập Kiệt liệt kê thiên phú tiềm lực xác thực đều rất không tầm thường Vũ Sơn Minh chưa chắc là người đối thủ hắn ngữ khí hơi dừng lại nhìn về phía luyện bộ nhất trong hai con người đột nhiên có Quang mang nói lên bị tộc Vương ánh mắt nhìn chăm chú luyện bộ nhất chú cảm nhận được áp lực lập tức so sánh mới lớn hơn Nàng cũng cần hết sức chăm chú, tập trung một thân lực lượng chống cự. May mà tộc vương cũng không sắc ý, chỉ là hơi hơi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn chi tình, người là bác Ngụy huyết mạch trẻ mồ côi. Luyện bộ nhất nghe vậy im lặng. Chạy đến đất này bành phòng, đố kỳ minh, còn có một bên thang ất minh, hồng Bưu nghe thấy tộc vương lời nói, thần sắc đều hơi kinh ngạc. Rút lui mấy trăm năm trước, hồng trần giới bên trong là bốn đại hoàng triều. Đông Chu, Tây Tần, Nam Sở bên ngoài, còn có bác Ngụy Chỉ là cách nay hẹn hơn 200 năm trước, ngay lúc đó Ngụy Hoàng ly kỳ mất tích, sinh tử hạ lạc không rõ, người kế nhiệm thực lực không đủ, lấy cho tới lọt vào cái khác hoàng triều liên hợp vây quét chiếm đoạt, quốc lực ngày càng sa sút, thẳng đến cuối cùng triệt để diệt quốc, trở thành trong lịch sử buổi bảm. Bây giờ, liền chỉ còn 3 đại hoàng triều. Bắc Ngụy hoàng triều ban đầu lãnh thổ cùng nhân khẩu phần lớn bị Đông Chu, Tây Tần, Bắc Hải Yến Nhân Sơn, Hắc Thủy Tuyệt 4 thế lực lớn chia thuộc về Bắc Ngụy trì hạ tông môn thế lực Có chút hộ tống Bắc Ngụy cùng một chỗ tan thành mây khói, có chút thì phụ thuộc nhà khác. Người bên ngoài có cơ hội khác mưu được ra, nhưng Bắc Ngụy hoàng tộc tự nhiên khó có kết quả tốt. Bác Hải Yến Nhân Sơn, Hắc Thủy Tuyệt Cung hai phe tông môn thì cũng thôi đi, Đông chủ, Tây tần tự nhiên là sẽ không cho phép Bắc Ngụy hoàng tộc tồn tụ. Bây giờ gần 200 năm thời gian trôi qua, hồng trần bên trong vẻ Bắc Ngụy hoàng triều, đại đa số người đều chỉ là coi như là cổ tịch bên trên một đoạn văn tự ghi chép mà thôi. Nhưng giờ phút này, Bành Phong đám người ánh mắt đều tập trung trên người luyện bộ nhất. liền gặp một đầu xích long quang ảnh, như ẩn như hiện, tại hồng quang tô đậm bên trong, từ luyện bộ nhất trong cơ thể dâng lên. Năm đó bốn đại hoàng triều, tây tần long khí là đen, đông chu long khí vì tím, nam sở long khí vì kim. Mà màu đỏ, thì chính là trong truyền thuyết Bắc ngụy hoàng tộc huyết mạch chuyển thừa long khí hiện hiện. Lúc này thai ngén tại luyện bộ nhất bên trong huyết mạch lực lượng. Bình thường tức liền có lòng áp chế phong ấn không hiện với bên ngoài. Nhưng giờ khắp này ở tộc Vương tạo thành áp lực thật lớn dưới, hết thảy ẩn tàng lực lượng đều bị ép buộc phát ra, ngăn cản ngoại bộ uy hiếp. Luyện bộ nhất bản nhân thần sắc trầm ổn bình tĩnh, đối với mình bản thân thế hiển nhiên có hiểu biết. Nàng trắng tinh cái trán trên da thịt, ẩn ẩn hiện hiện một đạo mở rộng chi nhánh dây đỏ, Phản Phất Long Văn, uy nghiêm bá đạo, hiển thị rõ ngày xưa bác Ngụy Hoàng tộc quy dụng cụ. Bành Phong, Đỗ Kỷ Minh hai đại tộc lão, ngày bình thường cũng coi là nhìn xem Luyện bộ nhất nhập giáo, từng bước một trưởng thành đến bây giờ, Nhưng trước đây, nhưng xưa nay không từng phát hiện nàng dĩ nhiên người mang dị tượng như thế. Nàng thời gian trước tu vi còn thấp lúc, nhất định có cao thủ giúp nàng che lấp. Bành Phong mấy người trong lòng đều hiện lên giống nhau ý niệm. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền đem ý niệm này bài xuất náo hải. Trước mắt nhưng có trạng hướng nguy cấp hơn đang chờ bọn hắn. Quả nhiên, Tộc Vương nhìn xem luyện bộ nhất, trên mặt hiếu kỳ thần sắc lóe lên liền biến mất, rất nhanh khôi phục như thường. Bác Nghị còn có huyết mạch trẻ mồ côi, cũng coi là ngài lưu một tuyến. Khó được, khó được. Hắn lạnh nhặt nói, ngươi cũng biết Giang Ý ở đâu. Luyện bộ nhất trầm mặc không nói. Tộc vương cũng không tức giận, ta cho Giang Ý lưu túc thời gian, hắn đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên sớm nhận được tin tức, biết ta hôm nay đến nhà. Mà bây giờ còn không thấy người, là không có ý định trở về rồi. Ở đây cổ thần giáo đám người, đều thần sắc buồn bã. Tộc vương lắp đầu, mặc kệ là hắn không rảnh phân thân, vẫn là không dám trở về, nhìn đến ta hôm nay đều là không gặp được hắn. đường xa mà đến cũng không thể đi không một chuyến, ta cũng không chấp nhặt với các người, liền lưu cái ký hiệu tốt. Đang khi nói chuyện, bá đạo vô song vô hình khí thế, phản phất hóa thành hữu hình mũi thương, hướng chu vi khuế tán, sụp đổ cổ thần giáo tổng đàn phía sau núi, càng hướng toàn bộ tổng đàn khuếch trương. Mặc dù không có cố ý đã thương người, nhưng tình thế, muốn đem cổ thần giáo tổng đàn triệt để san thành bình địa, từ hồng trần bên trong xóa đi. Không có thủ sơn đại trận phòng hộ, ban phong mấy người tự vệ đều phí sức, càng đừng nói bảo hộ tổng đàn. Hôm nay dừng ở đây, bất quá sự tình không xong. Sơn băng địa liệt tiếng vang, ép không được tộc vương bình thản lạnh nhạt thanh âm, nói cho giang ý, ta 7 ngày sau một lần nữa, đến lúc đó nếu như hắn còn không ứng chiến, ta đại hoang liền hoàn toàn chinh phục ngươi cổ thần giáo cương vực. Luyện bộ nhất, bành phong mấy người vừa kinh vừa sợ, lại không có thể làm sao. Cái khác giao chúng càng là sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, ngược lại là nguyên bản bình tĩnh tộc vương, thần xác trợt hơi động một chút, ngửa đầu nhìn lại Liên gặp một tuyến kim quang, đột ngột từ trên trời giang xuống, rơi vào cổ thần giáo tổng đàn chính giữa. Đạo đạo quan hoa, hướng chu vi không ngừng khuyết tán, che phủ toàn bộ tổng đàn. Cùng lúc đó, huyền ảo huyền chuyển quan hoa, cũng bảo vệ cổ thần giáo tổng đàn, để mới cái kêu kinh thiên động địa lực phá hoại trừ khử ở vô hình. Cổ thần giáo đám người tất cả đều vui mừng quá đôi. Giáo chủ cuối cùng trở về rồi. Có thể chống cự tộc vương kinh người vì thế, cổ thần giáo bên trong trừ cùng vì võ tôn cự đầu giang ý bên ngoài. Hiển nhiên không làm người thứ hai nghĩ. Bọn giáo chúng cùng nhau thở dài một hơi. Bất quá tộc vương thần sắc, lại hơi có mấy phần cổ quái, nhìn về phía kim quang đầu ngờn. hắn giỏ xét vài lần về sau, mở miệng hỏi nói, đây chính là người tại cái kia trong truyền thuyết tiên thiên mộ bên trong có được đồ vật. Nghe thấy lời ấy, cổ thần giáo đám người thì lại cùng nhau khẽ giật mình. Mọi người cẩn thận nhìn lại, kim quang lóa mắt để người nhìn không rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể thấy được, quang huy đầu ngờn ra. Rõ ràng là một gốc 10 m tả hữu cao cây ngô đồng, trong gió rãn ra cành lá. Kim ngô đồng cây bên trên, một thân ảnh như ẩn như hiện. Đợi đến thấy rõ ràng thân ảnh kia, cổ thần giáo đám người không khỏi thần sắc khác nhau. Có người mừng rỡ, có người ngũ vị tạp trần. Đúng là giáo chủ trở về rồi. Chỉ là đối với có ít người đến nói, này giáo chủ không phải kia giáo chủ A Kim quang phía dưới, cây ngô đồng bên trên, một cái thanh niên áo bào đen đứng chắp tay, chính là Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn về phía man hoang tộc vương ngọa long xa, trên đường trì hoán một chút thời gian, trở về chậm một chút, là ta thất lễ. Tộc vương khép cười một tiếng, thất lễ không phải ngươi, là giang ý, ta chiến thư là hạ cho hắn. Trần Lạc Dương nói, thương lang thiết, là chết trên tay ta. Cái kia lại như thế nào? Chỉ đại biểu hắn học nghệ không tin. Tộc vương lạnh nhặt nói, cho tới ngươi, chính là ta cũng muốn thừa nhận, ngươi xác thực kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu phạm, tương lai bất khả hạ lượng. Nhưng với ta mà nói, chỉ đối với tương lai ngươi cảm thấy hứng thú, chờ mong ngươi đang lầm võ tôn trì cảnh về sau, đánh với ngươi một trận Hắn nhìn về phía Trần Lạc Dương, về phần hiện tại, còn quá sớm, sở dĩ ta lúc này muốn tìm người, là Giang Ý. Giang Ý sẽ không phải là không dám ra đây, sở dĩ đẩy ngươi đến làm bia đỡ đạn A. Cái kia hắn quá để người khinh bỉ Cổ thần giáo đám người nghe vậy, đều thần sắc âm trầm ảm đạo. Rất nhiều người nôn nóng bất an, nhìn chung quanh, kỳ vọng giáo chủ Giang ý có thể hiện thân Thành Như Tộc Vương lời nói, chân Phó Giáo chủ mặc dù kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu phàm thoát tục khó mà dùng giống nhau thưởng thức cân nhắc, nhưng trước mắt tu vi cảnh giới, cuối cùng vẫn là thấp chút, không đủ để cùng cự đầu cường giả tranh phong. Gốc kia Kim sắc cây ngô đồng mặc dù nhìn thần thông quảng đại, bảo vệ cổ thần giáo tổng đàn, nhưng tất cả mọi người chưa từng quên, Tộc Vương mới còn không có chân chính xuất thủ đâu. Nếu như đối phương thật động thủ, gốc kia Kim ngô đồng chưa hẳn có thể bảo vệ Trần Phó Giáo chủ. Nghe Tộc Vương Có ít người thì nhớ tới một cái truyền ôn. Nhà minh vị này Trần Phó Giáo Chủ, có thể là vị kia trong truyền thuyết trí tôn đệ tử. Có lẽ, có thể nhờ vào đó Trấn nhiếp tộc vương không dám động thủ. Nếu như vậy, ngược lại vẫn có thể xem là một đầu có thể thực hiện chi đạo. Giang ý Giang Giáo Chủ không hiền thân, mà để Trần Phó Giáo Chủ đỉnh ở phía trước, liệu sẽ chính là ra với nguyên nhân này? Mọi người chính suy đoán ở giữa, Trần Lạc Dương thì ánh mắt nhìn hướng sau núi Giang ý bế quan chi địa, sau đó sông Bành Phòng. Luyện bộ nhất mấy người hỏi, giang tiền bối không phải tại bế quan. Bành phong bọn người thần sắc khó coi, giáo chủ, trước mắt không tại. Thì ra là thế. Trần lạc dương thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, cũng không sao. hắn ngược lại nhìn về phía tộc vương, có chuyện gì, ta tiếp nhận. Ngươi chính mình, không tiếp nổi. Tộc vương không những không giận mà còn cười, mấy nhiều chí tôn, sai lầm sai lầm, làm phiền lao nhân ra ông ta xuất thủ cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, trực tiếp chính là một quyền. Công lưu tình chút nào đánh về phía Trần Lạc Dương. Nếu không phải Kim Ngô Đồng Tây Quang mang ngăn cản chỉ hoán tốc độ kia, Trần Lạc Dương cơ hồ khó mà bắt giữ đối phương một thương này quý tích. Nhưng chỉ vẹn vẹn Kim Ngô Đồng Tây Quang Huy, cũng khó có thể ngăn cản cái này khủng bố mùi thương. Đối phương công kích chưa tới, Trần Lạc Dương trái tim liền đã ẩn ẩn một trận tê dại. Bất quá, hắn trấn định tự nhiên. Không cần làm phiền giả sư. Trần Lạc Dương hờ hợt ở giữa khoát tay. Kim Ngô Đồng Tây tán phát quang huy, lập tức biến đổi Vô số phủ văn sen lận dưới, một bộ khổng lồ vô song tiên thiên bắt quái đổ, che phủ cổ thần giáo tổng đàn. chương 581 81, khi Hoàng cổ trận, lấy kim ngô đồng cây làm trung tâm, tại Trần Lạc Dương Thao Tùng dưới, lấp lẽ kim quang, hình thành một cái hoàn toàn mới trận thế. vẻ ngoài vì to lớn tiên thiên bắt quái đổ, bao phủ toàn bộ cổ thần giáo tổng đàn. Cổ thần giáo đám người, đều cùng nhau giật mình. Trận pháp này bên trong lực lượng ý cảnh, nhìn qua cùng tiên thiên cung một mạch có dị khúc đồng công chi diệu Nhưng cũng không phải là Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận, cũng không phải Tiên Thiên cung đi chuyển. Thế nhưng là tích chứa trong đó ảo diệu, dường như hồ sơ so Tiên Thiên cung Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận còn muốn càng thâm thúy hơn. Đại trận bao phủ toàn bộ cổ thần giáo tổng đàn, man hoang tộc Vương lại phải rơi vào trong trận. Nhưng mà đại trận vận chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn muốn đem tộc Vương bài xích ra ngoài. Ẩn chứa trong đó vô biên cự lực, để hai phe địch ta đều vì thế mà kinh ngạc. Chính là Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận, như không cự đầu cường giả chủ trì, Sợ cũng ngăn không được bá vương ai Nếu là đã cho bá vương ngọa Long xa đạp vào trong trận Cái kia càng là trong khoảnh khắc liền sẽ bị vỡ nát Mà giờ khắc này tại trần lạc dương chủ trì dưới Đạo đạo kim quang lưu chuyển ở giữa Không ngừng trì hoan man hoang tộc vương ngọa Long xa môi thương Đại trận cũng không phải là chỉ thủ không công Tương phản, khách quan với lực phòng ngự Đại trận này công kích càng thêm hung hãn Trái lại áp bách tộc vương thân hình Cổ thân giáo tổng đàn đông đảo kiến trúc Mày may không bị ảnh hưởng Nhưng tộc vương lại có thể nhạy cảm phát ra trong đó hung hiểm. Cái này tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được hung ác nhất trận pháp. Lấy thực lực của hắn mạnh, đều cảm giác hô hấp không khoái, sinh ra hàn ý trong lòng. Bất quá tộc vương gặp mạnh thì mạnh, thân kinh bắt chiến, mặc dù cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, nhưng hắn vẫn có thể bình tĩnh nhưng đối. Tộc vương mặt không đổi sắc, lấy quyền thay mặt thường, thương thế một biến, không lùi mà tiến tới. Phản phất có thể đánh nát hoàn vũ, xuyên qua cổ kim lực lượng ý cảnh. Bá đạo tung hành, càng phát ra cường thịnh, tiếp tục trực chỉ Trần Lạc Dương. Trước mắt đại trận tuy mạnh, người chủ trì Trần Lạc Dương lại vẫn chỉ là võ thánh. Khung bố mũi thương, mơ hồ muốn mạnh mẽ xuyên thấu qua trận pháp chi lực, sát thương Trần Lạc Dương. Cổ thần giáo tổng đàn bên trong, Bành Phong, Đấu Kỷ Minh thấy thế, thần sắc đều hơi đổi, lòng còn sợ hãi. Mới, bọn hắn chủ trì cổ thần giáo nhà mình hộ sơn đại trận ngăn cản tộc vương thời điểm, liền đối mặt giống nhau hiểm cảnh. Tộc vương mũi thương sắc Phàng phất không lọt vào mắt thời gian cùng không gian tồn tại vượt qua thời không vượt qua hồ Sơn đại trận tại mũi thương phá hủy hộ Sơn đại trận đồng thời cũng tại trực tiếp cho bànnh đối nhỉ lao làm áp lực một khắc này hồ Sơn đại trận Ph Phất không tồn tại đồng dạng bọn hắn không che không cản đối mặt tử vong nguy hiếp cổ thần giáo hai đại trưởng lão giờ phút này đều bản thân bị trọng thương nhưng trên thực tế Tộc Vương phá trận về sau căn bản là không có quản bọn họ bọn hắn là tại trận phá đi trước liền đã bị thương Tộc Vương phá trận đồng thời, mang kèm theo liền trọng thương binh, Đỗ Nhị lão. Mà giờ khắc này, Trần Lạc Dương liền đối mặt giống như bọn hắn hiển cảnh. Bất quá đáng tiếc, Tộc Vương vẫn là cái kia Tộc Vương, trận pháp xác thực khác biệt trận pháp. Đạo đạo kim quang thời gian lập loè, vô số cái ấn phù văn tự tại đại trận bên trong lơ lửng, phản phất vô số tinh thần đại nhật, kết thành một mảnh mênh mông vô tận quang chi hải dương. Quang hải chỗ, liền ngay cả tộc Vương mũi thương cũng khó có thể xuyên qua, không tổn thương được Trần Lạc Dương mày, mày. Ngược lại là quang hải vây quanh dưới, tộc vương toàn thân cao thấp, sinh ra thiêu đốt cảm giác đau, giống như là muốn bị quang hải hỏa tan đồng dạng. Quả thật hơn xa Tiên Thiên cùng Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận, đây mới là hắn tại cái kia Tiên Thiên mộ bên trong chân chính có được đồ vật sao? Gốc kia kim lô đồng tây, là đại trận trận nhãn. Tộc vương hai mắt bên trong thần quang đại phóng. Ánh mắt phản phất xuyên qua mênh mông quang hải, nhìn chăm chú cái kia cái trẻ tuổi đối thủ. Đã thấy một tôn ám kim sắc qua ảnh, chính mơ hồ bao phủ Trần Lạc Dương cũng không phải là cổ thần giáo thần ma huyết sở xuất thần ma bất diệt thân, mà là một tôn cực kỳ cổ xưa, cực kỳ huyền ảo thần chỉ hình tượng, đầu người thân rồng, mục như nhật nguyệt, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, sáng lập sinh thiên địa vân vân, tạo hóa biến thiên. Phúc Hi, Tộc Vương trong lòng dâng lên nhất trọng hiểu ra, cổ thần giáo đặt chân hồng trần giới nhiều năm, trấn giáo thần công thần ma huyết bên trong, thần võ ma quyền một mực tàn khuyết không đầy đủ. Mạnh nhất ba thức quyền pháp bên trong, nữ hoa còn đã từng phụ dung sớm nở tối tàn, Chỉ là về sau lại tiếc nuối thất chuyển Mà bàn cổ cùng Phúc Hy Thì là từ đầu đến cuối thiếu thốn Có thể một thức này Phúc Hy Bây giờ lại trên tay Trần Lạc Dương hiện thế Trần Lạc Dương thi triển Phúc Hy Coi đây là dẫn Thôi động kim ngô đồng dựng nên hạ đại trận Đại trận chi lực vận chuyển dưới Không chỉ có bảo vệ bản thân hắn cùng cổ thần giáo Tổng Đàn Càng phản công Tộc Vương Tổng Đàn bên trong cái khác cổ thần giáo giao chúng Giờ phút này càng đều cực kỳ chấn kinh Liên gặp Trần Lạc Dương chủ trì trận pháp vận chuyển ở giữa Thế mà đem trước kia vỡ vụn cổ thần giáo nhà mình hộ sơn đại trận cũng dung hội đi vào. Quang mang chốc động ở giữa, từng tôn thượng cổ thần ma quang ảnh tái hiện. Bất quá theo trận pháp vận chuyển, đại bộ phận thần ma hình ảnh rất nhanh cũng đều biến mất. Chỉ có cổ thần giáo cung phụng thủ ba thần chi một, Phục Hy quang ảnh, càng phát ra ngưng thực, càng phát ra cao lớn. Đến cuối cùng, Phục Hy tướng sinh động như thật, lơ lửng với phía trên đại trận, phảng phất chân chính thượng cổ thần chỉ tái nhập nhân gian. Không lộ tiên thiên bắt quái đồ cũng không tiếp tục mở rộng. Nhưng quang huy hướng lên, thông thiên chật địa, động quán hoàn vũ, trực tiếp xuyên qua hồng trần giới giới hạn, chiếu rọi vũ trụ. Nếu như từ hồng trần giới bên ngoài vô tận hư không, hồi nhìn hồng trần giới phương hướng, thì nhưng nhìn thấy hồng trần giới bên trên xuất hiện một mảnh quần sáng. Cái này quang huy, phảng phất từ hồng trần giới ngăn cách ra một mảnh độc lập thiên địa. Phiến thiên địa này ở giữa, quang triều như biển, kéo dài vô tận vừa tức thế mãnh liệt. Cổ thân giáo đám người tắm rửa ở đây quang huy dưới, cũng không bị thương tổn, ngược lại đều có tâm tư thông huyền cảm giác, cảm thụ thiên địa vạn vật chí lý. Tinh thần của bọn hắn phảng phất cùng một chỗ xuyên qua và cổ, ngược dòng thời gian trường hà, gặp lại thượng cổ chân thực hồng hoang. Tất cả mọi người trong lòng bất kỳ nhưng ở giữa dâng lên nhất trọng hiểu ra. Trận pháp này là nguyên với Hy Hoàng. Đây là Hy Hoàng tự mình đặt vương cổ trận. Trước mắt duy nhất gặp Hy Hoàng cổ trận công kích đối tượng, chỉ có một người. Chính là Man Hoang tộc vương ngọa Long Sa. Hắn gặp khó phía dưới Vẫn chưa nhục chí cũng không hoảng loạn, ngược lại quát một tiếng, tốt. Nắm đấm thu hồi. Trấn nhếp hồng trần bá vương thương cuối cùng hiện thần. Tộc vương chân chính rút súng. Thông tiên triệt địa, vỡ nát thời không bá đạo thương thế, thẳng tắp hướng về phía trước, muốn mạnh mẽ xuyên qua trước mặt quang chi hải dương. Tộc vương một thương tại tay, uy thế khách quan mới nâng cao một bước. Cả người hắn phản phất hóa làm một cây bá vương thương, liền thành một khối không thể phá vỡ đồng thời không chỗ không phá, vậy mà tại quang hải bên trong vượt mọi trông gai đánh ra một đầu thông lộ. Trần Lạc Dương thấy thế, bình tĩnh vươn một cái tay, ấn tại kim ngô đồng cây trên cành cây. Thế là liền gặp hy hoàng cổ trận sở sinh tiên thiên bắt quái đổ, bắt đầu tiếp tục biến lớn, hướng chung quanh khuếch trương. Tại khuếch trương quá trình bên trong, một gốc lại một gốc phẳng phất kình thiên tri trụ giống như cao lớn hư hào cây ngô đồng, ở trong trận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo những này cây ngô đồng huyễn ảnh xuất hiện, khi hoàng cổ trận lực lượng tiến một bước ti Mặc dù còn xa không bằng lúc trước tiên thiên mộ bên trong tòa kia phục hy tự tay lưu lại cổ trận, nhưng trận pháp chi lực không ngừng trèo thang dưới, toàn bộ đại trận khí tức càng ngày càng kinh khủng. Vô số huyền ảnh cây ngô đồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần hình thành một mảng lớn vây quanh kim ngô đồng rừng ngô đồng, tái hiện ngày đó tiên thiên mộ bên trong cảnh tượng. Một gốc lại một gốc huyền ảnh ngô đồng hóa thành quang cầu, tỏa hào quang rực rỡ, dung nhập quang chi hải dương bên trong. Quang hải áp chế lực cùng lực phá hoại cũng bắt đầu giống như là không có cực hạn đồng dạng, không ngừng tăng trưởng. Tộc Vương trong tay thẳng tiến không lùi, Vô Kiên bất tội bá vương thương, tiến lên tình thế lần nữa chậm dần. Cán thương thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ. Liên Thanh một khối, công thủ gồm nhiều mặt khí chàng, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tộc Vương lần nữa hơi kinh ngạc đảo mắt hy hoàng cổ trận một phen, vẹn vẹn rượi vào gốc kia kim lô đồng cây bày trận, cũng có thể phát huy uy lực như thế sao? Hắn lắc đầu, cuối cùng lại không một vị hướng về phía trước mà là chuyển thành hướng ngoài trận phá vây. Bất quá, hắn thân ở trong trận, trận pháp chi lực nguyên từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng hội tụ, muốn đem diệt sát. Tộc vương hóa thân mà thành trường thương, bị ép tới hầm vang giải thể vỡ vụn. hắn thân thể đột nhiên chấp động tầng một bạc ánh sáng màu trắng, cứng cõi cô động vô cùng, ngăn cản đại trận chi lực công kích, tự thân thì thừa cơ liên tục ra thương, cuối cùng mở ra một con đường, xông ra đại trận bên ngoài. Nhưng mà bạc Bạch Quang Huy rút đi về sau Tộc Vương màu ra như cũ không gặp nửa điểm huyết sắc tràn đầy trắng bệnh hắn trở lại nhìn lại hư hào rừng lô đồng đột một từ mặt đất mọc lên đã đem cổ thần giáo tổng đàn che phủ đông đảo đại thụ che trời thân cảnh chập trần ở giữa đạo đạo Quang Huy trên tàng cây lấp lóe phảng phất giấy lên lửa lớn rừng rực biển cây cùng biển lửa kết thành một mảnh ở trong có phục Hy Quang ảnh cùng tiên thiên bát quái đồ quay vòng khí thế kinh thiên tộc Vương trầm mặt một cái về sau nhẹkhẽ thở ra một hơi nhìn lên trước mặt Hy Hoàg cổ trận nói ra Từ hôm nay, có người lại đến cổ thần giáo, đầu tiên tìm ngươi, sau đó mới đến phiên Giang Ý. Trong đại trận, Quang Huy lại không hừng hực loa mắt, chuyển thành bình thản. Trần Lạc Dương đứng tại kim nô đồng dưới cây, bình tĩnh nhìn qua Tộc Vương, sao không nhiều ngồi một hồi. Nói cho Giang Ý, hắn không cần tránh. Tộc Vương khẽ trầm mặt một chút về sau, hiếm thấy thở dài một tiếng, hôm nay, là ta cắm. Dứt lời, hắn quay người rời đi, thân ảnh trong hư không biến mất. Cổ thần giáo tổng đàn bên trong. Đám người như trong nộng, đưa mắt nhìn tộc vương bị thương rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa đều có khó có thể dùng tin cảm giác. Mới quét ngang cổ thần giáo trên giới, tung hoành ngang dọc man hoang bá chủ, thế mà cứ như vậy thua chạy. Trần Lạc Dương bày xuống cái trận thế này, vậy mà như thế cường đại. Cái kia cái gọi là tiên thiên mộ bên trong, đến tột cùng có huyền cơ gì. Man hoang tộc vương thực lực mạnh, hồng trần đều biết. Cổ thần giáo trên giới, vừa rồi càng là đích thân thể nghiệm qua một phen. Hồng Trần chưa cự đầu bên trong, đối phương cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Tuy có chút quét nhà mình uy phong, nhưng bành phong mấy người để tay lên ngược tự hỏi, chính là giang ý người tại Tổng đàn, có thể hay không ngăn cản tộc vương đều không tốt nói. Ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng, vậy mà biết là cục diện như vậy. Mọi người lấy lại tinh thần, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa nhìn nhau không nói gì. Lúc này thì có người cao giọng nói, cũng nên giáo chủ về núi. Đám người như ở trong ngọc mới tỉnh. Nhìn về phía đầu tiên hướng Trần Lạc Dương Quỷ Lệ Trương Thiên Hằng, Tô vị mấy người. Chúng ta hộ giáo bất lực, toàn do giáo chủ áp chế lui cường địch, ngăn cơn sóng giữ. Trương Thiên Hằng nói. Một số người thần sắc trở nên phức tạp, nhưng càng nhiều người đều lục tục ngo ngoe hướng Trần Lạc Dương quỷ gối, cung nên giáo chủ về núi. Bành Phong, Tha Lật Minh mấy người đứng thẳng bất động nguyên địa, nhất thời ở giữa tiến thoái không được. Chương 582, Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ. Cường Địch binh lâm thành hạ. Cổ thần giáo tổng đàn nguy tại sáng chiều tối, toàn giáo trên dưới, nhất thời ở dưới chỉ có thể mặc người làm thịt. Tộc Vương Ngọa Long Sa mặc dù thoạt nhìn không có đại khai sát giới dự định, nhưng đó là bởi vì hắn khinh thường cùng tu vi thấp người khó xử. Thay cái người hiếu sát, hôm nay cổ thần giáo tổng đàn sợ là phải chết thảm trọng. Huống chi, Ngọa Long Sa chỉ là vô tâm tự mình hạ sát thủ, nếu thật là phá hủy cổ thần giáo tổng đàn quá trình bên trong chôn sống một chút cổ thần giáo giáo chúng, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với cổ thần giáo mọi người tới nói, cái này loại chỉ có thể ngồi chờ chết, vùng vây dây chết cảm giác, tự nhiên hỏng bét đến cực điểm. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, ngày xưa trụ cột, nhất giáo chi chủ giang ý, hôm nay từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Hạ lạc không rõ, không người biết được nhà mình giáo chủ trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù không đến mức sinh lòng oán giận, nhưng đại đa số người cũng khó tránh khỏi thất vọng, lòng người bằng hoàng Giữa lúc mọi người tuyệt vọng bất an thời khắc, lại có người khác xoay chuyển tình thế với đã ngược lại, đánh lui man hoang tộc vương. Đại bộ phận giáo trung tâm tình khóe động phía dưới, dồn dập hướng cái kia kim lô đồng dưới cây thân hành quỷ gối. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, can quét cổ thần giáo tổng đàn. Không chỉ là sớm đã đảo hướng Trần Lạc Dương cao trưởng lao đám người đang gieo họ, luyện bộ nhất cùng Đỗ Kỳ mình tại có chút trầm mặc về sau, cũng chỉnh trọng hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Thang Ức Minh nhắm mắt lại. Người chung quanh đều đang hoan hô cung nên giáo chủ về núi. Không còn là Trần giáo chủ, thậm chí không còn là Trần giáo chủ, mà là chỉ có giáo chủ hai chữ. Thang ất minh biết, Trần Lạc Dương một phái kia hệ nhân mã, ngầm, tại thần ma cung bên trong, có đôi khi liền sẽ xưng hô như vậy Trần Lạc Dương. Nhất là đối phương từ thần châu hạo thổ cổ thần giáo dẫn tới mấy cái kia giả thành viên tổ chức. Nhưng đây chẳng qua là trong âm thầm. Trước công chúng, chính thức trường hợp dưới, giáo chủ, có lại chỉ có một vị, đó chính là Giang Ý. Nhưng là bây giờ trung quanh biển động giống như tiếng hoan hô, lại không phải cho rằng ý. Bọn hắn trong miệng giáo chủ, hiện tại là Trần Lạc Dương. Từng có lúc, canh thủ tọa cũng huyễn nghĩ chính mình tương lai có thể có dạng này huy hoàng thời khắc, nhưng hết thể sớm đã như hoa trong gương, trăng trong nước. Chính tâm bên trong đắng chát thời khắc, bên cạnh hắn cách đó không xa, đương nhiên cũng có người hô to, cùng nên giáo chủ về núi. Thang ất Minh toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại, liền gặp Chu Tức Điện thủ tọa Hằng Ưu, cũng chính hướng Trần Lạc Dương quỳ gối, tư thái so luyện bộ nhất. Đỗ Kỷ Minh còn muốn càng thấp. Bành Phong bành trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, yên tĩnh không nói, hướng phương xa Trần Lạc Dương thi lễ. Thang Lật Minh im lặng, cùng chính mình Sư Tôn giống nhau động tác. Kim Lô đồng dưới cây, Trần Lạc Dương thần sắc tự nhiên, đối trước mắt vạn chúng thần phục cảnh tượng, tựa hồ lơ đễnh, nhìn quanh một tuần sau, bình tĩnh lại khiến man hoang họa lòng xa dù giúp đi, nhưng cục diện còn không ổn định, làm phiền Đỗ trưởng lão tiếp xuống tuần sát tứ phương, trấn an khắp nơi. Đỗ Kỷ Minh ngay vậy, tiếng nói Lao hủ tuân lệ. Trần Lạc Dương lại xông Trương Thiên Hằng nói ra, cho ngọa long xa náo loạn một trận, tổng đàn có chút tổn hại, nhanh chóng chỉnh đốn. Đúng. Trương Thiên Hằng cung kính nói, cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm những người còn lại, theo ta phó Thánh Cung, triệu mở đại hội. Dứt lời, hắn đi đầu mà đi. Đỗ Kỳ Minh, Bành Phong, luyện bộ nhất, tha Hất minh bọn người hít sâu một hơi. Thánh Cung cùng thần Ma Cung, từ trước đều là cổ thần giáo giáo chủ trực tiếp thống lĩnh Đem thần ma cung giao cho Trần Phó giáo chủ về sau, Thánh Cung vẫn về với giáo chủ Giang Ý. Cổ thần giáo cao tầng cường giả thường ngày mặt thấy giáo chủ địa điểm liền tại Thánh Cung. Giang giáo chủ có khi cũng sẽ trực tiếp tại Thánh Cung Triệu mở đại hội, ban bố mệnh lệnh. Trần Lạc Dương giờ khắc này ở Thánh Cung Triệu thấy mọi người, ý nghĩa tượng trưng thực sự quá rõ ràng. Người trẻ tuổi này, cuối cùng lộ ra Giang Nanh, muốn lấy Giang giáo chủ chi vị mà thay vào. Mà giờ khắc này trong giáo đại đa số người, đối với Trần Lạc Dương quyết định này nhưng không có dị nghị. Trận chiến ngày hôm nay, Giang giáo chủ khiến người ta thất vọng, Trần giáo chủ lại ngăn cơn sóng dữ. Chí ít tại thời khắc này, Trần giáo chủ hy vọng, quả thật bao trùm với Giang giáo chủ phía trên. Thang Ất Minh cùng Bành Phong Sư Đồ hai người nhìn nhau liếc mắt. Trước mắt, chính là Trần Lạc Dương như mặt trời ban trưa thời khắc. Chính là Giang Ý lập tức xuất hiện, chỉ sợ đều vịn không trở về cục diện. Chờ hôm nay dậy sóng sơ qua biến mất, tất cả mọi người tỉnh táo lại về sau, có lẽ mới có hy vọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Giang Ý trước hết trở về mới được. Mà Giang Ý không hiện thân, cổ thần giáo bên trong tất cả mọi người đối mặt Trần Lạc Dương, đều chỉ có thể thần phục Có khác để người không nguyện ý đi sâu nghĩ vấn đề tại với, cho dù Giang Ý trở về, thật muốn võ lực khu trục Trần Lạc Dương, hắn làm được sao? Trước đây, mọi người sâu tin Giang giáo chủ vẫn có thể trưởng không trong giáo cục diện, chỉ là sợ ném chuột vỡ bình hoặc là có ý định khác, chỉ cần hắn bỏ ra lo lắng, liền có thể giải quyết dứt khoát. Miễn trừ Trần Lạc Dương mang tới thai hoàng ẩm. Mặc dù Trần Lạc Dương có thể giết chết thứ 18 cảnh thương lang thiết, nhưng đối mặt cự đầu cường giả, hoàn toàn là một chuyện khác. Nhưng trận chiến ngày hôm nay về sau, tất cả mọi người ý nghĩ cũng thay đổi. Uy danh càng tại Giang Ý phía trên Man Hoang Tộc Vương ngọa long xa, đều không làm gì được Trần Lạc Dương, chật vật rút đi. Bành Phong, Thang Lật Minh sư độ thần sắc nặng nề, nhưng không dám làm trái Trần Lạc Dương mệnh lệnh, chỉ được theo mọi người cùng nhau tiến về thành cung. Cái khác cổ thần giáo đệ tử Giờ phút này thì phần lớn thần sắc phấn chấn. Sống sót sau thai nạn, để mọi người tâm thần đều trầm tĩnh lại. Trừ đối với trần giáo chủ vạn phần kính ngưỡng bên ngoài, đám người giờ phút này thảo luận tiêu điểm, phần lớn tại gốc kia kim ngô đồng cây bên trên. Đó chính là giáo chủ tại tiên tiên mộ được đến thu hoạch sao. Tiên tiên mộ lại thần kỳ như thế, trước kia đều chưa từng nghe nói tới. Đại trận kia, thế nhưng là so bản giáo ban đầu thủ sơn đại trận còn cường hãn hơn A. Lời tuy nói như vậy không sai nhưng luôn cảm giác có điểm lạ lạ, giống như là đèm tiên thiên cùng trận pháp chuyển đến chúng ta bên này. Làm sao nói đâu? Bản giáo mới là hy hoàng tiên thiên chính thống truyền thừa, giáo chủ có thể thu phục gốc kia kim Lô đồng cây, chính là chứng cứ rõ ràng. Đường hướng trên mặt rất vàng, mọi người người một nhà, đều lòng dạ biết rõ, so với tiên thiên cung tiên thiên đại đạo tạo, bản giáo phục hy dịch tiên thiên là kém hơn một chút, mạnh chính là thần ma huyết bên trong phục hy, nhưng ở bản giáo quyền pháp này một mực là thiếu thốn. Thẳng đến ngày hôm nay trên tay trần giáo chủ mới hiện thế. Đám người nghị luận ở Mỹ, một đường đi vào trong thanh cung. Trần Lạc Dương tiến vào cung điện, một đường nhặt dai mà lên, đi hướng lên phía trên giáo chủ bảo tọa. Đằng sau đám người thấy thế, toàn đều an tĩnh lại, nín hơi nhìn chăm chú. Trần Lạc Dương đi vào tọa tiền. Không có có mảy may dừng lại, động tác tự nhiên quay người ngồi xuống. Trong điện đám người, hô hấp cùng nhau trở nên gấp rút. Trần Lạc Dương cúi nhìn phía dưới, ngựa khí bình tĩnh, hiện tại Ai có thể nói cho ta, giang tiền bối đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mọi người hô hấp liền lại cùng nhau cứng lại. Điện bên trong một mảnh trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có luyện bộ nhất đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, trước đây tình thế nguy cấp, chúng ta bách với không làm sao đánh vỡ bế quan chi địa, nhưng bên trong đã không có một ai, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không người biết được. Trần Lạc Dương ánh mắt liếc nhìn đám người. Một chút giang giáo chủ tử trung dồn dập túi lầu xuống. Đồ Sơn Du mấy người trong lòng cũng kinh ngạc không thôi bởi vì bọn hắn không một người biết nhà mình Giang giáo chủ đến cùng xảy ra chuyện gì lại đi nơi nào giáo chủ trước khi mất tích Dĩ nhiên không có cùng bất kỳ người nào tra hỏi lấy cho tới tất cả mọi người đều trở tay không kịp lòng tràn đầy mờ mịt lui 10.000 bức giảng giáo chủ bế quan xảy ra ngoài ý mớn trực tiếp tàu hỏa nhập ma vẫn lạc cái kia đường đường Võ tôn Cường giả cũng hẳn là lưu lại nhục thân lột xác mới là nếu như là nhục thân lột sắc cũng vẫn diệt tình trạng Cái kia tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh khổng lồ, nổ toàn bộ tổng đàn đều không khoa trương. Hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác tất cả mọi người đều không hiểu đấu Giang sư huynh hành tung không rõ, bản giáo lại gặp to lớn nguy cơ, nguy như chồng trứng sắp đổ, suýt nữa không có với cường địch tay. Lúc này, cao trưởng lao ra khỏi hàng, bình tĩnh nói ra, nhờ có giáo chủ kịp thời trở về, ngăn cơn sóng dữ, thất bại địch nhân, bản giáo cơ nghiệp mới bảo đảm và toàn. Giắn mất đầu, át gặp thai họa Lao Phu cho rằng, trước mắt lúc này lấy giáo chủ đăng chính vị, chủ trì bản giáo đại nghiệp, sau đó chậm dãi tìm kiếm giang sư huynh không nguộn. Trong đại điện, lại trở tan tính xuống. Cao trưởng lão cái này lời nói, đem mọi chuyện đều triệt để làm rõ. Hắn là cổ thần giáo bên trong năm chắc túc Lao, đứng sau với thứ 18 cảnh trịnh, đố, bành, dì tứ đại trưởng lão Chính là hiện ở trong đại điện, luận thực lực có thể thắng được hắn cổ thần giáo cao tầng cứng, giả, cũng bất quá luyện bộ nhất, vành phong hai người mà thôi. Hắn giờ phút này lòng trời lỡ đất mấy câu nói, phân lượng mười phần, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mà chính gặp giang ý mất tích, Trần Lạc Dương áp chế lui man hoang tộc vương đại thắng về sau, quân tình khuấy động phía dưới, cũng làm cho đại đa số người ủng hộ cao trưởng lão. Đại điện bên trong yên lặng chỉ là một cái trước mắt. Sau một khắc, liền có người lần lượt ra khỏi hàng, phụ họa cao trưởng lão đề nghị. Ngăn cơn sóng giữ lời nói không cần nói thêm, hôm nay họa long xa đến đây, vốn là bởi vì ta giết hắn dưới chướng thương Lam thiết Hắn vì thương Lam Thiết ra mặt, nên ta đoán để ý đến hắn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, từ Tiên Tiên mộ ra, một chút sự tình cần trải vượt, lấy cho tới ta trở về chậm một chút, để ngọa lòng xa xính nguy phong. Chính hắn nói như vậy xuất khẩu, thuộc hạ đều chỉ luôn miệng nói là bọn hắn hộ giáo bất lực, vất vả giáo chủ buồn ba. Nguyên cho là có giang tiền bối tại, nội ứng ngoại hợp, có thể trực tiếp đem ngọa lòng xa lưu lại, chưa từng nghĩ giang tiền bối lại không thấy bóng dáng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Lập tức lên, toàn giáo trên dưới, điều tra giang tiền bối hạ lạc, như có phát hiện, mau chóng hồi báo. Bên dưới đám người ngay vậy, liền đồng thanh nói, vâng, thuộc hạ cẩn tuân rụ lệ. Trước từ tổng đàn tra được, trong trong ngoài ngoài, có không khác thường, toàn bộ qua một lần. Trần Lạc Dương phân phó nói, giang tiền bối mất tích, khả năng không phải mong muốn, chân tướng không rõ trước đó, trong giáo trên dưới, không thể ngông cuồng chỉ trích. Trong điện đám người ngay vậy, đều vui vẻ thần phục vâng, thuộc hạ tuân lệ. Giang tiền bối, chính là bản giáo đời thứ 24 giáo chủ, sinh tử Hạ Lạc, nhất định phải có một cái chân tướng. Trần Lạc Dương đánh chỗ ngồi tay vịn ngón tay dừng lại, bất quá, chân tướng như thế nào, không ảnh hưởng hôm nay thoái vị. Hán tử trên châu ngồi đứng dậy. Phía dưới đám người, cùng nhau sinh ra ngạt thở cảm giác, phản phất đối mặt một tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. từ hôm nay, ta vì bản giáo đời thứ 20 năm giáo chủ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Đại điện bên trong, tô vĩ, tạ bất hi Cao trưởng lão mấy người đầu tiên quỷ gối, giáo chủ tại lên. Càng ngày càng nhiều người quỷ gối, bao quát hồng biu ở bên trong. Luyện bộ nhất có chút trầm mặc về sau, cũng quỷ gối hành lễ, giáo chủ tại bên trên. Vành phong, thang ất minh nhất hệ nhân mã, nhất thời ở giữa đứng ở bái phục trong đám người cực kỳ dễ thấy. Cuối cùng, bọn hắn đồng dạng quỳ mọp xuống đất. Thánh cung bên trong, chỉ còn lại trần lạc dương một người cao đứng ở bên trên. chương 583, mới bổ nhiệm nhân sự. Ma đạo bảy đại thánh địa một trong cổ thần giáo giáo chủ chi vị chuyển thừa thay đổi tự có hoàn chỉnh lễ nghi cũng đem rộng chuyển thiên hạ người đồng đạo hảo hào Hưu xem lễ bất quá đối với mắt cổ thần giáo tự ra nội bộ đến nói hết thảy đều đã nước chạy thành sông Trần Lạc Dương ở trên cao nhìn xuống quan sát đám người ánh mắt rơi vào bánh phong thangắt minh trên thân hai người bà phong sư đổ tiếp xúc đến Trần Lạc Dương ánh mắt đối phương đôi mắt bên trong không có bất kỳ tâm tình gì cũng không có bất luận cái gì nhiệt độ Bành Phong, Thang Hất Minh trong lòng đều sinh ra không lý do cảm giác. Bọn hắn phản phất bị Trần Lạc Dương liếc mắt nhìn xuyên. Trước đây trong âm thầm một mục tích cực phản đối Trần Lạc Dương hết thảy tiểu động tác, tất cả đều rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương. Bành Trường lao im lặng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trên người hắn có ám kim quang huy chớp động. Với tư cách trong điện một cái duy nhất thứ 18 cảnh tu vi đỉnh phong võ thánh, Bành Phong động tác như thế, để một số người trong lòng bất an. Ngược lại là luyện bộ nhất cao trưởng lão chờ đỉnh tiêm cao tầng cường giả, bình tĩnh tự nhiên. Liên gặp Bành Phong trên thân, có chớp động ám kim quang huy hắc ám thủy chiều phong trào, từ hắn bên ngoài thân lui ra, rơi trong tay hắn, hóa vì một kiện đèn kỵ tao giáp. Cùng với áo giáp, còn có một thanh hình thù kỳ quái, lưới đao giống như răng cửa dao găm. Bành Phong bảo trì quỷ dạp trên đất động tác, hai tay ngâng lên áo giáp cùng bình khí, giơ lên đỉnh đầu, chỉnh cho phía trên Trần Lật Dương. Trong điện đám người thấy thế, trong lòng hiểu ra. Phật thân phong Tội ma khải. Cổ thân giáo từ giáo chủ chấp trưởng hai đại chí bảo. Trước đây vì chống cự man hoang tộc vương, hai kiện bảo vật đều rơi vào tay Bành Phong. Hiện tại Bành Phong đem trả lại cho Trần Lạc Dương, liền chẳng khác gì là hoàn toàn phục mệm, thừa nhận Trần Lạc Dương giáo chủ chi vị, mặc cho Trần Lạc Dương xử trí ý tứ. Có số ít người, trong lòng thất vọng mất mát. Khi Hoàng Cổ Trận mặc dù cường đại, nhưng Trần Lạc Dương bản nhân dù sao vẫn chỉ là thứ 17 cảnh võ thánh. Bành Phong lựa chọn đem phạt ph Tội ma khải trả lại, liền liền một điểm hy vọng cuối cùng cũng từ bỏ. Một cái tóc thai bù sụ thiếu niên, cười hì hì từ trong tay hắn tiếp nhận bảo vật, sau đó đi đến bậc thềm, đặt ở Trần Lạc Dương bên người trên bàn. Trần Lạc Dương cũng không nhìn hai kiện bảo vật, bất quá ánh mắt từ trên thân bành phong dịch chuyển khỏi. Bành phong trong lòng vương lỏng một hơi. Người bên ngoài, không thể nào hiểu được hắn vừa rồi cảm thụ. Trần Lạc Dương ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Phạt thân phong cùng tội ma Khải vô pháp cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Có hai đại trí bảo tại người, hắn tự tin có thể thắng dễ dàng Thương Lam Thiết. Nhưng hắn càng xác định, Trần Lạc Dương thực lực tuyệt không chỉ chỉ là thắng qua Thương Lam Thiết đơn giản như vậy. Liên tưởng đến đối phương đã từng cùng Man Hoang Vương Hậu cũng có một trận chiến chuyển ôn, Bành Phong thật sâu hoài nghi trước mặt Trần Lạc Dương thực lực mạnh, vượt xa người bên ngoài tưởng tượng. Nếu không, hắn cũng không có khả năng từ Tiên Thiên Mộ bên trong thắng lợi trở về. Trừ Hi Hoàng cổ trận, người trẻ tuổi này Bản thân thực lực cũng tuyệt đối kinh thế hai tụ Khi đối phương ánh mắt từ trên người chính mình rời lúc, Bành Phong mới cảm giác cái kia như mang tại lưng cảm giác nguy cơ biến mất. Nhưng chỉ là không có nguy cơ sinh tử. không bố khí tức vẫn bao phủ hắn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bành Phong trong lòng minh bạch, hắn cùng Đỗ Kỳ Minh khác biệt. Đỗ Kỳ Minh bối phận giả lập trường công bằng, không chứa tư tâm, trước đây chung với giáo chủ Giang Ý, là bởi vì, vì Giang Ý tại vị, có lợi với trong giáo ổn định có lợi với cổ thần giáo bản thân phát triển. Hắn bất chung với cụ thể người, mà là chung với cổ thần giáo giáo chủ. Trần Lạc Dương cũng không phải là lượng hẹp người, cũng không có toàn bộ cổ thần giáo trên giới đại thanh tẩy dự định, chỉ cần Đỗ Kỳ Minh thần phục, liền chắc chắn sẽ không động đối Trương lão. Tất cả mọi người đều bị gọi đến thánh cung, chỉ có Đỗ Kỳ Minh cùng Trương Thiên Hằng không đến, tự nhiên không phải là bởi vì bọn hắn không quan trọng gì, vừa lúc là bởi vì vì Trần Lạc Dương cho bọn hắn tín nhiệm. Đã Đỗ Kỳ mình trở thành chính diện điển hình, Cái kia mặt trái điển hình chính là hắn Bành Phong. Có chút không đối phó, Bành trưởng lão lập tức đầu người dọn nhà. Mới biểu hiện, cũng bất quá là Lâm thời chuộc về chính mình một cái mạng. Sau đó vận mệnh như thế nào, còn muốn nhìn hắn biểu hiện. Bành trưởng lão tâm tình nặng nghề. Đệ tử của hắn canh thủ tọa, tâm tình càng nặng trọng. Trần Lạc Dương ánh mắt từ trên thân Bành Phong rời, liền rơi xuống bên cạnh Thang ất Minh trên thân. Cái kia khổng lồ áp lực, có nháy mắt để Thang ất Minh cảm giác chính mình tại đối mặt Giang Ý như thế một phương cự đầu. Từ hôm nay, ngươi nhập thần ma cung tu hành, chuyên tâm tập võ." Trần Lạc Dương từ tổ nói. Thang Lật Minh hơi có chút thống khổ nhắm mắt lại, dập đầu tới đất. "Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh." Huyền Vũ điện thủ tọa chức, Từ Tô vi tiếp nhận. Trần Lạc Dương ánh mắt liền từ trên thân Thang Lật Minh rời, "Tô giả đảm nhiệm Huyền Vũ nhất." Đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm Tô Vi ra khỏi hàng hành lễ, "Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh, Tạ giáo chủ long ân." Tô giả buông xuống phạt thần phong cùng tội ma khải về sau, liền lui xuống. Cùng nhà mình đại ca đặt song song, lúc này cũng cởi ha hả hành lễ, vâng, sư huynh. Huyền vũ điện bên trong phần lớn là thang ất minh thân tín, lúc này nhìn xem thang đất minh, bành phong, câm như hến. Nguyên bản huyền vũ nhất, cũng không dám hỏi chính mình như thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều im ắng cười khổ. Có thể thuận vị lui lại một vị, không bị đại thanh tẩy, liền muốn cảm ơn trời đất. Chỉ mong là huyền vũ nhất biến huyền vũ nhị, huyền vũ nhị biến huyền vũ tam, huyền vũ tam biến huyền Vũ Tứ Huyền vũ tứ đi đón tô thủ tọa lúc trước huyền vũ năm ban. Nhất để bọn hắn ngại là, cái này cũng có thể thành hy vọng xa vời. Dù sao Trần Lạc Dương thủ hạ còn có cái khác thân tín. Cho tới nói huyền vũ điện có thể hay không khởi loạn tử, đừng nói Trần Lạc Dương, Thang Ất Minh đều không lo lắng. Tô Vĩ gần đây thời gian một năm bên trong điệu thấp làm việc, đem hồng trần giới cổ thần giáo trong trong ngoài ngoài quan sát rõ ràng, chính là tại vì một ngày này làm chuẩn bị. Cho tới tô dạ, trước đây bởi vì Trần Lạc Dương hữu tâm không chế, Hắn ít cùng trong giáo người giao thủ luận bàn, là lấy đại đa số người đối với tu vi cảnh giới của hắn hiểu rõ có hạn Hắn cũng là tại tiên thiên mộ chuyến đi trước đó không lâu, mới vừa vặn đột phá. Bất quá, nhìn thấy hắn mới cầm lấy phạt thần phòng tội ma khải, đại điện bên trong cổ thần giáo đám người liền đều hít sâu một hơi. Cổ thần giáo hai đại trí bảo đều cực kỳ hung lệ, võ thánh tu vi trở xuống người căn bản là không có cách tiếp xúc. Cái kêu tóc giải thiếu niên bình yên vô sự, liền đã cho thấy thực lực. Võ Thánh lấy hắn nhất quán hung ác, thực lực cũng tất nhiên không tầm thường thứ 16 cảnh võ thánh có thể so sánh. Trần Lạc Dương toại nguyện chế tạo ra một cây trí hung trí duyệt ma thương. Mọi người đã sớm nghe nói tại Thần Châu Hạo thổ thời điểm, anh em nhà họ Tô hai chính là như thế phối hợp, chấp trưởng Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo Huyền Vũ điện, bây giờ đây hết thảy tại Hồng Trần giới lần nữa trình diễn. Bên dưới đám người tâm tư lưu động, Trần Lạc Dương trên mặt thần sắc thì không có chút rung động nào, nữa khí không có bất luận cái gì chập trùng. Bạch Hổ Điện thủ tọa chi vị một mực quyết trước, hôm nay từ Tạ Bất Hưu bổ sung. Giáo chúng ngay vậy, trong lòng lại đều hơi động một chút. Cái này bổ nhiệm, không tính ngoài ý muốn. Trước đây Bạch Hổ Điện thủ tọa một mực trống chỗ, từ Lỗ Kỳ Minh Đỗ trưởng lao thay mặt chấp trưởng, Tạ Bất Hưu sớm đã tại Đỗ trưởng lao thủ hạ Bạch Hổ Điện bên trong đã lâu. Bây giờ Trần Lạc Dương đề bạt thân tín, Tạ Bất Hưu quen thuộc, trên đỉnh Bạch Hổ Điện thủ tọa khuyết vị, cũng tính đương nhiên. Bất quá, theo cổ thần giáo lệ cũ, trừ Huyền Vũ Điện thủ tọa bên ngoài, Còn lại ba điện thủ tọa, đều phải chí ít đạt được thứ 16 cảnh võ thánh Tu Vi. Nếu như không phải Trần Lạc Dương muốn bằng tự thân uy quyền áp đảo lời của mọi người, cái kia chính là nói tạ bất hưu bản nhân Tu Vi đã có thể kẻ dưới phục tùng. Mọi người ý niệm chính chuyển đến nơi đây, liền gặp tạ bất hưu ra khỏi hàng, hướng tòa bên trên Trần Lạc Dương thi lễ, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, tạ giáo chủ Long Ân. Hắn nói chuyện quá trình bên trong, chủ động đem chính mình một thân khí thế tỏa ra tới. Tại giáo chủ trước mặt như thế Đây vốn là có chút thất lễ sự tình, nhưng trước mắt không người truy cứu. Đám người lặng lặng cảm thụ trong đó biến hóa, đều thầm nghĩ quả nhiên. Tạ bất hưu, cũng siêu phàm nhập thánh. Không ít người trợt giật mình, nguyên lai trừ trần lạc dương bản nhân che đậy quần hùng, giáo chủ chi vị không có thể tranh nghị bên ngoài, dưới trướng hắn thân tín nhân mã, cũng đều đã đã có thành tiểu. Nói đến, cái kia gọi trương thiên hàng tiểu tử, tự đánh đi vào hồng trần, vào thần ma cung tu thành thần ma huyết, thực lực tu vi cũng đang tăng nhanh như gió Trước mắt mặc dù còn lưu tại thần ma cung bên trong, nhưng về sau tất nhiên cũng muốn ngoại phóng. Hắn lúc trước tại thần châu hạo thổ cổ thần giáo chính là tại Bạch Hồ Điện, tương lai nói không chừng sẽ tiếp tạ bất hưu ban. Tiểu tạ đồng học bản nhân mong đợi nhất ngày đó đến. Dù sao Bạch Hồ Điện việc cần làm, quá đắc tội người quá phiền thoái. Thanh Long Nhị, nhập thần ma cung tiềm tu. Trần Lạc Dương hết thể sớm có nghĩ săn trong đầu, an bài tự nhiên, Ninh Kiểu Vi, đảm nhiệm Thanh Long Nhị. Ninh Kiểu Vi lập tức ra khỏi hàng hành lễ Cẩn tuân giáo chủ dũ lệnh, tạ giáo chủ Long Ân. Thanh Long nhị cũng là giống nhau động tác. Trong điện một số người, nhìn trộm giò xét trước mắt Thanh Long điện thủ tọa luyện bộ nhất. Cho tới nay, luyện bộ nhất tại cổ thần giáo nội bộ, đều hơi có chút xấu hổ. Với tư cách Trần Lạc Dương đến Hồng Trần trước đó, cổ thần giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, luyện bộ nhất lại quanh năm đợi tại thần ma cung bên trong không được trọng rụ. Nàng la lạc nhật vương trịnh trì đệ tử, một mực không phải giang ý dòng chính Mà Thanh Long Điện nhậm chức thủ tọa chính là Giang Ý thân truyền đệ tử Lâm Nham. Lâm Nham vẫn lạc về sau, Luyện Bộ Nhất tiếp trưởng Thanh Long Điện thủ tọa chi vị, muốn đem Thanh Long Điện trưởng không đắc lực, điều khiển như cánh tay, độ khó có thể nghĩ. Cuối cùng trước đây bình định chỉnh trì chỉ nội loạn quá trình bên trong, Thanh Long Điện là chủ lực, mượn nhờ xuất chiến bên ngoài cơ hội, Luyện Bộ Nhất vừa đấm vừa xoa, cuối cùng đem Thanh Long Điện người và sự việc vượt thuận. Trong trận chiến ấy, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, chính trì chỉ, Luyện Bộ Nhất đôi thầy trò này Quan hệ cũng không hòa thuận. Tương phản, nàng cùng giang giáo chủ ở giữa, hình như có ăn ý. Đây cũng là nàng có thể dần dần bước thuận thanh long điện nhân sự nguyên nhân một trong. Kết quả vừa mới có thu hoạch, trần lạc dương vậy thì một cước dấm vào đến, luyện thủ tọa lại phải nhức đầu. Bất quá giờ phút này nhìn qua, luyện bộ nhất bình thản lạnh nhạc, cũng không có cảm giác. Ngược lại là chu tức điện thủ tọa hồng ưu trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn mặc dù quả quyết quy hàng nhưng chưa từng bản thân cảm giác tốt đẹp đến cho rằng có thể bình yên qua cửa ải, chỉ là chẳng biết Trần Lạc Dương đến tột cùng như thế nào dự định. Tuy nói hắn đối với Chu Tức Điện nắm giữ cường độ không bằng luyện bộ nhất đối với Thanh Long Điện nắm giữ cường độ, nhưng nếu là Trần Lạc Dương không hướng Chu Tức Điện bên trong xếp vào thần tín, cái kia chỉ sợ sẽ là muốn động đến hắn cái này Chu Tức Điện thủ tọa. Hồng Bưu lo lắng bất an, Trần Lạc Dương lại phảng phất thật quên Chu Tức Điện, chỉ là bình tĩnh phất phất tay, cao trưởng lão cùng luyện thủ tọa lưu lại, những người còn lại đi xuống đi thời buổi rối loạn, riêng phần mình dụng tâm làm việc. Vâng, giáo chủ. Đám người nghe vậy, vội vàng hành lễ cáo lui. Chương 584, bác ngụy trẻ mồ côi. Trừ tiếp vào Trần Lạc Dương mệnh lệnh cao trưởng lão cùng luyện bộ nhất bên ngoài, cái khác cổ thần giáo bên trong người, lập tức đều rời khỏi thánh cung. Chu tước Điện thủ tọa Hồng Bưu trong lòng vẫn lo sợ bất an. Trần Lạc Dương không xuống tay với Chu Tức Điện, hắn tự nhiên cao hứng, nhưng luôn cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Có thể Trần Lạc Dương không nói Hồng thủ tọa tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có trước lui ra ngoài. Luyện bộ nhất cùng cao trưởng lão Sở Dĩ sẽ bị lưu lại, Hồng Bưu đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Bác Ngụy hoàng triều hủy diệt nhiều năm, bây giờ tự mình cùng bác Ngụy hoàng tộc đã từng quen biết người, đã cực kỳ hiếm thấy. Cổ thân giáo bên trong, cũng bất quá đố kỵ mình độ trưởng lão cùng cao trưởng lão mấy người giải rác mấy người mà thôi. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, luyện bộ nhất lại là bác Ngụy di tộc. Trần giáo chủ xem ra là nghĩ điều tra rõ trong đó đến cùng chỉ có thể cũng đem quyết định hắn tiếp xuống như thế nào xử lý luyện bộ nhất. Vinh định chỉnh trì chỉ nội loạn quá trình bên trong, tất cả mọi người dần dần phát hiện, Thanh Long Điện luyện thủ tọa, kỳ thật cùng trước giáo chủ Giang Ý ở giữa quan hệ không ít. Giang Ý đối với tài bồi tình trọng, sợ là không thấp với Lâm Nham, Hầu Kinh Phi trở thân truyền đệ tử. Hiện tại Trần Lạc Dương lấy Giang Ý mà thay vào, trừ gõ hành phòng, Thang Ất Minh còn có hắn Hồng Bưu mấy người bên ngoài, luyện bộ nhất cũng là không dung bỏ qua một chút. Luân thực lực, luân thiên tư tiềm lực Luyện bộ nhất chỉ sợ mới là trang giáo chủ nhất hệ nhân mã bên trong nhất nhân vật mấu chốt. Hồng Bưu chính suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động một chút, cảm giác có ánh mắt của người khác tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chính nên tiếp thang đất mình ánh mắt. Một bên khác, Bành Phong bành trưởng lão ngược lại là thần sắc bình thản, phối hợp hướng phương xa đi đến. Hôm nay trả lại phạt thần phong cùng tội ma khải, chỉ là vừa mới bắt đầu. Bành trưởng lao tiếp xuống, không thiếu được muốn bế quan tiềm tu, không hỏi thế sự. Điệu thấp lại điệu thấp. Trừ mệt nhọc mới có thể an hưởng tuổi già. Cho tới thang Lật Minh, đồng dạng muốn biểu hiện tốt một chút mới được. Thấy Hồng Bưu ánh mắt nhìn qua, thang Lật Minh cũng không trở về tránh, như cũ thản nhiên cùng đối mặt. Hồng Bưu mặt không đổi sắc, thang sư huynh vẫn không cảm tâm sao? Không dám. Thang Lật Minh lắc đầu, sung. Trước giáo chủ trước mắt hành tung không rõ, trong giáo không thể một ngày vô chủ, trần giáo chủ người dù tuổi trẻ, nhưng tiếp trưởng giáo chủ chi vị là chuyện đương nhiên sự tình. Tuổi trẻ Hồng Bưu cười một tiếng, Ngươi nhưng thật ra là muốn nói tuổi trẻ kiến thức nông cạn A. Thang Ất Minh mặt không biểu tình, đây là ngươi nói, ta không có từng nói như vậy. Hồng Ưu thở ra một hơi thật dài, coi như không có hy hoàng cổ trận, chúng ta tân giáo chủ thực lực mạnh, cũng là trước giáo chủ phía dưới đệ nhất nhân, luyện sư mội cùng tồn sư bành trưởng lão sợ cũng không là đối thủ, càng không nói đến ngươi ta, Thang Sư Minh, thừa nhận hiện thực đi. Ta không có không nhận. Thang Ất Minh nhìn đối phương, chỉ là không nghĩ tới Hồng Sư để ngươi nhận ra nhanh như vậy Dù sao thật nếu nói, ngươi trước mặt giáo chủ quan hệ, so ta thêm gần, có đạo là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta hôm nay phát hiện, chính mình xa không bằng hồng sư đệ ngươi. Hồng Đưu có chút trầm mặc một cái trước mắt, sau đó một lần nữa cười lên. Thang sư huynh, không ngại thay cái phương hướng nghĩ một nghĩ. Hán khoan thai nói ra, bất luận là trước đây loại loại, vẫn là hôm nay man hoàng tộc vương lời nói, đều đã xác minh một sự kiện, chúng ta vị này tân giáo chủ, quả nhiên là trong truyền thuyết vị trí tôn hữu kia truyền nhân đệ tử. Hồng Biu mỉm cười nhìn về phía Thang Ất Minh. Ngươi không cảm thấy, có dạng này một vị giáo chủ, đối với ta thần giáo đến nói, tiền đồ càng thêm rộng lớn sao. Trước giáo chủ xưa nay lấy thần giáo làm trọng, lão nhân ra ông ta nếu như hôm nay ở đây, vì thần giáo ngày sau phát triển, nghĩ đến cũng cam tâm thối vị nhượng chức à. Thang Ất Minh ngay vậy, im lặng không nói. Những người khác từ Thánh Cung ra, cũng đều âm thầm nghị luận đồng ý. Có ngày bình thường cùng tạ bất hưu, tô vĩ, tô giả quen biết người. Lúc này dồn dập tiến lên nghe ngóng tin tức, muốn biết Tiên Thiên Mộ bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Ta là thật không biết. Tô Vĩ dơ hai tay lên, bất đắc dĩ đáp. Ta bất hưu trước đây phụ mệnh tiếp ứng Trần Lạc Dương cùng Tô Dạ, đã biết đại khái tình huống. Hắn lúc này cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, Tiên Thiên Cung tân nhiệm cùng chủ Du Hạo, trấn lôi trưởng lão Mục Siêu, Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bác, Cẩn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Tâm, Ly Hỏa trưởng lão Vương Minh Thọ, còn có Vương Trường, Trần Đông Nguyên mấy người đều tiến tiên thiên mộ. Ngoài ra, còn có nam sở Thanh lang Vương Trình Diệp cùng Phượng Tường Hầu Trình Nghĩa Thiên, trong đó Trình Nghĩa Thiên lúc trước bế quan, gần đây xuất quan cũng đã đạt được thứ 18 cảnh tu vi, thực lực kinh người, nhưng trực tiếp đưa thân thập cường võ thánh liệt kê. Nghe thấy lời ấy, chung quanh cổ thần giáo giáo chúng đều an tĩnh lại. Kinh lịch chính trị nội loạn về sau, cổ thần giáo cao tầng lực lượng cũng có giảm bớt. Nếu như không tính Trần Lạc Dương nhất hệ, bây giờ cổ thần giáo cao tầng cường giả hợp lực Sợ là đều chưa hẳn có thể địch qua tiên thiên mộ bên trong những này đối thủ cạnh tranh. Bất quá, tiên thiên cung cùng nam sở Hoàng Triều ở giữa, khẳng định cũng muốn tránh đấu, nếu như có thể thừa dịp ngao có tranh nhau thời khác, ngư ông đắc lợi, ngược lại không phải là không có hy vọng. Mọi người chính như thế nghĩ thời điểm, liền nghe tạ bất hưu tiếp tục nói ra. Trở lên đám người, toàn bộ chết tại giáo chủ cùng tô Dạ huynh đệ dưới tay. Một đợt thở mạnh, để bên cạnh đám người kém chút không có bị nghẹn toàn bộ chết tại Trần Lạc Dương cùng tô dạ dưới tay nói cách khác tiên thiên cung cùng nam sở Hoàng Triều song Phương lẫn nhau đều không thể đánh giết người của đối phương điều này nói rõ cho dù ngao cỏ tranh nhau nhưng ở trai có chân chính phân ra sinh tử tháng bại trước Trần Lạc Dương cái này như ông liền hạ thủ đồng thời đem trai có cùng một chỗ quanh ngang tạm thời lui 10.000 bước giảng tiên thiên cung cùng Nam sở Hoàng Triều cao thủ ở giữa tranh đấu cũng tạo thành tổn thương để bọn hắn không còn trạng thái đình phong nhưng Trần Lạc Dương hai người chiến tích vẫn có thể xương cùng bố. Nói là Trần Lạc Dương, Tô Dạ hai người, nhưng tất cả mọi người lúc này chú ý trọng điểm, khẳng định vẫn là trên người Trần Lạc Dương. Những người còn lại không tính, chỉ ít bốn cái thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, bốn cái thứ 17 cảnh. Khi đó Trần Lạc Dương khẳng định vẫn không có thể nắm giữ hy hoàng cổ trận, đại trận hẳn là tranh đấu hậu sinh ra chiến lợi phẩm. Ở đây cổ thần giáo đám người đều có đầu váng mắt hoa cảm giác. Chính là sớm thần phục hùng ưu, lúc này cũng giật nảy mình. Cảm giác kinh tâm động phách Ý thì theo thường thức, mọi người sẽ hoài nghi tạ bất hưu phải chăng trong biên chế tạo cố sự Cho trần giáo chủ trên mặt thiết vàng Nhưng nghĩ tới trước đây nhà mình giáo chủ mỗi lần đánh vỡ thường thức Đã làm người ta giật mình rất nhiều hồi Mọi người hiện tại ngược lại trong lòng yên ổn mấy phần Vô ý thức lựa chọn tin tưởng tạ bất hưu lời nói Hồng Điêu quay đầu nhìn về phía thang ất minh Thang ất minh thì nhìn về phía tự gia sư phụ bành phong Bành trường lao thần sắc ngược lại không quá ngoài ý muốn Ngược lại như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Mới tại trong thánh cung, bị Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, hắn liền cảm giác được Trần Lạc Dương thực lực thâm bất khả trắc, càng tại lúc trước tu thành nữ hoa Trịnh Chỉ phía trên, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Trịnh trì chỉ lời nói, chính ấn chứng điểm này. Bất quá, vành trưởng lao vẫn trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Trần Lạc Dương, khả năng so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn. Nhiều cao thủ như vậy, đánh không lại Trần Lạc Dương thì cũng thôi đi. Dĩ nhiên liền trốn chạy cũng làm không được sao Tiên thiên mộ cuối cùng sụp đổ Trừ giáo chủ cùng tô dạ huynh đệ bên ngoài Duy nhất người sống sót Chính là tiên thiên cung một cái tên là cơ trọng đệ tử trẻ tuổi Tin tưởng các vị cũng đều nghe nói qua Tạ bất hưu tiếp tục nói ra Cùng thiên phượng có nguồn gốc Được thiên phượng bảo hộ May mắn thoát khỏi gặp nạn Trung quanh cổ thần giáo đám người Đều gật gật đầu Tiên thiên mộ hiện thế Thiên phượng rơi với tiên thiên, thiên cung Hồng trần bên trong lại gió nổi mây vần, thành như giáo chủ lời nói Đây là thời buổi rối loạn, chư vị trong giáo huynh đệ khi dụng hết chức trách, toàn lực giúp đỡ thần giáo mới là. Tạ Bất Hưu vỗ tay một cái, "Mọi người riêng phần mình tản đi đi, man hoang tộc Vương mặc dù rút đi, nhưng chúng ta còn cần tiếp tục chú ý man hoang động tính mới là. Ngoài ra quan trọng nhất, điều tra nghe ngóng trước giáo chủ tin tức." Đám người liền đều cùng Tân khoa Bạch hổ điện Tạ thủ tọa tạm biệt. Thang ất Minh ngửa mặt lên trời thở dài, không có trở về Huyền Vũ điện, mà là thẳng đi Thần Ma cung. Hung Bưu tiếp tục lo sợ bất an. Trở về Chu Tức Điện. Thánh cung bên trong, giờ phút này chỉ còn lại Trần Lạc Dương, luyện bộ nhất, cao trưởng Lão ba người. Thanh Long tình huống, cao Lão nhưng biết. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, không nhanh không chầm hỏi. Bầm giáo chủ, hôm nay trước kia, Lão Hủ chẳng biết luyện thủ tọa thân thế, bất quá hôm nay sự tình, vừa mới có nghe thấy. Cao trưởng Lão cung kính đáp, người mang xích long chi khí, cho là bác ngụy hoàng tộc không thể nghi ngờ, ách hiện xích Long tướng, thì mang ý nghĩa lúc mới sinh ra có bác ngụy hoàng tộc trưởng bối lấy bí pháp vì hài nhi gia chỉ tẩy lễ. Lấy bí pháp gia chỉ tẩy lễ, tại bác ngụy hoàng tộc, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến sự tình. Điều này nói rõ, không chỉ có luyện bộ nhất bản nhân là bác ngụy hoàng tộc trẻ mồ côi, nàng còn tại trong tã lót thời điểm, càng đã từng có đồng tộc đỉnh tiêm cao thủ tiếp xúc qua nàng. Trước mắt người này hạ lạc như thế nào, sống hay chết khó mà nói. Nhưng ít ra 2 hơn 10 năm trước, trừ luyện bộ nhất bên ngoài Còn có cái khác bác ngụy hoàng tộc trẻ mồ côi, đồng thời thực lực tu vi rất cao. Trần Lạc Dương nghe cao trưởng lão miêu tả, khẽ vướt cằm, ngược lại nhìn về phía luyện bộ nhất, ngươi nên biết mình thân thế.